Nửa ưng người nghe ra hạ nhiên trong giọng nói lạnh nhạt, nhắm mắt lại cười khổ một chút, phản phất là ôm cuối cùng một đường hy vọng, đối với ngươi động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, hiển nhiên là vô dụng. Kêu nếu ngươi không giết này đó bán thú nhân, ta có thể cho ngươi chỗ tốt đâu? Cuối cùng giống cái mình bạch người. Hạ nhiên lông mày chọn đến càng cao, nhưng là chỉ bằng ngươi, có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Nửa ưng người nao nao, mở to mắt, ngay sau đó liền chấn định xuống dưới. Nhìn quét liếc mắt một cái hạ nhiên mặt sau Khánh Châu căn cứ mọi người, cũng không có lập tức trực tiếp trả lời hạ nhiên nói. Ta tưởng, ngươi theo đuổi đều không phải là chỉ là ở mặt thế cầu cái sinh tồn đơn giản như vậy đi. Đơn giản. Hạ nhiên cười cười, ở mặt thế sinh tồn là nhất gian nan sự tình. Mặc dù ta không có quân lâm thế giới này dã tâm, nhưng Tổng hội có có loại này dã tâm người tới treo chọc ta, liền tỉ như ngươi cái kêu bán thú nhân căn cứ. Ta nếu là muốn mang theo cũng đủ tự do cùng tôn nghiêm sinh tồn, nhất định phải có được so đối phương càng cường đại thế lực, lăng càng với bọn họ phía trên. Ta theo đuổi kỳ thật liền đơn giản như vậy, ta vô tình đi phạm người khác, nhưng ta muốn này thiên hạ không người có thể phạm ta. Nàng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí vẫn cứ chấm tĩnh, lại mang lên một loại cao ngạo cùng lạnh lùng, trong thanh âm tựa hồ ẩn ẩn có kim qua thiết mã nghiêm nghị chi ý. Tự nhiên, Dựa vào triệu cảnh hành thế lực, nàng phải làm đến điểm này sẽ dễ dàng đến nhiều. Nhưng nàng không muốn ở hắn cánh chim che chở dưới, biến thành một cái chỉ biết leo lên người khác phế vật, kia không phải triệu cảnh hành sở thích nàng, cũng là nàng nhất khinh thường một loại người. Cho nên, nàng cần thiết chính mình trưởng thành, chính mình nắm giữ chính mình tương lai. Nửa ưng người lặng lặng nóng nhìn hạ nhiên, nhất thời không nói gì, nửa ngày lúc sau mới nhuẩn miệng cười. Kia tươi cười xem qua đi lại là phá lệ mà Tế nguyệt quang phong. Ta hiểu được. Hán thu tươi cười, biểu tình chuyển vì trịnh trọng, nếu hướng người đưa ra yêu cầu, ta tự nhiên sẽ trả giá tương ứng báo đáp. Những cái đó bán thú nhân tư duy tất cả đều là căn cứ lấy sóng điện nào giáo hấn đi vào, nếu đình chỉ đối chúng nó tẩy não, chúng nó đối với căn cứ phục tùng liền sẽ dần dần làm nhạt, chuyển vì chỗ trống, cùng mới sinh trẻ còn không sai biệt lắm. Lúc này nếu hảo hảo bồi dưỡng cùng xuất lĩnh chúng nó, chúng nó bên trong đại bộ phận đều là thực dễ dàng không chế, có thể trưởng thành vì một chi chân chính trung thành hơn nữa cường đại quân đội. Nếu là ngươi có thể buông tha chúng nó nói, ta sẽ huấn luyện ra này chi quân đội, tính cả ta chính mình, giao cho ngươi trên tay. Hạ nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là không tin, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có năng lực này. Bởi vì ta trước tiên là một cái loại nhỏ căn cứ căn cứ trường tự nhận vẫn là có điểm người lãnh đạo tư chất, nửa ưng người có chút tự dễ mà cười cười. Ta căn cứ ở Đông Hải bên cạnh Nô Châu, dân cư không nhiều lắm, nhưng là đã hình thành hoàn thiện sinh thái hoàn cảnh cùng xã hội xích, đang ở không ngừng mà khuyết trương lớn mạnh, phát triển xu thế thực hảo. Lúc ấy ta còn ôm ngọc tưởng, ta sáng tạo lên căn cứ này, có thể trở thành mạn thế quật khởi một cái mới tinh đế quốc khởi điểm. Nhưng là sau lại, không đề cập tới cũng thế, sau lại. Hắn căn cứ bị huyết tẩy không còn, bị bắt giữ cư dân nhóm toàn bộ đều biến thành nửa người nửa thú quái vật, cũng bao gồm chính hắn ở bên trong. Mà nhất tàn nhẫn chính là, hắn cũng không có mất đi làm nhân loại linh hồn, vì tự bảo vệ mình chỉ có thể giả bộ một bộ túi đầu nghe lệnh bộ dáng. Nhìn hắn ngày xưa các con dân trở thành thật đáng buồn quái vật cùng con dối, mỗi ngày không có lúc nào là không ở nhắc nhở hắn, máu chảy đầm địa mà lặp lại nhấm nuốt hắn đã tan biến mộng tưởng. Hạ nhiên hơi hơi như mày, những cái đó bán thú nhân còn có người căn cứ trước kia cư dân, cho nên người muốn ngăn cản chúng ta tiến công căn cứ, không cho chúng ta sát bán thú nhân. Đảo cũng hoàn toàn không tất cả đều là bởi vì cái này. Nửa ưng người bất đắc dĩ mà cười khổ, ta căn cứ hủy diệt là hơn 3 tháng trước kia sự, biến thành bán thú nhân cư dân nhóm tại đây đoạn thời gian, đã bị chết còn thừa không có mấy, sống sót những cái đó từ lâu mất đi làm ta đã từng đồng bạn linh hồn. Nhưng ta vẫn cứ không hy vọng này đó bi ai quái vật bị tiêu diệt, bởi vì, ta chính mình cũng là một trong số đó. Hắn nói tới đây, trên nét mặt mang lên một loại khó có thể miêu tả thê lương cùng cô đơn. Các người nếu công phá căn cứ giết sạch toàn thành nói, ta thực dễ dàng liền có thể sấn loạn thoát khỏi căn cứ lớn lên không chế, chính mình đơn độc đào tẩu. Nhưng là nói vậy, Trên thế giới này cũng chỉ giữ lại ta một người không người quỷ không quỷ quái vật, không thuộc về nhân loại cũng không thuộc về loài chim, bị cô lập ở sở hữu chủng tộc ở ngoài, ngàn ngàn vạn vạn biển người bên trong, không bao giờ sẽ có cùng ta giống nhau đồng loại. Người có thể minh bạch đó là một loại cái dạng gì cô đọc sao? Hạ nhiên còn không có trả lời, liền cảm giác được bên cạnh triệu cảnh hành thân mình mấy không thể thấy mà hơi hơi chấn động. Nàng quay đầu chiều hắn nhìn lại, Hắn cũng không có lộ ra cái gì biểu tình, màu ngân bạch hai mắt ánh mắt lại ưu ám vài phần. Cũng khó trách triệu cảnh hành sẽ có như vậy phản ứng. Mặt thế bùng nổ phía trước, hơn hai ngàn năm tới trên đời này có lẽ cũng chỉ có hắn một con tăng thi, hắn giành mạch mà ý thức được chính mình cùng người khác bất đồng. Tất cả mọi người có được tươi sống sinh mệnh, duy độc hắn vừa không là người sống cũng không phải người chết, lẻ loi một mình dao động ở sống hay chết chi gian màu xám mảnh đất. Thậm chí liền bí mật này đều không thể nào cùng người chia sẻ. Đứng ở rộn ràng nhốn nháo mênh mông biển người bên trong, vượt qua nghìn năm qua mà phục đi dài lâu thời gian, lại tìm không thấy một cái cùng chính mình thuộc về một loại cùng tộc. Cái loại này thâm nhập cốt tủy cô tịch, trên đời này đại khái không có người so triệu cảnh hành càng có thể lý giải. Mặc dù là sau lại gặp hạ nhiên, làm lơ chủng tộc sai biệt cùng nàng yêu nhau, không hề có cái loại này dư nhiên một người tịch mịch. Hắn cũng vẫn là ngẫu nhiên sẽ bởi vì chính mình tăng thi thân phận mà rồi dám để ý nếu hắn cũng là cùng nàng giống nhau nhân loại bình thường, có thể cho nàng nhi nữ vòng đầu gối, hoàn chỉnh không ngủng cả đời, thật là có bao nhiêu hảo. Hạ nhiên minh bạch triệu cảnh hành lúc này cảm thụ, thấp thấp thở dài một tiếng, âm thầm cầm hắn một con lạnh băng đến không hề độ âm tay. Ta tưởng vốn là, làm căn cứ lớn lên cận vệ ẩn nút ở căn cứ nội, chậm rãi thu thập tình báo, chờ đợi cơ hội. Nửa ưng người tiếp tục nói đi xuống, một ngày nào đó, ta sẽ điên đảo căn cứ chính quyền, làm bán thú nhân từ căn cứ khống chế và táo thoát ra tới, chúng ta có lẽ có thể phát triển trở thành vì này trên địa cầu một cái chủng tộc mới. Nhưng là, nếu từ các ngươi tới tiêu diệt căn cứ nói, chỉ sợ liền một cái bán thú nhân đều sẽ không lưu lại đi. Hạ nhiên không trả lời, xem như cam chịu. Trảm thảo cần thiết trừ tận gốc, nàng từ lúc bắt đầu tính toán. Chính là làm này toàn bộ căn cứ chó gà không tha, quả không được như vậy nhiều ai có tội ai không sai. Nửa ưng người ảm đạm cười cười, ở trong căn cứ ta liền nhìn ra được, ngươi là loại này sát phạt quyết đoán không chút nào nương tay người. Cho nên, ta tình nguyện đỉnh tiếp tay cho giặc nhận giặc làm cha tiên tuổi, cũng tưởng ngăn cản các ngươi, mà đều không phải là nhằm vào các ngươi có chân chính định ý. Ngươi đã là ôm loại này ý niệm, vì cái gì không nói sớm. Hạ nhiên một nửa ưng người ta nói lời nói ngự khí không tự giác mà chậm lại hai phân, ta chịu cùng ngươi nói điều kiện, vậy đại biểu ta đều không phải là không có đáp ứng khả năng. Nửa ưng người kim hoàng sắc mắt ưng trung lập tức lập lệ ra qua mang, ngươi nguyện ý. Ta không phát không có chỗ tốt từ bi. Hạ nhiên nhàn nhạt nói, muốn ta buông tha các ngươi nhất tộc có thể, kia đến xem ngươi khai ra điều kiện đối ta có bao nhiêu đại lực hấp dẫn liên tính ngươi có thể đem bán thú nhân bồi dưỡng thành chính ngươi bộ chúng, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng? Ngươi về sau sẽ thật sự chung với ta đi theo ta, mà không phải qua cầu rút ván, vừa chuyển đầu liền phản bội ngươi hứa hẹn. nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, ta rốt cuộc vô pháp mổ ra tâm tới chứng minh cho ngươi xem, điểm này chỉ có thể từ chính ngươi tới phán đoán. nửa ưng người cũng không lời thể son sắt, cũng không có xúc động phẫn nộ thể biểu tình thập phần thản nhiên tự nhiên. Nếu ngươi thật sự vô pháp tín nhiệm ta nói, ta có thể hiện tại liền đem chính mình tánh mạng giao cho ngươi trên tay. Ta kêu một đám bồi dưỡng ra tới bán thú nhân não làm trùng đều có cấy vào mini sinh vật chìm, có thể thả ra điện từ mạch xung phá hư não làm, dẫn đến cái chết. Hiện tại ta chỉ quyền không chê ở căn cứ trường trên tay, cho nên ta mới nói tánh mạng bị hắn nắm ở trong tay. Nếu các ngươi bắt được căn cứ trưởng tìm một cái tinh thông hacker kỹ thuật người, đem căn cứ lớn lên giờ nở a mật mã thay đổi thành chính ngươi, ngươi liền có thể tùy thời khống chế ta sinh tử. Nay cùng liêm nguyện trước kia ở sát thủ trái tim thượng thấy vào bom thập phần tương tự, hơn nữa hạ nhiên biết nói ưu tú nhất hacker chính là Linh. Nàng lấy dò hỏi ánh mắt nhìn phía Linh, không điểm gật đầu, tỏ vẻ xác nhận. Nửa ưng người ánh mắt không chấp mắt mà nhìn hạ nhiên, nếu ngươi làm như vậy nói, Tự nhiên có thể bảo đảm ta sẽ không phản bội ngươi, nhưng là ngươi ở ta trong mắt, liền cùng căn cứ trưởng cũng không có cái gì hai dạng. Ta đã từng cũng là cái quần ngạo tính tình, đều không phải là trời sinh cam nguyện ở người hạ. Nói thật, đối với ngươi hiện tại đích sắc không có gì trung tâm. Nhưng là bất luận kẻ nào trung tâm đều đều không phải là một câu là có thể không duyên cơ vô cơ sinh ra, muốn ta chung với ngươi có thể, kia đến xem ngươi có thể có bao nhiêu đáng giá ta nguyện trung thành địa phương. Hắn lời này câu thức cùng hạ nhiên vừa rồi nói giống nhau như lúc, đúng mức, nhìn thẳng nàng ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên. Hạ nhiên vẫn không nhúc nhích nhìn hắn một lát, tựa hồ muốn vẫn luôn nhìn đến hắn cặp kia kim sắc mắt ưng chỗ sâu nhất, cuối cùng, rốt cuộc gợi lên khỏe miệng cười. Ngoại tại biểu hiện đến càng là không lưng ngôn gối, thường thường càng có khả năng là hai mặt tiểu nhân, đầu tường thảo nghiêng ngả Mà có thể có được loại này khí độ, mới là đáng giá nàng sở dụng người. Ít nhất có thể đạt được nàng ít nhất tán thành cùng tôn trọng. Ngầm hồ nước độc thủy đã bị ta rút cạn Nếu ngươi dẫn chúng ta đến nơi đây tới Này lối tắt không cần cũng là lãng phí Chúng ta liền từ nơi này tiến vào căn cứ Nửa ưng người vừa nghe Lập tức hiểu được nàng là đáp ứng chính mình Vui mừng quá đỗi Hạ nhiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái Ta đáp ứng ngươi không đem bán thú nhân đuổi tận giết tuyệt Nhưng là nếu có người cầm một cây đao tới giết ta Ta liền tính không đem chịu tội quái đến đầu đao thượng, cũng hoàn toàn có lý do bẻ gãy cây đao này đến từ vệ. Cho nên, ta các chiến hưu ở trong chiến đấu cần thiết lấy tự bảo vệ mình ưu tiên, sẽ không đối tới công kích bọn họ bán thú nhân thủ hạ lưu tình. điểm này ngươi tốt nhất minh bạch. Điểm này không cần lo lắng. Nửa ư người ta nói, trong căn cứ bán thú nhân đã có một đoạn thời gian không có trải qua sóng điện nào giao hấn, hiện tại căn cứ rất khó lại mệnh lệnh chúng nó. Hơn nữa đại đa số bán thú nhân đã bởi vì quá dài thời gian không có ăn cơm mà suy yếu bất hàm, đối với các ngươi sẽ không tạo thành quá lớn uy hiếp. Hắn đương nhiên sẽ không trông cậy vào hạ nhiên một cái bán thú nhân đều không giết, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại những cái đó không phải phi sắt không thể, cũng đã đủ rồi. Vẫn là ngươi dẫn đường đi. Hạ nhiên chỉ chỉ nơi xa cái kia cự thạch vây quanh hố sâu, bên trong ngầm hồ nước đã hoàn toàn khô cạn. Đáy hồ lộ ra đen như mực ống dẫn cửa động. Lúc này nàng đã hoàn toàn thay đổi một loại ngữ khí, không hề là bởi vì hoài nghi mà làm hắn đi ở phía trước, nửa ưng người tự nhiên nghe được ra tới, đang muốn dương cánh cất cánh, lại bị hạ nhiên gọi lại. Người kêu gì? Nếu ngươi có trước kia ký ức, hẳn là còn nhớ rõ tên của mình đi. Nửa ưng người ngừng lại, thấp hèn cặp kia kim hoàng lóa mắt như mắt ưng đôi mắt, nhìn nhìn chính mình một đôi thật lớn ốn lượn cho đen sắc cứng trảo. Ta hiện tại dáng vẻ này, trước kia tin với ta mà nói đã không có gì ý nghĩa. Ta động vật cung thể là chuẩn loại, đã kêu chuẩn đi. Cùng ngày ban đêm, bán thú nhân căn cứ rốt cuộc bị hoàn toàn công phá, bên trong nhân loại một cái người sống đều không có lưu lại. Chuẩn quả nhiên không có nói sai, dư lại bán thú nhân bởi vì thời gian dài không có trải qua sóng điện nào giao hấn, đã không còn phục tùng với căn cứ, hơn nữa đại bộ phận đều đói đến hơi thở thoi thoát. Căn cứ tưởng vây bị tạc phá thời điểm, có rất nhiều trạng thái thượng hảo, có thể hoạt động bán thú nhân tuần hoàn chính mình bản năng, đều sấn loạn trốn ra căn cứ. Hạ nhiên nếu đáp ứng chuẩn có thể không giết liền không giết này, đó bán thú nhân, liền không có lại đi truy kích, tùy chúng nó chính mình đào tẩu. Cuối cùng lưu lại bán thú nhân, chỉ có 300 tả hữu số lượng, động vật cung thể tuyệt đại đa số là động vật có vú, chuẩn là duy nhất một cái lấy loài chim làm cung thể. Chúng nó trong náo Đại bộ phận đều là nhân loại ý thức chiếm một bộ phận, động vật bản năng chiếm một bộ phận, có nhiều chút có thiếu chút, cho nên đã không thể đem chúng nó đương người đối đãi, cũng không thể đương động vật đối đãi. Hiện tại chúng nó đã không có bị mạnh mẽ đưa vào mệnh lệnh, trong đầu là chỗ trống, liền cùng vừa mới sinh ra nhân loại trẻ mới sinh cùng động vật ấu thể không sai biệt lắm. Lúc này như thế nào đối đãi chúng nó, là quyết định chúng nó tâm lý trạng thái phát triển vì cái dạng gì mâu chốt. Này đó tồn tại bán thú nhân đều bị chuẩn tập trung tới rồi căn cứ bên cạnh một chỗ trên quảng trường. Chuẩn lấy đồng loại thân phận cùng này đó bán thú nhân ở chung thật lâu, đối chúng nó nhất hiểu biết, đang ở cấp hạ nhiên giải thích bán thú nhân trạng uống. Hạ tiểu thư, ngươi có hay không mang đồ ăn? Nếu ở chúng nó sinh mệnh lâm nguy thời điểm, ngươi có thể kịp thời cho chúng nó cung cấp đồ ăn, sẽ gia tăng chúng nó đối với ngươi hảo cảm cùng tin tuệ. Có. Nếu này đó bán thú nhân tương lai có khả năng trở thành chính mình bộ chúng, hạ nhiên hiện tại cũng không keo kiệt, từ trong không gian lấy ra một đám đồ ăn, cho chúng nó phân phát đi xuống, miễn cho có chút đều sắp chết đói. Nàng phía trước ở trong căn cứ đãi mấy ngày nay, nhìn thấy đại bộ phận đều là sư, hổ, báo, lang, xài, linh miêu, lợn rừng này một loại đại hình động vật tan thịt làm cung thể bán thú nhân, hiện tại lại thấy được không ít mặt khác chủng loại. Toàn thân khoác mãn thô giáp màu đen lân giáp, trường một cái thô tráng đôi to nửa cá xấu người, như là tu luyện trong truyền thuyết cóc công tẩu hỏa nhập ma giống nhau, không trôi chảy làn ra biến thành màu đen xanh lẻ, giống ít xanh giống nhau ngồi xổm trên mặt đất hoa hoa thẳng kêu nửa người nhái, cuối cùng thậm chí còn có một cái con mai rùa đen nửa quy người, đỉnh cái chuỗi lùi đầu quỳ rạp trên mặt đất, một bộ lười biếng bộ dáng, bốn chân chậm dại phủi đi. Tuyệt đại đa số bán thú nhân cho người ta cảm giác đều là kinh tủng quá dị, nhưng là cái này nửa quy người nhưng thật ra nhìn rất có hỉ cảm, bởi vì làm hạ nhiên nhớ tới nỉ dạ dùa. Nàng cấp này đó bán thú nhân phân đồ ăn đều là trực tiếp đưa qua đi, nhưng là đến nửa quy người trước mặt thời điểm, nhìn nó kia ngây thơ chất phác bộ dáng liền cảm giác manh manh đát, nhịn không được từ trong không gian mặt tìm ra một phen rau dưa, ngồi xổm xuống thân đi thân thủ đi nó kia chỉ bị hạ nhiên quải tới kim Mao sư tử, mấy ngày qua vẫn luôn đi theo bọn họ trong đội ngũ, nhưng là trừ bỏ hạ nhiên bên ngoài, đối những người khác trên cơ bản cái mùi hướng lên trời, hờ hững. Hạ nhiên tử mang nó trang bức mang nó bay một lần lúc sau, nó tựa hồ liền nghệ rồi, mỗi ngày đi theo hạ nhiên mặt sau chuyển động, liền chờ khi nào còn có trời cao cơ hội. Nó đối này đó bán thú nhân thập phần khó chịu, vẫn luôn là một bộ ghét bỏ mặt đối với chúng nó. Lúc này vừa nhìn thấy hạ nhiên cư nhiên đi uy kia chỉ nửa quy người, tức khắc liền không vui. Lao tử như thế uy vũ hùng tráng tư thế bay hùng lẫm lẫm người gặp người thích hoa gặp hoa nở quan tài thấy sẽ hoạt cái sẽ được tiểu quái thu đánh thắng được củn trả mạn dưới tỉnh lược 5.000 tự. Ngươi còn không có đã cho loại này thân thủ uy láo tử ăn cái gì đãi ngộ đâu, dựa vào cái gì đi uy kia chỉ lao vương bát Không được. Lao tử muốn kháng nghị. Vì thế một ngụm cắn hạ nhiên ý gì phục hậu bãi tưởng giữ chặt nàng. Suy lạc, hạ nhiên quần áo lại nứt ra. Hạ nhiên, đỉnh sau đầu một loạt hát tuyến, lời nói thâm thiếu mà giáo dục nó, muốn đêu ta thời điểm, chỉ cần chạm vào ta một chút là được, lại như vậy đi xuống ta sở hữu quần áo đều đến báo hỏng. Rồi tay vô vô Kim Mao sư từ bối. Thựa như ta như vậy, nhân tính hóa một chút, minh mạch hùng. Kim Mao sư tử nâng lên một con chân to trưởng Học hạ nhiên bộ dáng, ra dáng ra hình mà vô vô nàng phía sau lưng. Suy lạp, nó sắc bén móng vuốt hoàn toàn đem hạ nhiên trên người láo thun sam cấp hoa nước thành hai nửa. Nhìn chính mình móng vuốt vẻ mặt ngộng bức thêm vì khuất, cái này thật không thể trách lao tử. Hạ nhiên, triệu cảnh hành ở một bên nhìn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, niệm động lực một phen nắm khởi kim mao sư tử sau cổ ra, đem nó giống chỉ đại miêu giống nhau sách lên tới, xa xa ném tới một bên. Đừng thương đến tiểu nhiên. Nay chỉ hoàng bao đại gia hỏa quả thực là hắn gặp qua duy nhất một cái so với hắn gia cảng hậu sinh vật. Ban đầu thời điểm, gia hỏa này vẫn luôn dính ở hạ nhiên bên người đổi tới đổi lui. Làm cho hắn buổi tối tưởng cùng hạ nhiên thân thiết một chút, đều đến đỉnh bên cạnh cây cối một đôi bóng đèn giống nhau màu hổ phét mắt to, tràn ngập tu hoán sầu bi cùng với các loại hư không tịch mịch lãnh, mắt trông mong mà nhìn bọn họ hai cái giống như vừa mới bị nhét đầy một miệng cẩu lương giống nhau. Hơn nữa nó tuy rằng là sư tử, lại so với bất luận kẻ nào loại đều phải giàu có trăm ném không cào ngoan cường tinh thần, bị hắn nắm sau cổ ra ném vô số lần, vẫn là một lần so một lần càng thêm tung ta tung tăng mà chạy về tới. Chỉ cần hắn một cái không chú ý, liền tìm mọi cách mà hướng hạ nhiên trên người cọ, so với hắn lúc trước truy hạ nhiên thời điểm còn muốn mặt dày mày dạ. Kỳ thật! Này đó đều không phải trọng điểm, trọng điểm là tiểu nhiên quần áo chỉ có hắn có thể xé. Một con sư tử mỗi ngày đem nàng quần áo lộng nước xem như sao lại thế này. Nếu không phải xem ở tiểu nhiên vẫn luôn che chở nó phân thượng, một giây lột ra lấy tới làm hoàng kim sư thảm lông tử. Kim Mao sư tử ước chừng cũng là trừ bỏ hạ nhiên bên ngoài, duy nhị một cái không sợ triệu cảnh hành sát khí sinh vật, lần thứ N bị ném ra vài trăm thức có hơn. Vài giây trong vòng liền từ nơi xa bất khuất mà chạy về tới, tránh ở hạ nhiên mặt sau, ô nói nhiều ô nói nhiều mà cáo trạng. Cái kia hung tàn nhân loại muốn đem lão tử làm thành hoàng kim sư thảm lông tử. Đồng đội, ngươi cần phải vì lão tử làm chủ A. Hạ nhiên cho triệu cảnh hành một cái bất mạn ánh mắt, ngươi ăn người khác giấm còn chưa tính, tốt xấu cũng sống hai ngàn hơn tuổi, như thế nào liền như vậy một chút khí lượng, liền một con sư tử đều rung không dưới. Kim Mao sư tử tử hạ nhiên sau lưng nô đầu ra, một bộ cáo mượn oai hùn bộ dáng, đắc ý mà đối triệu cảnh hành hừ hừ, thấy không? Lao tử ra đồng đội vẫn là hướng về lao tử. Triệu cảnh hành Hạ nhiên vô pháp mang theo này 300 nhiều bán thú nhân đi thượng kinh căn cứ, này đó dị loại tạm thời còn không thích hợp xuất hiện ở nhân loại trong tầm nhìn. Hơn nữa Kim Toản Vương quan tập đoàn người có khả năng lại đến đến bán thú nhân căn cứ. Cho nên này đó bán thú nhân cũng không thể lại lưu lại nơi này, cần thiết đi địa phương khác. Chuẩn trước kia cái kia loại nhỏ căn cứ, Ngô Châu căn cứ, tuy rằng bị huyết tẩy không còn, nhưng là công sự phòng ngự cũng không có bị phá hủy, còn có thể trụ người. Hắn liền chuẩn bị mang theo bán thú nhân đội ngũ đi Ngô Châu căn cứ, đem nơi đó một lần nữa kiến tạo thành cứ điểm, bồi dưỡng này đó bán thú nhân. Một cái ngoại lệ là nghiên cứu khoa học khu C lâu ngầm trong phòng giam kia chỉ con mẹ người, hắn thê tử cũng chính là trong phòng giam nữ nhân kia, vẫn luôn đãi ở trong phòng giam bồi hắn không chịu rời đi. Hạ nhiên muốn tưởng rằng con mẹ người đã không có căn cứ giáo hấn mệnh lệnh lúc sau, ở đói khát hạ khẳng định sẽ đem nữ nhân kia coi như đồ ăn nan luôn, nhưng là ở kiểm tra còn không có không có lẩu hạ bán thú nhân khi, nàng cùng mấy cái các đội viên hạ đến trong phòng giam vừa thấy. Trước mắt cảnh tượng đại gia nàng ngoài ý liệu, kia chỉ con nhện người xúc ở nhà tù một góc, trên người tám điều chân dài hiện tại chỉ còn lại có 4 điều, trên mặt đất rơi rụng một ít linh tinh vụn vặt màu đen vỏ giống, đúng là nó chân dài hài cốt, bên trong thịt đã toàn bộ bị đào giống. Bán thú nhân trong căn cứ không có lương thực kia đoạn thời gian, nữ nhân kia ở trong phòng giam tự nhiên cũng sẽ không có đồ ăn, đã bởi vì đói khát mà lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Vẫn không nhúc nhích mà nằm ở nhà tù trên sàn nhà Con nhện người liền canh giữ ở nàng bên cạnh Hai chỉ ngao chi bắt lấy từ chính mình trên người bẻ xuống dưới một đoạn chân Như là lột con cua giống nhau Từ bên trong đem thịt lột ra tới Nhét vào không hề hay biết nữ nhân trong miệng Kia nước sốt đầm địa màu xám thịt khối lại tanh lại xú Vừa thấy khiến cho người ghê tởm Kia nữ nhân cứ việc là ở nửa hôn mê bên trong Vẫn là theo bản năng mà như mày Tưởng đem thịt cấp phun rớt Con nghệ người càng thêm kiên nhẫn, thật cẩn thận mà dùng nó kia thô to ngao chi cả thịt, kiên trì không ngừng mà tắt rất nhiều lần, lúc này mới ngạnh buộc nữ nhân đem thịt cấp nuốt đi xuống. Vừa thấy đến hạ nhiên đám người tiến vào, con nghệ người bỗng nhiên ngừng đầu, dùng dư lại bốn chân lung lay mà hướng tới hạ nhiên bỏ lại đây. Hạ nhiên vốn dĩ cho rằng nó muốn phát động công kích, nhưng nó đến nàng trước mặt liền ngừng lại, kia tám con quái dị đôi mắt tràn ngập cầu xin mà toàn bộ nhìn nàng. Đồng thời trong miệng gian nan mà phát ra thanh âm. Câu ngươi, cứu nàng, cứu cứu nàng. hắn thanh âm giống như là ở cọ sát giấy ráp giống nhau, cực kỳ thô rát khó nghe, làm người toàn thân khởi nổi ra gà. Nhưng mà từ này căn bản không giống nhân loại thanh âm phía dưới, lại có thể nghe được ra một loại lệnh nhân tâm toái bi thương cùng tuyệt vọng. Cái này con nhện người cùng ta là cùng phê bồi dưỡng ra tới. Chuẩn ngóng nhìn con nhện người kia mấy cái gây chân. Thanh âm rất thấp, chỉ sợ cũng là một cái giữ lại có tự mình ý thức bán thành phẩm, nhưng là hắn ý thức hẳn là không có ta như vậy mánh liệt, cho nên có sóng điện nao giáo hấn thời điểm sẽ bị bao trùm, hiện tại mới có sở khôi phục. Hạ nhiên như như mày, từ trong không gian lấy ra một ít có sắn đồ ăn cấp con người, người nó lập tức bỏ lại nữ nhân bên người, cho nàng uy đi xuống. Các người hắn đối với hạ nhiên nhóm người này người, trong thanh âm càng thêm tràn ngập khẩn cầu chi ý. Các ngươi có thể hay không? Mang nàng đi. Không thể. Hạ Nhiên cự tuyệt, nàng không lý do mang theo một cái không hề quan hệ nữ nhân. Ngươi không phải nàng trượng phu sao? Nếu ngươi còn sống, đem nàng phó thác cho chúng ta làm gì? Trượng phu, con nhện người bi thương mà cười một tiếng, kia tươi cười ở hắn trưởng tám đôi mắt, vặn vẹo biến hình trên mặt, có vẻ phá lệ khủng bố. Hắn nâng lên chính mình một con ngao chi, phóng tới trước mắt. Ta hiện tại dáng vẻ này cũng có thể cân xứng được với là trượng phu của nàng sao. Hắn cùng hắn thế tử, từ nhỏ thanh mai trúc mã mà yêu nhau 10 năm sau, ngay cả cái này tình phong huyết vũ mặt thế tiến đến, bọn họ cũng vẫn như cũ sóng vai nắm tay mà cùng nhau đi rồi đi xuống. Đã từng hắn có anh Tuấn Dung mạo, giàu có sinh hoạt, gắn bó bên nhau bạn lữ, một lần cho rằng chính mình là này mà thế may mắn nhất người. Mà hiện tại, Cái kia nàng một lòng khuynh mộ người yêu đã biến thành một cái nửa người nửa côn trùng quái vật, trên người trường con nện tám đôi mắt cùng chân dài, ăn cái gì thời điểm muốn phun ra nọc độc hòa tan đổ ăn lại hút. Hắn biết hắn thê tử không chịu rời đi hắn, cho dù có người tới cứu nàng, nàng cũng vẫn cứ cố chấp mà lưu tại trong phòng giam. căn cứ đình chỉ sóng điện nao giáo hơn lúc sau, chính hắn ký ức liền bắt đầu dần dần thức tỉnh, nhưng hắn ngạnh sinh sinh mà đem nhìn thấy nàng vui sướng đè ép đi xuống cũng không có làm nàng biết hắn tự mình ý thức đã khôi phục, Bởi vì, hắn căn bản là vô pháp chịu đựng nàng lưu tại như vậy chính mình bên người. Hắn giả bộ một cái quái vật hẳn là có hung ác tàn bạo bộ dáng, một lần lại một lần mà đem nàng từ trong phòng giam đuổi đi, nhưng nàng lại một lần so một lần càng thêm cố chấp mà trở về, một bên khóc một bên ôm hắn không chịu buông tay, tình nguyện hắn đem nàng ăn luôn cũng không chịu rời đi. Đến mặt sau nàng bởi vì không có đồ ăn mà chịu đói, Hắn cũng ngạnh tâm địa không đi quản nàng, sợ nàng biết chính mình đã khôi phục, thẳng đến nàng cuối cùng đói ngất xỉu. Hắn ấy đã vinh viễn không thể biểu đạn. Nếu là không đem nàng phó thác cho người khác, chẳng lẽ muốn nàng cả đời cùng như vậy một cái quái vật sinh hoạt đi xuống sao? Hạ nhiên không có gì động dung, chỉ là nhàn nhạt mà liếc con nhện người liếc mắt một cái. Ta không quan tâm các ngươi hai cái hay không xứng đôi, tóm lại nữ nhân này ta không có khả năng thu lưu. Ngươi làm trượng phu của nàng không chiếu cố nàng, dựa vào cái gì để cho người khác tới thế ngươi gánh khởi cái này trách nhiệm. Nàng ánh mắt rừng ở cái kia gầy đến ra bọc xương nữ nhân trên người, thê tử của ngươi mặc dù là ngươi biến thành như vậy, cũng vẫn luôn không rời không bỏ mà canh giữ ở bên cạnh ngươi. Nàng đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu, ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Nàng không có ghét bỏ ngươi dáng vẻ này, ngươi lại chính mình ghét bỏ chính mình còn muốn đem nàng từ bên người đuổi khai ném cho người khác ở trong mắt ta đây mới là ngươi không xứng với nàng địa phương ngươi không rõ con nhện người ngữ khí dồn dập lên thanh âm cũng càng thêm ngẹn nào ta như vậy một cái quái vật liền tính là vẫn luôn bồi nàng lại có thể cho nàng cái gì hạnh phúc nàng con trẻ hẳn là có một cái càng tốt bạn lữ cùng tương lai ta không nên hủy hoại nàng cả đời nếu đối nàng tới nói nàng hạnh phúc chính là có thể bồi ngươi nói Ngươi cũng không nên hủy hoại nàng hạnh phúc. Hạ nhiên lãnh đạo địa đạo, nàng đã làm ra nàng lựa chọn, ngươi lại một hai phải đem ý chí của mình áp đặt ở trên người nàng, khả năng ngươi cảm thấy chính mình dụng tâm lương khổ, nhưng là ta khinh thường loại này cái gọi là vì ái buông tay. Con nhện người toàn thân hơi hơi chấn động, lần này không có lại trả lời, hạ nhiên không có lại để ý tới hắn, xoay người hướng nhà tù mặt trên đi đến. Ta ngôn tận tại đây. Muốn như thế nào đối đãi ngươi thê tử là chính ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Nhưng là các ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, căn cứ này thực mau liền phải bị hủy. Đối với hai cái không liên quan người, nàng nói đã đủ nhiều, không có cái kia thời gian rồi ở chỗ này khai một hồi tình cảm biện luận sẽ, nghiên cứu và thảo luận một chút rốt cuộc cái dạng gì cách làm là đúng, cái dạng gì cách làm là sai. Húng chi? biểu đạt cảm tình phương thức vốn dĩ liền rất khó phân đến ra đúng cùng sai. Rất nhiều tiểu thuyết điện ảnh cầu huyết ngược luyến thường thường đều là như thế này, hai người rõ ràng yêu nhau, nhưng là ta cảm giác ta không phải ngươi lương xứng, cho nên phải đối ngươi lanh khốc đối với ngươi vô tình đối với ngươi vô cớ gây rối, đem ngươi từ ta bên người bước đi, này tất cả đều là vì ngươi tương lai hạnh phúc suy nghĩ, vì ngươi hảo. Đương nhiên, hạ nhiên không phủ nhận đây là một loại thâm tình biểu hiện, Chính là nàng không thích loại này cách làm. Ở nàng quan niệm chỉ có cộng đồng trải qua quá hoạn nạn, mới có thể coi như là chân chính kiên định không du tình yêu, mà không phải một phương ở vào nguy nan chung, phải đem một bên khác xa xa đời ra. Hạnh phúc cũng không gần là thuận buồm xuôi gió bình an không có việc gì mà đi qua cả đời, mà là vô luận gặp gỡ cái dạng gì sóng to gió lớn, trải qua cái dạng gì gian nan hiểm trở, vẫn như cũ có thể ở bên nhau đồng hội đồng thuyền. Sinh tử cầm tay. Triệu cảnh hành minh bạch hạ nhiên ý tưởng. Hắn đã từng cũng bởi vì chính mình tang thi thân phận mà ở y quá, cảm thấy chính mình không phải người sống, không thể cấp hạ nhiên ứng có tương lai. Nhưng hắn tính tình hiếu thăng thế đến nhiều, cũng không có tại đây mặt trên quá mức rồi dám, muốn được đến, hắn liền nhất định phải được đến. Nếu là thân phận thượng cùng nàng có ngăn cách, vậy gấp trăm lần ngàn lần mà sủng lịch nàng, so bất luận cái gì một nhân loại đều đối nàng càng tốt. Nếu là cấp không được làm một cái người sống có thể cho nàng hạnh phúc, vậy ở địa phương khác gấp bội đền bù, thì như nói ở trên giường tính phúc ca linh tinh. Khu khu, tóm lại, nếu chính mình không tốt, vậy tìm mọi cách đi làm chính mình trở nên càng tốt, hảo đến đủ để có tư cách có được sở ái người kia, cho nên đâu ra như vậy nhiều dối dám. Chính là đơn giản như vậy thô bạo ý tưởng cùng cách làm, cuối cùng hắn rốt cuộc đem hạ nhiên liền người mang tâm lưu tại chính mình bên người, hiện tại nhớ tới Thật là vô cùng may mắn chính mình ngay lúc đó bá đạo cùng vô sỉ. Nếu là hắn cũng xa xa mà thối lui đến một bên, chờ người khác cấp hạ nhiên hạnh phúc nói, hắn hiện tại còn đứng ở độc thân ông ghe độc một mặt trên, từ đâu ra nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy coi lòng. Ta trước cùng ngươi nói tốt. Hạ nhiên hạ giọng đối triệu cảnh hành nói, nếu là nào một ngày ngươi ra cái gì chuyện xấu, đừng tự cho là đúng mà cảm thấy vì ta hảo linh tinh, đem ta hướng bên ngoài đẩy. Ta trước nay liền không phải có thể lấy mặt nóng rán mông lạnh người, ngươi đẩy ta lập tức liền sẽ quay đầu liền đi, đi khai cái 3.000 Mỹ Nam hậu cung, đến lúc đó đừng nói ta bạc tình quảng nghĩa. Yên tâm. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười, ta liền tính là hạ 18 tầng địa ngục, cũng tuyệt đối không có khả năng cho ngươi đi khai 3.000 hậu cung cơ hội, chỉ biết đem ngươi cùng nhau kéo đi xuống, liên thủ san bằng toàn bộ địa ngục trở ra toàn bộ bán thú nhân căn cứ hiện tại thành một tòa không thành. Hạ nhiên trong không gian dù sao địa phương nhiều đến là liền cùng quỷ tử vào thôn địa chủ lột ra giống nhau, một chút đều không khách khí, đem toàn bộ trong căn cứ toàn bộ có thể sử dụng vật tư đều cướp đoạt không còn, chỉ kém không liền phô mà gạch đều cậy lên mang đi. Sau đó một phen lửa đốt toàn bộ căn cứ, cái này dựng dục ra vô số quái vật địa phương, rốt cuộc bị hoàn toàn hủy diệt. cố lưu thâm hoa nửa ngày thời gian. Khai ra đi thông thượng kinh căn cứ không gian thông đạo. Hạ nhiên rời đi thượng kinh căn cứ đã hơn một tháng. Đầu tiên là ở kỳ quái miêu cưng núi sâu buôn ba 20 ngày qua. Sau đó lại ở bán thú nhân trong căn cứ kiến thức một đoàn hiếm lạ cổ quái nửa người nửa thú. Hiện tại cuối cùng trở lại cái này nhân loại bình thường tụ cư địa phương. Nhưng thật ra còn có điểm không thích ứng. Bán thú nhân đội ngũ đã ở chuẩn dẫn dắt Hạ đi trước Nô Châu căn cứ. Nô Châu ở Đông Hải bờ biển. Khoảng cách thượng kinh căn cứ qua xa, hạ nhiên liền làm cố lưu thâm khai song thượng kinh căn cứ không gian thông đạo sau, đi theo chuẩn qua đi một chuyến, về sau có thể tùy thời đem không gian thông đạo trực tiếp chạy đến Nô Châu, phương tiện hai bên tùy thời liên lạc lui tới. Đến nơi Khánh Châu căn cứ mọi người, đã không nhà để về, liền cũng đi thượng kinh căn cứ. Nay một đoàn sáu bảy trăm người lập tức tiến vào căn cứ, hạ nhiên tự nhiên không có khả năng chiều ứng được bọn họ toàn bộ người. Cho bọn hắn đã phát một đám lương thực làm an gia đặt chân mới bắt đầu vật tư, lúc sau ở trong căn cứ sinh hoạt liền dựa chính bọn họ. kia chỉ kim Mao sư tử cứ việc có triệu cảnh hành mọi cách xa lánh ghét bỏ, vẫn là thập phần đương nhiên mà đi theo hạ nhiên tới rồi thượng kinh căn cứ, vì phương tiện xưng hô, hạ nhiên cho nó nổi lên cái tên, gọi là quang ngày. Vốn là bởi vì nó kia một thân kim hoàng sáng lạn như ánh mặt trời tông Mao dựng lên, nhưng là ở triệu cảnh hành lý giải bên trong. Tên này chính là Quang biết thiếu tấu viết tắt. Thứ này trước kia nói vậy cũng không phải vẫn luôn ở tại núi sâu rừng già bên trong, mà là gặp qua đại việc đời. Tới rồi thượng kinh căn cứ một chút không lộ ra không thích tướng bộ dáng, đi vào biệt thự tư thế nên ngang đến hình như là hồi nó chính mình ra giống nhau. Vừa vào cửa liền dựa vào khiếu dắt thẳng đến hạ nhiên ngủ cái kia phòng, chính mình từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đệm chăn tới, ở hạ nhiên mép giường lộn xộn xếp thành một đống. Tỏ vẻ đó là nó hoa. Tuy rằng nơi này không có thảo nguyên thượng cùng trong sơn động thoải mái, nhưng là về sau đây là lão tử địa bàn. Ai cũng không chuẩn xâm chiếm. Nếu không lão tử cùng ngươi cấp. Sau đó đã bị hạ nhiên đối với chán trụ một cái tác. Ngươi một con sư tử ngủ cái gì đẹp chăn Còn muốn ở ta phòng ngủ hoa địa bàn, phả ngươi. Một lòng tay dưới lầu trong viện một gian chu chó, chính mình nghĩ cách đi đem kia gian phòng ở xây dựng thêm một chút về sau liền ngủ nơi đó. Qua ngày vừa thấy kia gian chỉ có thể tác đến hạ nó một chân trung chó, vô cùng bi vẫn mà đập đầu xuống đất. Lão tử như thế bi vũ hùng tráng tư thế ai hùng lẫm lắm người gặp người thích hoa gặp hoa nở quan tài thấy sẽ hoạt cái sẽ được tiểu quái thu đánh thắng được củng trả màn dưới tỉnh lược một và tự. Ngươi làm lão tử đi ngủ cái loại này bản tay đại ổ chó. Đây là ở vũ nhục lão tử, khiến cho nó ngủ này đi. Triệu cảnh hành chậm gì gì mà cắm một câu. Hạ Nhiên cùng quang ngày đồng loạt mở to hai mắt nhìn về phía hắn. A liệt, ngày mai là muốn hạ Hồng Vũ sao? Cái này lưu dấm, cái này hung tàn giống được nhân loại, cư nhiên cũng có thể nói được ra những lời này. Nó ngủ nào đều không sao cả, dù sao đến buổi tối thời điểm, ta mang ngươi nháy mắt di động đi ta biệt thự bên kia ngủ là được. Triệu cảnh hành càng thêm chậm gì gì địa đạo, ta biệt thự có nhất nghiêm mật phòng ngự hệ thống. Nếu là lớn như vậy chỉ sư tử buổi tối muốn xông tới nói, sáng mai lên hẳn là có thể nhìn đến tam đại thùng thịt nát thêm một chỉnh trương hoàng kim sư thảm lông tử đi. qua ngày, lao tử hấu tiểu, Nga không, cường đại tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn. Nga, đúng rồi, triệu cảnh hành tiếp tục nói tiếp, vạn nhất ngày nào đó ta không ở căn cứ nói, người tốt nhất cũng đừng ngủ tiếp này gian phòng ngủ, vẫn là đi ta bên kia tương đối hảo. Tuy rằng là biến dị động vật, ai biết nó trên người mang theo nhiều ít con giận bỏ chó ký sinh trùng linh tinh, làm cho mãn phòng ngủ đều đúng vậy lời nói, ngươi liền tao hương. Hạ nhiên tức khắc liền lùi lại vài bước, ly quang ngày rất xa, ngươi vẫn là đi dưới lầu ngủ chuồng chó đi. Quang ngày, đồng đội, ngươi không cần tin tưởng cái kia chẳng những hung tàn hơn nữa ác độc nhân loại A. Hán thuần tuy là ở bôi nhọ lao tử, lao tử mỗi ngày đều có tắm rửa sạch sẽ. Cùng những cái đó lại dơ lại lười biến dị động vật căn bản không phải một cái khái niệm được chứ. Trên người một con bỏ chó đều không có. Đem chính mình bình nằm xoài trên trên sàn nhà, trồng gó, đối với hạ nhiên lộ ra cái bụng, không tin ngươi tới sờ sờ. Sau đó lại đối triệu cảnh hành dương nhanh muốn vớt ngươi lại hắc lao tử ở đồng đội cảm nhận chung hình tượng, tin hay không lão tử cáo ngươi phỉ báng. Triệu cảnh hành lạnh căm căm mà hơi hơi nheo nheo mắt. Quang này liền cảm giác chính mình một con chân trước bị một cổ vô hình cường đại lực lượng lôi kéo, căn bản không chịu không chế mà ở cái bụng thượng gãi gãi, sau đó lại gãi gãi. Hạ Nhiên tức khắc lại lui về phía sau hai bước. Ngươi đều bắt đầu cào cái bụng, còn dám nói trên người không có con giận? Lập tức tử ta trong phòng cút đi, bằng không đem ngươi mau toàn bộ tạo quang. Quang này không phải như thế, ngươi nghe lão tử giải thích, nghe lão tử giải thích a ai ta đi ngư như thế nào trực tiếp liền đem láo tử ném ra. Chờ đến quăng ngày bị hạ nhiên quăng ra ngoài, triệu cảnh hành cũng ngửa đầu nhìn trời, hắn một cái sống hơn 2.000 năm tăng thi, dùng loại này đê tiện thủ đoạn đi đối phó một con liền lời nói đều sẽ không nói sư tử, có phải hay không quá rất thân phận một chút. Bất quá quản nó đâu, dám can đảm mỗi ngày dính nhà hắn tiểu nhiên sinh vật đều là địch nhân, đối đãi địch nhân nên không tử thủ đoạn. Quỷ Tầm Cổ giải pháp phía trước bị Đồng Chu tiểu đội đưa tới thượng kinh căn cứ, Hàn Diễn trên người tử cổ đã cởi bỏ, cơ bản không có gì sự. Nhưng là quỷ tầm cổ trên cơ thể người nội chiếm cứ thời gian dài như vậy, đối người nguyên khí hao tổn cũng rất lớn, hiện tại thân thể hắn thập phần suy yếu, như là bệnh nặng một hồi, phòng trứng yêu cầu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục lại. Giang Hồng Hoa chiếu cố Hàn Diễn một tháng nhiều thời giờ, Hàn Diễn trên người quỷ tầm cổ không có cởi bỏ khi Nàng đầy mình lo lắng suốt ruột, đối hắn vẫn là thập phần hiền thê lương mẫu cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng xác nhận hàn diễn không có việc gì lúc sau, gia hỏa này bị áp lực đã lâu đáng khinh bản tính lập tức sống lại không bỏ sót, nương không cho hàn diễn dưỡng bệnh trong lúc nhàm chán danh nghĩa, mỗi ngày ôm cái máy tính bảng ghé vào hàn diễn trước giường bệnh mặt, phi kéo hắn cùng nhau xem không thể. Bên trong truyền phát tin nội dung vô hạn cuối trình độ, Làm cho mỗi lần mọi người muốn vào đi phía trước đều đến lặp lại gõ cửa xác nhận Miễn cho một không cẩn thận tam quan đã bị đổi mới Một bên xem một bên còn muốn dán hàn diễn xoắn đến xoắn đi Cao hứng phấn chấn mà phát biểu đồng bộ bình luận Hải du, tiểu hàn hàn ngươi nhìn xem tư thế này thế nào Cái này hệ liệt đa dạng ta thích Chờ ngươi hảo đi lên, chúng ta một đám thử xem thế nào Hàn diễn, vì cái gì hắn có một loại không nghĩ hảo lên cảm giác Hạ nhiên vốn dĩ muốn đi thăm hàn diễn, đứng ở cửa nghe bên trong thanh âm cũng chưa dám vào đi, một tay bụng chán, ta vì cái gì sẽ có như vậy đồng đội. Triệu cảnh hành ở một bên từ từ nói, ngươi nếu là có nàng một nửa tích cực nghiên cứu dũng cảm thực tiễn tinh thần, ta liền rất vừa lòng. Trong phòng giang hồng hoa nghe thấy được bên ngoài thanh âm, chờ đến hai người vào được, chân chó mà lặng lẽ tiến đến triệu cảnh hành bên cạnh, vẻ mặt hát hát hát tươi cười, công tử, ta nơi này có 500 dê văn kiện. Tại đây mà thế xem như độc nhất vô nhị chỉ có không xuất bản nữa chân quý, muốn hay không khảo cho ngươi một phần, ngươi cùng tiểu nhiên nhiên cũng cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Hạ nhiên, ngươi dám, thượng kinh trong căn cứ những cái đó chung cổ cao tầng nhóm, trên người quỷ tầm cổ cũng đã toàn bộ cởi bỏ, đi miêu cương tìm kiếm giải pháp nhiệm vụ hoàn thành, đồng chu tiểu đội, 3.000 tiểu đội cùng vì nghe tiểu đội tam chi đội ngũ đều lãnh tới rồi kết xù vật tư thù lao. Hạ nhiên trở về lúc sau, tam đại gia tộc còn cố ý khai một lần yến hội mở tiệc chiêu đái tam chi đội ngũ, xem như tỏ vẻ đối bọn họ lòng biết ơn. Yến hội tuy rằng là tam đại gia tộc cộng đồng làm chủ nhân sở khai, nhưng sân nhà vẫn cứ là nắm giữ thượng kinh căn cứ lương thực vật tư mạch máu ngụy ra tới An Bài, nơi sân vẫn là thiết lập tại lần trước khai tiệc rượu năm sao cấp khách sạn lớn bên trong. Lần này yến hội quy mô so tiệc rượu muốn tiểu đến nhiều, tam chi đội ngũ 30 tới cá nhân. Khai tam bàn buổi tiệc, hạ nhiên, khúc ngàn cùng trương đang nghe ba cái đội trưởng cùng tam đại gia tộc gia chủ ở một chương trên mặt bàn. Thượng kinh căn cứ gần nhất phát triển xu thế vẫn là không tồi, sản vật càng thêm dồi dào. hơn nữa ngụy ra hiển nhiên là không thiếu tốn tâm tư. Yến hội bố trí cùng đồ ăn phẩm từ từ thập phần tinh xảo chú ý yến hội đại sảnh ánh đèn nu hòa, phiêu đắng như có như không âm nhạc, trang trí lịch sự tao nhã hoa tươi làm điểm xuyết có rất nhiều biến dị động vật hoặc là thực vật biến dị vì nguyên liệu làm được thức ăn hạ nhân trước kia liền thấy cũng chưa gặp qua mùi thơm lạ lùng phát mũi xem qua đi liền thập phần mê người nhưng là loại này hiến hội tuy rằng là mặt ngoài nói là vì tam chi tiểu đội đón gió tẩy trần kỳ thật phía dưới ám lưu dũng động ba cái tiểu đội đội trưởng đều là minh bạch người ai cũng không có khả năng thật sự yên tâm buồn đầu công an lần trước tổ chức tiệc rượu thời điểm chỉ có ngụy gia gia chủ ngụy hoành tới. Ân ra cùng mặc gia gia chủ đều không có xuất hiện, lần này là hạ nhiên lần đầu tiên nhìn thấy này hai người. Ấn ra gia, gia chủ Ân Tấn Tông ở mặt thế phía trước là hoa hạ lục quân nguyên Soái, đại khái 50 tới tuổi, trường một chương ít khi nói cười mặt chữ điển, dơ tay nhấc chân gian toàn là uy nghiêm túc mục khí thế. Mặc gia gia chủ mặc hiền còn lại là đã qua hoa giáp chi năm, mặt thế trước quan đến tỉnh ủy thư ký, dâu tóc bạc trắng, xem qua đi gương mặt hiền từ cười ha hả. Rất giống là ông già Noel Rời đi thượng kinh căn cứ hơn một tháng Hạ nhiên vừa trở về liền nhạy bén phát hiện Thượng kinh căn cứ quyền lực cách cục đã xảy ra vi diệu biến hóa Trước kia tam đại gia tộc vẫn là chặt chẽ liên hệ lẫn nhau hợp tác Cộng đồng quản lý thượng kinh căn cứ Tuy rằng cũng tồn tại chế hành Nhưng cũng không có quá mức kịch liệt mâu thuẫn Mà hiện tại Này tam đại quyền lực đầu sỏ gian tranh đấu tựa hồ đều đặt tới bên ngoài lên đây Ba cái gia chủ ở trong yến hội mặt ngoài khách khách khí khí hỏi han đơn cần, kỳ thật ngươi tới ta đi, ngự ý tất cả đều là lời nói sắc bén, kinh nghiệm lối đời người cẩn thận đi nghe là có thể nghe ra một cổ tre giấu mùi thuốc súng. Đặc biệt là ngụy gia gia chủ ngụy hoành, hiện tại nắm giữ trong căn cứ lớn nhất quyền lực, đối mặt khác hai người tư thái rõ ràng muốn càng cao một ít. Một đốn yến hội tuy rằng làm được tình mỹ ngon miệng, nhưng hạ nhiên không thích tại đây loại hoàn cảnh hạ ăn cái gì. Chỉ là tượng trưng tính mà ăn một lát, chuẩn bị trở về lại làm triệu cảnh hành cho nàng làm tốt ăn. Nhưng là còn chưa đi ra khách sạn, nàng, khúc ngàn cùng trương đan nghe đã bị một vị phục vụ xin gọi lại, ba vị đội trưởng xin dừng bước, ngụy ra gia chủ có chuyện tưởng cùng các vị trò chuyện riêng, các vị nếu là nguyện ý nói, mời theo ta tới một chuyến. Hạ nhiên liền đoán được lần này đến hội khẳng định không như vậy đơn thuần, cùng khúc đầu phụ phơi khô đan nghe lướt nhau vẫn là quyết định đi xem Ngụy Hoành rốt cuộc có chuyện gì. Phục vụ sinh lãnh ba người đi vào khách sạn lầu ba khách quý ghế lô. Ngụy Hoành đang ở bên trong chờ bọn họ, vừa thấy mặt theo thường lệ lại là một trận khách sáo, bị tính tình ngay thẳng trương đan nghe không khách khí đánh gãy. Ngụy gia chủ, ngài đơn độc đem chúng ta lưu lại, rốt cuộc có chuyện gì? Kỳ thật cũng cũng không có cái gì đại sự. Ngụy Hoành hàm dưỡng tốt lắm mỉm cười nói, chỉ là ta vài vị trí thân người đều chúng quỷ tảng cổ. Nếu không phải các vị mạo thật mạnh nguy hiểm thâm nhập miêu cương mang về quỷ tầm cổ giải pháp, chỉ sợ bọn họ tất cả đều khó thoát một kiếp. Cho nên, lần này ta là ở căn cứ phó cho các ngươi thủ lao ở ngoài, riêng mặt khác hướng các ngươi tỏ vẻ lòng biết ơn. hắn đối diện biên một cái phục vụ sinh dơ tay bí bảo, bên ngoài thực mau liền có người nâng tiến vào ba cái giống nhau đại cái dương, bên trong đầy chữa bệnh dược phẩm, máy truyền tin tài, mini tin Giã ngoại trang bị từ từ vật tư. Này đó vật tư ở căn cứ phó cho bọn hắn thủ lao đều là không có. Trong căn cứ từ có thể gieo trồng biến dị cây nông nghiệp về sau. Đối với dị năng giả đồ ăn cung ứng đã sung túc rất nhiều. Nhưng là dược vật cùng tin mấy thứ này tạm thời còn không có điều kiện chính mình sinh sản ra tới. Cho nên vẫn cứ thuộc về chân quý khan hiếm phẩm. Nếu ấn mặt thế giá trị quan niệm tới tính ra. Này một dương vật tư tuyệt đối giá trị xa xỉ đều mau theo kịp bọn họ thù lao. Một chút nhỏ bé tạ lễ, không thành kính ý nơi này còn có mặt khác một phần lễ vật, ba vị đội trưởng trong đội ngũ phần lớn là dị năng, giả, hẳn là có thể sử dụng được với. Ngụy hoành lại lần nữa làm phục vụ sinh mang lên ba cái hộp, mở ra tới, bên trong liệt tràn đầy vài bài dự tể, là dùng tinh tế tiểu pha lê quảng trang. Lập tức khiến cho hạ nhiên nhớ tới nàng rời đi căn cứ trước, Ngụy gia đối dị năng tiểu đội các đội trưởng công bố cái loại này có thể làm người thường thức tỉnh dị năng, dị năng giả thực lực để cao dị năng dược tề. Cái này, cũng là dị năng dược tề sao? Đúng vậy, nhưng là so với trước dược tề hiệu quả càng tốt. Ngụy hoành từ hộp lấy ra một chi dược tề, chúng ta ở phía trước dược tề cơ sở thượng làm cải tiến, hiện tại nó có thể lớn hơn nữa biên độ mà tăng lên dị năng cấp bậc, sở liên tục tác dụng thời gian cũng trở nên càng dài. Hơn nữa nguyên lai like khẩu phục hình đổi thành tiêm vào hình, có thể càng mau mà bị nhân thể hấp thu. Hạ nhiên lần trước nhìn đến dược tề là nước trong giống nhau trong suốt vô sắc, nhưng hiện tại thành sữa bò giống nhau màu trắng ngà, hơn nữa tựa hồ muốn đặc sệt một ít, hộp bên trong còn có một loạt nguyên bộ ống trích. Từ hơn một tháng trước dị năng dược tề bị công khai lúc sau, ngụy ra đem nó làm dị năng tiểu đội ra nhiệm vụ thù lao, dẫn tới mọi người sôi nổi xua như xô vịt. Hiện tại loại này dược tề đã ở toàn bộ trong căn cứ phổ cập mở ra. Cứ việc loại này dược tề tăng cường hiệu quả chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng ở đội ngũ gặp được nguy hiểm thời điểm sử dụng, cũng đã có thể đại đại gia tăng bọn họ thoát hiểm cơ hội. Dị năng tiểu đội chỉ cần mang theo dược tề ra nhiệm vụ, sinh tồn xuất cùng nhiệm vụ sát xuất thành công đều sẽ rõ ràng gia tăng. Cho nên, dị năng dược tề thành dị năng giả nhóm tranh nhau cướp đoạt đối tượng, Ngụy gia sinh sản ra tới dược tề số lượng hữu hạn, thường thường cung không đủ cầu, có thể nói là trong căn cứ nhất hút hàng nhất đứng đầu một loại vật tư. Không ngàn cùng trương đan nghe hơn một tháng trước cũng bị mời tới tham gia dị năng dược tề cuộc họp báo, nhưng là lúc sau liền tham gia đi trước miêu cương nhiệm vụ. Khoảng thời gian trước mới trở lại thượng kinh căn cứ, cho nên bọn họ hai chi tiểu đội còn chưa thế nào sử dụng quá dị năng dược tề. Hiện tại Ngụy Hoành đưa bọn họ này phê dược tề. Phòng trưng ít nhất ở trăm người phân trở lên, nếu là bắt được căn cứ thị trường đi lên bán trao tay nói, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. ngụy gia chủ, ngài đưa chúng ta nhiều như vậy quý trọng lễ vật, chỉ sợ không chỉ là vì biểu đạt lòng biết ơn đi. Hạ nhiên nhàn nhạt nói, nếu là còn có mặt khác sự tình nói, thỉnh nói thẳng. Cùng hạ đội trưởng như vậy người thông minh nói chuyện, đích xác nhẹ nhàng đến nhiều. ngụy hoành cười cười, muốn nói sự tình nói. Thật cũng không phải có chuyện gì, chúng ta ngụy ra đưa này đó lễ vật cấp tam chi tiểu đội, bất quá là tưởng cùng các vị phản cái giao tình. Tin tưởng các vị cũng nhìn ra được tới, trong căn cứ hiện tại sóng ngầm mánh liệt, tam đại gia tộc tranh đấu gay gắt, ngụy ra chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió chung. Tương lai ngụy gia nếu có yêu cầu các vị trợ giúp thời điểm, hy vọng các vị có thể giúp đỡ một phen. hắn lời này nói được thực quyển chuyển, nhưng hạ nhiên ba người đều là minh bạch người. Tự nhiên nghe được ra tới là có ý tứ gì. Trước kia tam đại gia tộc quyền lực tương đương, có thể địa vị ngang nhau thời điểm, tam phương lẫn nhau chế ước, còn có thể duy trì thế lực cân bằng. Nhưng là hiện tại Ngụy gia nắm giữ quan trọng nhất lương thực mạch máu, Ngụy gia gia chủ Ngụy Hoành lại có gia tâm, tự nhiên là muốn một nhà độc đại, đem quân quyền cùng chính quyền cũng không chế đến trong tay chính mình, làm cho cả thượng kinh căn cứ họ Ngụy Cho nên hiện tại trong căn cứ quyền lực đấu tranh mới có thể càng ngày càng kịch liệt. Mặc ra chính quyền còn hào thuyết, ân ra trong tay nắm thượng kinh căn cứ tam vạn quân đội, tuyệt không phải dễ dàng như vậy năng động. Ngụy ra nếu là muốn nuốt rớt ân ra, chính mình bản thân nhất định phải có cũng đủ binh lực, bùng nổ chính diện bạo lực xung đột thời điểm mới có thể lập với bất bại chi địa. Trong căn cứ quân đội đều là ân ra trường quảng, ngụy ra cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới đông đảo dị năng giả cư dân trên người hiện tại ngụy hoành cách làm hiện nhiên là ở mượn sức bọn họ này đó có thực lực dị năng tiểu đội vì ngụy gia sử dụng ngụy hoành đưa cho bọn họ này đó tạ lễ kỳ thật chính là một khối phỏng tay khoai lang tiếp nói liền tỏ vẻ bọn họ sẽ quy phụ đến ngụy gia sừng hạ nhưng là không tiếp nói không thể thiếu phải đắc tội ngụy gia hạ nhiên nửa điểm cũng không nghĩ trộn lẫn đến thượng kinh căn cứ tam đại gia tộc trận này đoạt quyền tranh đấu chung càng không nghĩ đứng ở bất luận cái gì một cái gia tộc bên kia Tranh này than nước đủ. Nay toàn bộ thượng kinh trong căn cứ, nàng còn trước nay không sợ hãi quá đắc tội ai, cho nên không chút do dự liền đã mở miệng. Ngụy gia chủ, ngày này phân lễ quá nặng, ta thu không nổi. Nhưng là ngài yên tâm, trong căn cứ bất luận cái gì tranh đấu đều cùng ta không quan hệ, ta tuyệt không sẽ tham dự. Đây là giành mạch điệu biểu sáng tỏ nàng trung lập thái độ, vừa không khả năng đi giúp ngụy ra, cũng không có khả năng đi giúp thân ra hoặc là mặc ra. Các ngươi ái như thế nào giết hại lẫn nhau liền như thế nào giết hại lẫn nhau, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. không ngàn cùng trương đan nghe không có hạ nhiên như vậy vô sở kỵ đạn, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là cùng hạ nhiên giống nhau biểu lộ trung gian lập trường, cự tuyệt thu ngụy ra này phân lễ trọng. Thôi, các ngươi thật sự không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không cơ cầu. ngụy hoành bất đắc dĩ mà thở dài, nếu không nghị thu vật tư. Kêu ít nhất đem này đó dị năng dược tề mang về đi, coi như làm là thêm đến các ngươi nhiệm vụ thù lao bên trong. Ba người lần này không hảo lại cự tuyệt, đành phải mang theo kia tam hộp dị năng dược tề, rời đi khách sạn. Các ngươi tốt nhất đừng dùng loại này dược tề. Hạ nhiên trở đi đến khách sạn bên ngoài, lúc này mới hạ giọng đối khúc ngàn cùng Trương Đan nghe nói, ngụy ra hiện tại muốn đoạt quyền, đánh chính là trong căn cứ dị năng giả nhóm chủ ý. Cấp dị năng giả cung cấp này đó dược tề tuy rằng thoạt nhìn rất hữu dụng, nhưng ta trực giác này không phải cái gì thứ tốt. Nàng phán đoán chuẩn xác tính, khúc ngàn cùng trương đan nghe ở miêu cương thời điểm liền sớm có lãnh hội, bọn họ ngay từ đầu thời điểm đối loại này dị năng dược tề còn rất cảm thấy hứng thú, lúc này cũng nổi lên ba phần cảnh giác, có đạo lý, chúng ta sẽ không dùng. Ở phía sau bọn họ, khách sạn ngọn đèn dầu huy hoàng lầu ba ghế lô, Ngụy Hoành đứng ở cửa sổ pha lê phía trước. Đối với phía dưới sớm đã biến mất ở hắc ám trong bóng đêm ba bóng người, khoe miệng mơ hồ lộ ra một sợi cười lạnh. Nếu thân ở với cái này, hắn quản hạt hạ thượng kinh trong căn cứ mặt, liền ý nghĩa đã bị cuốn tiến đấu tranh thật lớn lốc xoáy bên trong. Còn muốn sự không liên quan mình chỉ lo thân mình, tuyệt đối không thể. Hạ Nhiên trở lại biệt thự bên trong, đem Ngụy ra sự tình nói cho các đội viên, làm cho bọn họ về sau tận lực đề cao cảnh giác để phòng điểm Ngụy ra, liền tính nàng đối Ngụy hoành biểu lộ trung lập thái độ, nàng phòng trưng Ngụy hoành khẳng định cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, rất có khả năng còn sẽ tiếp tục tới tìm bọn họ phiền thoái. Kết quả mới ngày hôm sau buổi sáng, liền có người tới biệt thự bên ngoài gõ cửa, diệp xa đi ra ngoài vừa thấy, có chút do dự mà xin chỉ thị hạ nhiên, bên ngoài tới là Ngụy ra đệ nhất thiên kim, Ngụy nghiên tư, không biết là tới làm gì, muốn đem nàng bỏ vào tới sao. Hạ nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng ngày hôm trước buổi tối vừa mới mới đắc tội ngụy ra, đối phương sáng sớm hôm sau liền tìm tới cửa tới, này không giống như là ngụy hoành tắc phong A. Hơn nữa, phái một cái nũ liệu thiên kim đại tiểu thư ngụy nghiên tư tới xem như sao lại thế này. Ra cửa vừa thấy, cửa dừng lại một chiếc màu đen quẩn, ngụy nghiên tư chính lấy đoan trang duyên dáng tư thái đứng ở cửa xe phía trước. Nàng một thân giả dạng hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. An mặc ưu nhã cổ điển màu trắng lâu thức váy dài, một đầu cuộn sóng màu cà phê tóc dài cao cao thúc lên đỉnh đầu, bàn thành một cái công chúa thức nụ hoa bối tóc. Trên mặt trang dung tươi mát thanh nhã, ánh bên mái lay động phỉ thúy khuyên thai cùng trên cổ thủy tinh vòng cổ, lại hiện ra vài phần điểm mỹ cùng lịch ngợm. Người hảo ngụy nghiên tư nhìn đến tới mở cửa chính là hạ nhiên, trên mặt có trong nháy mắt cứng đờ, bất quá vẫn là tao nhã có lêm mà đã mở miệng. Ta là tới tìm công tử. Xin hỏi công tử ở bên trong sao? Hạ nhiên hơi hơi dơ lên lông mày. Hóa ra nàng hiểu sai ý, vị này đại tiểu thư không phải tới tìm nàng phiền thoái, nhưng là xem tình huống này, giống như cũng theo tới tìm phiền toái không sai biệt lắm. Lần trước ngụy Nghiên Tư ở chúc mừng tiệc rượu thượng nhìn triệu cảnh hành cái loại này ánh mắt, nàng còn nhớ rõ rõ ràng. Xem ra vị này thiên kim đại tiểu thư là một chút cũng chưa hết hy vọng, trang điểm đến như vậy xinh xinh đẹp đẹp. Trực tiếp tới cửa tìm triệu cảnh hành tới Còn không có trả lời Triệu cảnh hành liền từ phía sau Biệt thự nhà ăn nháy mắt di động ra tới Tiểu nhiên, ngươi cơm sáng làm tốt Còn không tiến vào Hắn lúc này mới chú ý tới cửa đứng ngụy Nghiên Tư Đây là Nhân ra là tới tìm ngươi Hạ nhiên nhứng mày Về sau ngươi vẫn là thiếu an vạ ta này Nhiều ở chính ngươi ra đợi đi Miễn cho nhân ra tìm ngươi tìm được Chúng ta đi lên Triệu cảnh hành tức khắc minh bạch sao lại thế này, hơi hơi nheo lại một đôi màu ngân bạch đôi mắt. Trước kia hắn gần như với lãnh đời mà cư, toàn bộ hoa hạ nơi nơi đều có hắn địa bàn, chỉ cần hắn không muốn liền không ai có thể tìm được hắn. Nhưng là hiện tại thượng kinh căn cứ địa phương liền như vậy bàn tay đại một mảnh địa phương, mua sắm bất động sản ký lục thực dễ dàng liền có thể tra được, hắn ở tại này phiến khu biệt thự cũng không phải cái gì bí mật. Vị này ngụy đại tiểu thư phỏng trừng là đi trước hắn trụ biệt thự tìm hắn, không có tìm được, hắn biệt thự bảo vệ cửa không biết ngụy nghiên tư là tới làm gì, hơn nữa đối ngụy ra đệ nhất thiên kim thái độ cũng không dám quá kém, liền nói cho nàng có thể tới cách vách tìm hắn. Xem ra, này đó bảo vệ cửa cũng nên đề điểm đề điểm. Tuy rằng hạ nhiên này chua lò ngữ khí hắn nghe thường hưởng thụ, nhưng cô ý làm một bên khác ghen như vậy ấu chí sự tình không phải phong cách của hắn. Hắn vẫn là không hy vọng nàng sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm hoặc là khó chịu. Tùy tay ôm lấy hạ nhân eo, ngữ khí lành đạm đến cử người với ngàn dặm ở ngoài, tìm ta chuyện gì. ngụy nghiên tư vừa thấy đến triệu cảnh hành ra tới thời điểm, trên mặt tức khắc đổi thành một bộ nhất điểm mỹ ưu nhãi nhất tươi cười, nhưng là ánh mắt dừng ở triệu cảnh hành ôm lấy hạ nhiên trên eo, kia tươi cười lại hơi hơi cứng đờ. Ta là đại biểu ngụy ra tới đối công tử trí tạ nàng tựa hồ là có chút thẹn thùng mà cúi đầu, nhu nhu ngự khí quả thực như là có thể nhỏ giọt thủy tới. Trong căn cứ cao tầng nhóm trung khổ trong khoảng thời gian này, ít nhiều công tử ổn định cục diện, lúc này mới không có làm căn cứ loạn thành một đống, giúp nhà của chúng ta đại ơn. Cho nên ba ba mụ mụ để cho ta tới tới cửa bái phòng, tự mình biểu đạt lòng biết ơn. Từ ở chúc mừng tiệc rượu thượng nhìn thấy triệu cảnh hành lúc sau. Nàng nhiều năm trước tới nay đau khổ tương tư rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, tức khắc một phát không thể vãn hồi. Cùng ngày ban đêm trở về liền trằn trọc một đêm vô miên, trong đầu thần hồn điên đảo mà tất cả đều là triệu cảnh hành thân ảnh cùng khuôn mặt, chỉ nghĩ muốn như thế nào tái kiến hắn, như thế nào lại cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, như thế nào lại càng lâu mà lưu tại hắn bên người. Nhưng là, chúc mừng tiệc rượu lúc sau ngày hôm sau liền ra quỷ tầm cổ sự tình. Thượng kinh căn cứ một mảnh đại loạn Triệu cảnh hành bởi vì căn cứ sự tình bận tối mày tối mặt Nàng vắt hết óc mà suy nghĩ vô số lấy cớ Chế tạo không biết bao nhiêu lần cơ hội Cũng bất quá là xa xa nhìn thấy hắn một hai lần mà thôi Liền lời nói đều không có nói thượng Hiện tại quỷ tầm cổ sự kiện đã giải quyết viên mãn Hạ nhiên trở lại thượng kinh căn cứ Nàng lại như vậy không hề tiến triển nói liền càng không có cơ hội Tức khắc có chút nóng nảy vừa lúc có như vậy một cái có sẵn lý do, nàng cũng bất chấp cái gì chủ động không chủ động mặt mũi không mặt mũi vung xuống thân phận, trực tiếp liền tới cửa tới tìm triệu cảnh hành. Đương nhiên, kia cái gọi là ba ba mụ mụ làm nàng tới tới cửa, căn bản là không việc này. Nói như vậy chẳng qua là vì biểu hiện nàng làm đệ nhất thiên kim nên có rụt rẻ mà thôi. Ta giữ gìn thượng kinh căn cư ổn định, không phải vì giúp các người ra chỉ là hy vọng ta ái nhân không đến mức mất đi xã hội này tính sinh hoạt hoàn cảnh mà thôi triệu cảnh hành nhàn nhạt địa đạo cho nên ngươi cũng không cần thiết cảm tạ ta mời trở về đi ngụy nghiên tư vốn dĩ ở trong đầu cấu tứ thiết kế vô số nàng kế tiếp muốn nói nói phải làm ra hành động nên như thế nào biểu hiện ra chính mình mỹ lệ nhất nhất lệ người mê muội một mặt nên như thế nào làm hắn ý thức được chính mình là không giống người thường đáng giá khuyên tâm nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì Triệu Cảnh Hành này một câu đạm mạc xa cách đến không thể lại đạm mạc xa cách trả lời, lập tức liền đem nàng đổ đến căn bản vô pháp lại tiếp tục nói tiếp. Triệu Cảnh Hành nói xong lúc sau liền mang theo Hạ Nhiên trở về đi đến, Hạ Nhiên khẽ mắt dư quang thoáng nhìn Ngụy Nghiên tư trang dung tinh xảo trên mặt một trận thanh một trận bạch, gắt gao cắn môi, còn đứng tại chỗ nhìn bọn họ hai cái bóng dáng, một bộ không cam lòng bộ dáng, tựa hồ là vẫn cứ không chịu như vậy từ bỏ. Tức khắc ý xấu nổi lên, Rối tay vô cùng thân thiết mà ôm triệu cảnh hành cổ, cùng một con vô đuôi hùng giống nhau cả người treo ở trên người hắn, tới gần hắn bên hai, ở hắn trên cổ thực ái muội thực ngọt ngào mà các loại cọ. Ngoan, tuyệt tình như vậy thực không lễ phép. Nhân ra đặc biệt lại đây một chuyến đối với người tỏ vẻ lòng biết ơn, cũng không thể liền như vậy đem người ném ở cửa đi, không bằng thỉnh nàng tới nhà của chúng ta cùng nhau uống ly trà, được không, thân, thân ái. Nói xong chính mình liền trước run lên ba cái. Ông trời minh dám, nếu không phải vì làm nữ nhân này hết hy vọng, nàng cũng không nghĩ như vậy hoa thức tú ân ái, ngàn vạn đừng lấy xét đánh nàng A. Triệu cảnh hành ra mặt dày độ, chẳng sợ làm cho toàn thế giới người mặt cùng hạ nhiên ngỏa ngỏa sờ sờ đắc bạch bạch bạch. Ngạch, bạch bạch bạch vẫn là tính, hắn cũng là bình thản đúng dung. Khó được một lần hạ nhiên như vậy nhiệt tình chủ động mà gián hắn, tức khác tâm tình rất tốt xem ngụy nghiên tư cũng không như vậy không vừa mắt, càng thêm thân mật mà ôm lấy treo ở trên người hắn hạ nhiên, coi như ngụy nghiên tư ánh mắt nu tình chậm rãi đem môi tiến đến hạ nhiên bên mái, há mồm ngậm lấy nàng vành thai. Bảo bối nhi nói đúng, ngụy tiểu thư nếu tới, liền tiến vào ngồi ngồi đi. hắn nửa câu sau lời tuy nhiên là đối ngụy nghiên tư nói, nhưng là đôi mắt căn bản là không thấy nàng, chỉ lo ở hạ nhiên vành thai thượng lại là gậm lại là cắn. Kìa trường hợp có vẻ vô cùng ái muội cùng hưng diễm. Hạ nhiên lại run lên ba cái. Bảo. Bối nhi. ngụy nghiên tư sắc mặt càng trắng bài phần. Trước mắt hai người gắt gao ủng ở bên nhau, nhi tấn tư mà, gắn bó keo sơn hình ảnh, quả thực tựa như mang theo kịch độc ngọn lửa giống nhau bị bỏng nàng đôi mắt. Muốn quay đầu liền đi, nhưng là ánh mắt lại vẫn cứ không nghe sai xử mà gắt gao dính ở triệu cảnh hành trên người. Hai chân cũng không tự chủ được mà hướng tới biệt thự đại môn bên này đã đi tới. Đa tạm mời. Ta đi, như vậy đều kích thích không đi, thật đúng là vào được. Hạ nhiên tức khắc chấn kinh rồi. Này kháng đã kích năng lực cường, chẳng lẽ nói là nàng tú ân ái tú đến còn chưa đủ vô hạ gối, ngược cẩu ngược đến còn chưa đủ tàn nhẫn. Bất quá cũng không quan hệ, tiến vào liền tiến bảo hảo, như vậy thích tìm ngược nói, liền cứ việc làm nàng bị ngược cái đủ. Tiểu đội mặt khác thành viên đều ở nhà, trong nhà tới khách nhân, mọi người vốn dĩ theo thường lệ đều sẽ đến phòng khách, nhưng là vừa thấy trên sofa cùng hai chỉ bạch tuộc giống nhau gắt gao chiền ở bên nhau hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người, cùng với ngồi ở đối diện sắc mặt bạch đến cùng vôi vách tưởng giống nhau ngụy nghiên tư. A liệt! Này không khí xương sao như vậy quỷ dị! Hạ nhiên nị ở triệu cảnh hành trong lòng ngực, triệu cảnh hành bưng một chén cháo, múc một nguông thổi lạnh đưa đến hạ nhiên bên miệng. Trong thanh âm nồng đậm ôn nhu sùng lịch quả thực có thể đem người chết đuối, bảo bối nhi, tiểu tâm năng a Mọi người tức khắc toàn thân lông tóc dựng đứng. ngoa tào đây là tình huống như thế nào? Công tử trước kia tuy rằng cũng ở bọn họ trước mặt không coi ai ra gì mà tú ân ái, nhưng là còn chưa tới loại trình độ này đi. Còn bảo bối nhi, ngụy nghiên tư bắt lấy chén trà tay phải khớp xương đều trở nên trắng biến hình, gắt gao mà cắn chính mình hạ môi cơ hồ muốn cắn ra vết máu tới hạ nhiên ăn xong kia khẩu cháo cũng múc một muỗng đưa đến triệu cảnh hành bên miệng càng thêm ôn nhu sủng lịch mà ngươi đại buổi sáng lên cho ta làm cơm sáng vất vả cũng muốn ăn nhiều một chút tới a há muộn mọi người đội trưởng đây là bị thứ gì bám vào người sao ngụy nghiên tư trong tay chén trà kịch liệt run lên bên trong nóng bỏng thủy bát ra tới chiếu vào nàng trên váy nàng lại như là một chút cảm giác đều không có Triệu cảnh hành lần đầu tiên hưởng thụ đến hạ nhiên loại này đãi ngộ, vừa lòng mà hơi hơi nheo lại đôi mắt, nuốt vào cháo lúc sau thuận miệng liền ở hạ nhiên trên môi hôn hôn, bảo bối nhi thật tốt. Rầm, Một tiếng thanh thúy nước vang, ngụy nghiên tư trong tay chén trà té trên mặt đất, quăng ngã thành dập nát. Mọi người tất cả đều dùng một loại thông cảm ánh mắt nhìn nàng, không có việc gì, cái này thật không trách người, ngay cả chúng ta này đó đương đồng đội ở bên cạnh đều xem đến hận không thể tự chọc hai mắt. Hạ nhiên trước kia ở đại học nhà ăn bên trong thời điểm, liền tính chính mình có bạn trai, thấy khác tiểu tình lữ dính vào cùng nhau tình trạng ý thiếp mà lẫn nhau huy cơm, cũng vẫn là hận không thể một mâm đồ ăn khấu bọn họ trên đầu đi. Hiện tại ngụy Nghiên Tư làm một con yêu đơn phương vông hơn nữa độc thân vông, nhìn nàng cùng triệu cảnh hành bộ dáng này, kia cảm giác khẳng định càng thêm toan sảng gấp trăm lần. Chờ đến triệu cảnh hành thò qua môi đi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm rất hạ nhiên khỏe môi biên một chút mảnh vỡ ngụy nghiên tư rốt cuộc rốt cuộc chịu không nổi đống nhiên đứng dậy cũng không quay đầu lại mà hướng bên ngoài phóng đi thực xin lỗi ta còn có việc gấp, trước không ngồi hạ nhiên cười tủm tỉm mà ở nàng mặt sau phất tay đi thông thả, chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cơm sáng liền không tiện à dám mơ ước nàng nam nhân thắc ngươi một miệng cầu lương ân ái tu xong rồi lập tức liền từ triệu cảnh hành trong lòng ngược dây rủa ra tới ngồi vào một bên nay cầu lương tắc cũng không dễ dàng liền nàng bản thân đều chịu không nổi ngụy nghiên tư nếu là lại không bị khí đi nói phòng trừng nàng chính mình phải trước kiên trì không đi xuống triệu cảnh hành nhưng nửa điểm đều không cảm thấy chịu không nổi như vậy khó được ngọt ngào ôn nhu hắn chính hưởng thụ đâu trong khiu tay đột nhiên không còn nguyên bản ôm đầy cõi lòng nhuyễn ngọc ôn hương đã không có thực ủy khuất mà nhìn hạ nhiên bảo bối nhi, ngươi đây là qua cầu rút ván, hạ nhiên một trận ác hàn, không cần kêu ta bảo bối nhi, ngụy nghiên tư như là trốn giống nhau trở lại ngụy trạch, cũng không lo lắng để ý tới ở phòng khách kêu nàng ngụy phu nhân, lập tức vọt vào chính mình phòng, đem chính mình khóa trái ở bên trong, gào khóc lên, nàng làm ngụy ra hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ đến lớn đều là bị người phụng ở lòng bàn tay, chúng tinh cùng nguyệt ngương triều từ bé, công chúa giống nhau mà lớn lên. Khi nào chịu quá như vậy sỉ nhục cùng Ngụy khuất. Ngụy phu nhân chỉ sinh hai đứa nhỏ, đại nhi tử đã bị sủng hư, cả ngày tìm hoan mua vui lang thang gây chuyện, là cái không nên thân. Nhưng cũng may cái này, nữ nhi chẳng những lớn lên xinh đẹp, hơn nữa đoan trang ưu nhã, tri thư đặt lý, cấp Ngụy phu nhân giải quá không ít mặt, cho nên nàng thương yêu nhất chính là Ngụy Nghiên Tư. Ngụy Nghiên Tư từ nhỏ đến lớn cũng chưa khóc thành như vậy quá, tức khắc đem Ngụy phu nhân cấp lo lắng hỏng rồi. Ở bên ngoài gõ cửa kêu Ngụy Nghiên Tư nửa ngày, Ngụy Nghiên Tư mới nức nở mở cửa. "Nghiên Nghiên, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Cung Mụ Mụ nói nói. Ngụy phu nhân hống Ngụy Nghiên Tư nửa ngày, Ngụy Nghiên Tư rốt cuộc một bên thút tha thút thít mà khóc lóc, một bên đem sự tình hôm nay nói ra. Ngụy phu nhân đã sớm biết Ngụy Nghiên Tư khuynh tâm về công tử sự tình, trước kia ở Hoa Hạ, công tử là một cái thần thoại truyền thuyết giống nhau nhân vật, quá mức thần bí lẫm đời. Thâm tàng bất lộ, cơ hồ cũng không xuất hiện ở công chúng trong tầm nhìn, nàng cảm thấy cùng nữ nhi không thích hợp, cho nên khi đó, nàng cũng vẫn là thuốc dục ngụy nghiên tư gả vào nhất hiển hoách hào môn, như vậy mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Nhưng là ở hiện tại cái này mà thế, tình huống liền hoàn toàn không giống nhau. Công tử liền ở tại cái này thượng kinh trong căn cứ, sợ có được thật lớn tài phú cùng thế lực cũng giống băng sơn giống nhau, dần dần trồi lên mặt nước. Lần trước căn cứ bởi vì quỷ tầm cổ mà suýt nữa lâm vào hỗn loạn, công tử lấy sức của một người ở ngắn ngủn thời gian nội ổn hạ toàn bộ căn cứ thế cục, đã là ngụy phu nhân nhìn ra tới, hắn quyền thế cùng năng lực, không phải di vãng bất luận cái gì một cái hảo môn có khả năng bằng được. Nếu có thể làm ngụy gia cùng công tử liên hôn, đối với hiện tại muốn đoạt quyền độc chiếm thượng kinh căn cứ ngụy gia tới nói, không khác như hổ thêm cánh. Từ chúc mừng tiệc rượu lúc sau trong khoảng thời gian này. Ngụy Nghiên Tư vẫn luôn đang tìm mọi cách mà tiếp cận công tử, Ngụy phu nhân không những không ngăn cản, ngược lại còn bắt đầu giúp đỡ nàng. Nàng gái này nữ nhi là nàng nhất đắc ý kết tác, muốn diện mạo có diện mạo, muốn khí chất có khí chất, ở cái này trong căn cứ có cao quý nhất, đệ nhất thiên kim thân phận, sau lưng vẫn là quyền thế một tay che trời ngụy gia, có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết nữ thần. Năm đó nhiều ít quan lớn quyền quý gia thiếu gia đều truy ở phía sau đòi chết đòi sống. Nàng cũng không tin, trên đời này có thể có nàng nữ nhi chinh phục không được nam nhân. Nghiên nghiên, yên tâm, ngươi thích công tử, mụ mụ tuyệt đối duy trì ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tiếp tục nghị cách. Chính là công tử đã có ái nhân ngụy nghiên tư tưởng tượng đến hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ở bên nhau kia phó thân thiết bộ dáng, chẳng sợ một chút nàng có thể cắm vào đi rất nhỏ khe hở đều tìm không thấy, liền cảm thấy trong lòng giống như dầu chiên hỏa nướng giống nhau, lại nhịn không được hốc mắt phím hồng ta căn bản là không có cơ hội. Đứa nhỏ đốc, bầu trời cũng sẽ không cho ngươi rất cơ hội, cơ hội đều là chính mình sáng tạo ra tới. Ngụy Phu nhân lời nói thâm thiế địa đạo, có ái nhân lại như thế nào? Lại không có ai quy định trên đời này, nam nữ một khi thành tình lữ thậm chí phu thê, liền nhất định đến cả đời vĩnh viên ở bên nhau, phân phân hợp hợp là hết sức bình thường sự tình. Liền tính công tử hiện tại cùng người khác ở bên nhau, chỉ cần ngươi có cũng đủ bản lĩnh làm theo có thể làm hắn ngược lại cùng ngươi ở bên nhau. Ngụy Phu nhân cũng không phải Ngụy Hoành Nguyên phối thế tử, nàng ở mặt thế phía trước là một người mẫu kiêm vong hồng, ngẫu nhiên kết bạn lúc ấy đã trở thành Ngụy Gia Gia chủ Ngụy Hoành. Ngụy Hoành nguyên bản là một cái không được sủng ái chi thứ con cháu, dựa vào chính mình nhiều năm kinh doanh dốc sức làm, mới có hôm nay địa vị. Hắn vợ trước bồi hắn tại đây đoạn nhất gian khổ trên đường một đường đi tới, hai người cảm tình vốn là thực vững chắc. Nhưng người vợ Tào Khang nhiều năm hoạn nạn nâng đỡ, cuối cùng vẫn là không có thể để đến quá càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp sắc đẹp dù hoặc. Ngụy phu nhân đem mục tiêu tỏa định ở Ngụy Hoành trên người sau, Hoa đã nhiều năm thời gian tỉ mỉ mưu hoa, hao tổn tâm cơ đem hết thủ đoạn, rốt cuộc đem Ngụy Hoành nguyên phối thê tử tế rớt, chính mình thành công thượng vị, thành Ngụy gia đương gia chủ mẫu. Cho nên, nàng rất khắc sâu mà hiểu biết một đạo lý tinh túy, trên đời này không có đạo không ngã góc tưởng chỉ có không nỗ lực tiểu tam. ngụy nghiên tư có chút do dự. Nàng tư nhỏ ở hoa hạ cao cấp nhất quý tộc trong trường học mặt liền độc, chịu quá giáo dưỡng kỳ thật xem như không tồi, chơi thủ đoạn thọc gậy bánh xe loại chuyện này, nàng có điểm làm không được. ngụy phu nhân xem nàng bộ dáng, âm thầm thở dài chính mình lúc trước chỉ lo hy vọng nữ nhi có được cao quý đoan trang khí chất, đem nữ nhi bồi dưỡng đến quá đơn thuần, nàng năm đó tâm cơ thủ đoạn một chút cũng không học được. Mụ mụ liền hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nghĩ gả cho công tử. Ngụy nghiên tư do dự bất quá là trong nháy mắt, tưởng tượng đến chính mình có thể có một ngày có thể thay thế được cái kia nữ tử, cũng ở công tử trong lòng ngược hưởng thụ hắn yêu thương cùng sủng địch. Về điểm này do dự lập tức đã bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, đương nhiên tưởng. Vậy là tốt rồi. Ngụy phu nhân vui mừng mà vỗ vô nữ nhi bà vai, tưởng nói, hết thể giao cho mụ mụ. Bảo đảm ngươi cuối cùng có thể được như ước nguyện. Này lúc sau mấy ngày, ngụy phu nhân liền bắt đầu không ngừng tìm mọi cách mà cấp nữ nhi sáng tạo cơ hội. Nàng làm một cái kinh nghiệm phong phú người từng trải, năng lực thủ đoạn muốn cao đến nhiều, tự nhiên không phải không trải qua thế sự ngụy nghiên tư có thể so sánh. Ngụy hoành cũng biết nữ nhi sự tình. Hắn đã sớm nghĩ tới mượn sức công tử, nhưng công tử hiển nhiên không phải trong căn cư những cái đó bình thường người cầm quyền có thể so đã không thể thu mua, cũng không thể cưỡng bức, dầu muối không ăn, đã làm hắn bắt hết óc thật lâu. Nếu là có thể nương Nữ Nhi đem công tử kéo đến Ngụy Gia bên này, kết quả thực chính là trời cho cơ hội tốt, tốt nhất mất quá. Hắn hiện tại vội vàng thượng kinh căn cứ đoạt quyền chuẩn bị, không có công phu lại phân tâm, đối với cái này thê tử tâm cơ cùng thủ đoạn, năm đó hắn sớm có linh giáo, liền đem việc này toàn quyền giao cho Ngụy phu nhân, ngầm đồng ý nàng việc làm. Triệu Cảnh Hành đã đã cảnh cáo hắn kia đóng biệt thự bảo vệ cửa, Ngụy ra mặc kệ ai tới đều phải đề cao cảnh giác. Ngụy Phu nhân tự mình tới cửa hai lần đều chạm vào cái đinh, sau lại liền thay đổi phương pháp, lấy các loại công sự làm lấy cớ mời Triệu Cảnh Hành tiến đến trao đổi, mỗi lần đều có thể vừa lúc gặp phải Ngụy Nhiên Tư. Triệu Cảnh Hành sống hơn hai ngàn năm, đều đã mau thành tinh, sao có thể nhìn không ra Ngụy Gia đôi mẹ con này ý đồ? Mở đầu còn có lệ hai lần. Đến mặt sau không kiên nhẫn, dứt khoát hoàn toàn không phản ứng đối phương. Hắn so hạ nhiên còn muốn vô sở kỵ đạn, chẳng sợ đem này thượng kinh căn cứ tam đại gia tộc cùng nhau đắc tội biến. Hắn cũng không có gì đáng sợ, càng không cần phải nói này hai cái bé nhỏ không đáng kể nữ nhân. Mặc cho ngụy Phu Nhân nói toạc đại thiên, tìm bất luận cái gì cấp tốc thiên đều sắp sập xuống lý do, liền thấy đều đừng nghĩ tái kiến hắn một mặt. ngụy Phu Nhân sớm biết rằng công tử sâu không lường được. Tuyệt đối khó đối phó, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy tưởng đồng vét sắt Liên mặt cũng không thấy nói, nàng có biện pháp nào đều dùng không ra, còn nói được với cái gì kế tiếp phát triển. ngụy Nghiên Tư càng thêm mất mát. Triệu cảnh hành đối nàng vốn đang có ít nhất lễ phép, nhưng là ngày hôm qua nàng ở khu biệt thự lối vào đợi suốt một ngày, rốt cuộc chờ đến hắn lái xe trải qua, muốn đi lên chào hỏi thời điểm, triệu cảnh hành liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Trực tiếp liền đem xe từ bên người nàng khai qua đi, quăng nàng một thân cho bụi. Nhìn ra được tới, trước kia triệu cảnh hành đem nàng coi như không liên quan người, không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng hiện tại bởi vì nàng dây dưa, hắn đã bắt đầu phiền chán nàng. Tiếp tục như vậy đi xuống nói, nàng chỉ biết càng ngày càng bị hắn phản cảm, liền càng không có cơ hội tới gần hắn. Vì cái gì? Nàng rốt cuộc điểm nào không tốt, điểm nào không bằng cùng hắn ở bên nhau cái kia nữ tử. Hắn liền như vậy trướng mắt nàng Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ Chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ ngụy nghiên tư càng nghĩ càng cảm thấy buồn khổ tuyệt vọng Vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong nhà đóng cửa không ra ngụy phu nhân sợ nàng buồn mắc lối tới Thúc giục nàng đi ra cửa giải sầu Nàng có chính mình chuyên trúc bảo tiêu cùng tài xế Bất quá hiện tại tự nhiên không thể tùy tiện ra ngoài Chỉ có thể lái xe ở trong căn cứ tùy tiện đi dạo nàng tài xế là một cái cùng nàng tuổi không sai biệt lắm thanh niên tiêu phương dù diện mạo giống nhau ngày thường trầm mặc ít lời trừ bỏ ngụy Nghiên tư kêu hắn thời điểm cơ hồ không thế nào nói chuyện nhưng hôm nay hắn nhìn ngụy Nghiên tư dọc theo đường đi trước sau không nói một lời đem cái chán để ở cửa sổ xe pha lên thượng một đôi mắt to tràn ngập yêu sầu ngóng nhìn bên ngoài xuất thần cũng không biết là hạ bao lớn quyết tâm rốt cuộc chủ động đã mở miệng tiểu thư Ngài có phải hay không ở phiền náo công tử sự tình? Ngụy nghiên tư có chút ngoài ý muốn. Cái này tài xế luôn luôn trung thực, không có gì tồn tại cảm. Này giống như còn là nàng lần đầu tiên nghe thấy hắn chủ động cùng chính mình nói chuyện. Nhưng hắn hỏi cố tình là nàng hiện tại nhất không nghĩ nhắc tới tới chuyện thương tâm, làm nàng có chút không vui. Này giống như không phải ngươi nên hỏi sự tình đi. Xin lỗi. Là. Là ta thất lễ. Phương Du cuốn quýt xin lỗi. Hắn này thường không tốt lời nói, lúc này có chút nóng nảy, nói đến lắp bắp lộn xộn, ta xem tiểu thư như vậy buồn khổ, cũng cảm thấy không dễ chịu. Không, ta ý tứ là, ta tuy rằng năng lực hữu hạn, nhưng nói không chừng vừa lúc có thể giúp được tiểu thư. Ngụy nghiên tư trước kia căn bản là không đem cái này tồn tại cảm bạc nhược thanh niên để ở trong lòng, càng không cảm thấy hắn có cái gì có thể giúp được với nàng địa phương, hầu nghi mà mở to hai mắt, ngươi... Ngươi có thể như thế nào giúp ta? Phương Du nhìn nàng kiều diễm tú lệ khuôn mặt, cùng với cặp kia lần đầu nhìn thẳng chính mình mắt to, chỉ cảm thấy trong lòng bang bang thằng nghẻ, không dám cùng nàng đối diện, càng thêm hoảng loạn mà quay mặt đi. Cái kia? Ta? Chúng ta trước tìm một chỗ dừng lại, sau đó ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Hạ nhiên rời đi thượng kinh căn cứ hơn một tháng, ở bên ngoài buôn ba buôn ba đến lâu lắm, hiện tại một chốc không nghĩ lại đi ra nhiệm vụ linh tinh. Hơn nữa nàng mấy ngày nay vừa vặn tới đại di mụ, ước chừng là khoảng thời gian trước mệnh, lúc này đây gì đặc biệt khó chịu. Bụng nhỏ lại toan lại đau lại trướng, liên quan đùi căn đều đau đến ẩn ẩn rút gân, đại mùa hè trên người hứa ra mùa hôi lạnh, liền tưởng ở hoa ở nhà nghỉ ngơi, nào đều lười đến đi. Triệu cảnh hành đối với nàng gì quân có thể nói là căm thủ đến tận xương thủy. Hắn mỗi lần cùng hạ nhiên muốn phúc lợi, luôn là ngay từ đầu liền căn bản dừng không được tới thẳng đến đem nàng lăn lộn đến sức cùng lực kiệt mới bằng lòng bỏ qua. Cho nên nếu không phải ở thích hợp thời điểm, cũng không dám tùy tiện leo súng cấp cỏ, miễn cho khống chế không được đem nàng lượng điện háo không, chậm chế chuyện của nàng. Vốn dĩ cho rằng trở lại trong căn cứ không có việc gì, rốt cuộc có thể tận tình mở rộng ra hơn giới, kết quả lại đụng phải cái này đáng chết mấu chốt. Căm thủ đến tận xương thủy về cam thủ đến tận xương thủy, nhưng phục vụ chất lượng vẫn là tuyệt đối nhất lưu. Ban ngày cho nàng nấu đường đỏ trà gừng long nhãn táo đỏ canh cẩu kỷ ngại thảo cháo, nàng muốn đi đâu đều ôm nàng đi, ban đêm cả đêm cả đêm mà cho nàng mát xa bụng nhỏ, xoa tay xoa chân đắp ấm túi nước. Thế cho nên hạ nhiên cảm thấy hiện tại nếu là lại gặp phải cái nam sinh cùng nàng nói uống nhiều điểm nước ấm, nàng nhất định sẽ vô cùng phỉ nổ mà đem người này về tiến tra nam hàng ngũ. Chờ đến gì quân không như vậy tàn sát bừa bãi. Triệu cảnh hành mới đi ra cửa thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu, bên kia trước một ngày cũng đã đối hắn báo cáo có tân tiến triển. Hắn đại bộ phận thời điểm đều đối trong căn cứ sự tình hờ hững, nhưng duy nhất quan tâm chính là thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu tình huống, vẫn luôn đều ở đối bên kia làm theo vào. Bất quá hạ nhiên biết, hắn kỳ thật căn bản là không sao cả mặt thế rốt cuộc có thể hay không kết thúc, sở dĩ quan tâm tang thi vì rút nghiên cứu, chỉ là bởi vì hắn bản thân là một con tang thi mà thôi. Triệu cảnh hành rốt cuộc không ở nhà, Kim Mao sư tử quang ngày liền bắt đầu con khỉ sương đại vương, xác nhận cái kia hung tàn hơn nữa ác độc nhân loại đi rồi lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nên ngang mà từ bên ngoài cửa hiên thượng đi vào tới. Nó là một con có uy nghiêm có tự tôn sư tử, đương nhiên không có khả năng đi ngủ kia hố cha chuột chó. Cho nên ngày đầu tiên buổi tối vốn đang là tưởng dựa theo nó năm đó làm thảo nguyên tri vương hoang dại tập tính. Ở trong sân cây thấp mặt trên ngủ, kết quả kia to con vừa mới một bò lên trên thụ, ca bang một tiếng liền đem chỉnh cây đều cấp tháp chặt đứt. Vì thế hai ngày này chỉ có thể bi phẫn mà ở cửa hiên mặt trên ngủ, không phát hiện gia đình giàu có cửa nhà đều bãi hai tôn uy phong lấm lẫm sư tử bằng đá sao. Lao tử định vị là cái kia. Tuyệt đối không phải trông cửa cầu. Hạ nhiên chính lười biếng mà hoa ở phòng khách trên sofa đọc sách. Cái này thực văn nghệ thói quen là bị triệu cảnh hành lây bệnh, hắn không thích sản phẩm điện tử, chỉ xem giấy chất thư, hơn nữa tảng thư nhiều đến có thể so với nước Mỹ Quốc hội Thư viện. Nhưng là hạ nhiên không có hắn như vậy cao thâm phẩm vị cùng nguyên bắc tầm mắt, cho nên, nàng xem chính là chuyện tranh bản hải tặc vương. Qua ngày niếp chân trước niếp sau chảo mà đi đến nàng sofa mặt sau, mấy ngày không cùng đồng đội thân mật tiếp xúc, lão tử thật là tưởng nghiệm không biết đồng đội có hay không tưởng lão tử. Sau đó đã bị Hạ Nhiên xoay người lại, một quyển Hải Tặc Vương Vũ vào trên đầu, không chuẩn tiến phòng khách. Nếu là mang theo một phòng con giận cùng bỏ chó tiến vào, về sau ngươi cũng chỉ có cẩu lương có thể ăn. Qua ngày. Huyết Bắn Luyện Hung, tháng 6 tuyết bay, 3 năm đại hạ. Lão tử so đậu nga còn ngoan a. Vô cùng bi phẫn mà ở phòng khách đầy đất la lộn, bay đầy trời kim mau, làm cho Hạ Nhiên thẳng đánh hát xì. Ngươi thật muốn ăn cẩu lương có phải hay không? Càng thêm bi phẫn mà tiếp tục lan lộn, ăn đi. Ăn chết lao tử tính, lao tử hiện tại thấy chết không sờn, sống có gì vui chết có gì khổ. Hạ nhiên. Chính không biết nên như thế nào đối phó này chỉ đòi chết đòi sống sư tử, biệt thự bên ngoài chuyển đến chuông cửa thanh. Lúc này tiểu đội mặt khác thành viên đều đi ra ngoài mua sắm, chỉ có hạ nhiên ở nhà, nàng đi ra ngoài mở cửa, cửa đứng cái tiểu tử là thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu một cái nhân viên công tác. Hạ nhiên bởi vì muốn đưa bích huyết đàn tâm trước kia vẫn luôn ở thượng kinh căn cứ ra ra vào vào, cái này tiểu tử ở bảo an chỗ công tác, nhiệt tình rộng rãi tử quen thuộc, mỗi lần thấy nàng tới đều dịu dít nhắc lên nửa ngày, cùng nàng cũng coi như là lao người quen. Bất quá tới cửa tới tìm nàng này vẫn là lần đầu tiên. Hạ nhiên ngoài ý muốn nói, chuyện gì? Cái kia kia tiểu tử vẻ mặt xấu hổ tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng, nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra lời nói tới. Hạ tiểu thư, công tử hắn, hắn ở viện nghiên cứu bên trong gia điểm sự tình, hạ nhiên càng ngoài ý muốn, lấy triệu cảnh hành bản lĩnh, thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu lại là hắn địa bàn, có thể xảy ra chuyện gì tình? Hạ tiểu thư, ngươi vẫn là chính mình tới viện nghiên cứu xem đi. Kia tiểu tử tựa hồ vẫn là nói không nên lời, có vẻ càng thêm xấu hổ. Bởi vì việc này cùng ngươi có quan hệ, cho nên ta tới nói cho ngươi một tiếng, ngươi nhìn sẽ biết, cùng nàng có quan hệ. Hạ Nhiên không hiểu ra sao, đi theo kia tiểu tử đi vào Thượng Kinh căn cứ viện nghiên cứu bảo an chỗ. Nay viện nghiên cứu rất nhiều nhân viên công tác đều nhận thức nàng, một cái khác nhân viên công tác nhìn đến nàng tới, từ phòng điều khiển điều ra hai đoạn video giám sát, đơn độc phim âm bản ra tới đưa cho nàng, đồng dạng cũng là vẻ mặt xấu hổ. Hạ tiểu thư Đây là chiều nay ghi hình, sự tình hiện tại còn không có thọc đi ra ngoài, ngài bắt được không ai địa phương chính mình xem đi. Bất quá phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, nơi này phát sinh sự tình có điểm. Có điểm. Hạ nhiên bị bọn họ làm đến một lòng đều treo lên tới, hướng bọn họ mượn một nổ tẹp ú, liền ở bảo an chỗ trong phòng thuật nhìn. Này theo dõi là viện nghiên cứu phòng cho khách quý, từ quay chụp góc độ nhìn không tới toàn bộ phòng nhưng là có thể nhìn đến bên trong hơn phân nửa vòng sofa, bàn trà, án thưa cùng cửa sổ sắt đất. Triệu cảnh hành ngồi ở trên sofa, đang xem trong tay một chồng văn kiện, phòng trừng là nghiên cứu báo cáo linh tinh. Đối diện ngồi một cái mang thật dày mắt kính, đầu tóc hoa dâm lão tiên sinh, hạ nhiên trước kia gặp qua này lão tiên sinh vài lần, là viện nghiên cứu lao tư cách người tâm phúc nhà khoa học, họ chu Sớm tại mặt thế phía trước liền ở triệu cảnh hành tư nhân viện nghiên cứu công tắc rất nhiều năm, Hạ Vi sau khi chết bị triệu cảnh hành nhâm mệnh vì viện nghiên cứu người tổng phụ trách, xem như triệu cảnh hành tương đối tín nhiệm lao cấp dưới. Video giám sát nghe không được thanh âm, hai người ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau, nhưng là cũng không biết nói chính là cái gì. Đại khái 5 phút lúc sau, triệu cảnh hành xem xong trong tay nghiên cứu báo cáo, Vị tiên lão tiên sinh lấy ra một lọ đóng gói tinh mỹ màu đỏ thấm rượu nho, cười nói vài câu, cấp triệu cảnh hành rót một ly. Triệu cảnh hành làm tăng thi, không có nhân loại bình thường đói khắc cảm, không thế nào ham thích với ăn, nhưng đối với rượu giám định và thưởng thức lực lại rất cao. Hạ nhân trước kia gặp qua hắn cất chứa thế giới các nơi rượu ngon, từ mấy ngàn năm trước đến bây giờ đều có, chủ loại phong phú đến đủ để khai một cái rượu loại viện bảo tàng. Hắn phẩm một ngụm ly trung rượu nho. Lộ ra tán dương thần sắc, nói một câu cái gì? Vị tiêu lão tiên sinh lại cùng hắn hàn huyên một lát, liền đứng dậy cáo tử, lưu lại triệu cảnh hành ở nơi đó một bên đọc sách một bên tự rót tự uống, uống xong lúc sau liền đứng dậy, đi tới cả mạ giặt phạm vi ở ngoài. Theo dõi là một giờ thời gian ghi hình làm một văn kiện, truyền phát tin đến nơi đây khi vừa lúc kết thúc, máy chiếu tự động nhảy chuyển tới tiếp theo đoạn ghi hình. Triệu cảnh hành tuy rằng đứng dậy, Nhưng tựa hồ không có rời đi phòng cho khách quý, chỉ chốc lát sau liền đi vòng vèo trở về. Nhưng là trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái, đi đường lược có không xong, đi đến một trường sofa phía trước, liền nghiêng nghiêng nửa nằm đi xuống, nhắm mắt lại, như là có chút say rượu bộ dáng. Lại qua ước chừng 15 phút, một nữ tử từ phòng cho khách quý bên ngoài đi vào tới, đúng là Ngụy Nghiên Tư. Nhìn đến triệu cảnh hành nằm ở trên sofa, têu hắn hai tiếng, không có được đến đáp lại. Liền đi tới triệu cảnh hành bên người. Triệu cảnh hành ước chừng là cảm thấy có người tới gần, mơ mơ màng màng nửa mở mở mắt, nhìn ngụy Nghiên Tư tạm dừng một chút. Ngay sau đó liền đột nhiên vươn tay cánh tay ôm lấy ngụy Nghiên Tư, một tay đem nàng áp đến dưới thân, giống như chết đói mà hôn lên đi, kéo ra nàng quần áo. Bang! Hạ nhiên đống nhiên khép lại nổ tẹp úc, đứng vậy, khuôn mặt thượng một mảnh đóng băng xương liễm, một cổ sâm hàn đến làm người sợ hãi hơi thở ở nàng quanh thân nghiêm nghị khuyết tán mở ra. ngụy nghiên tư cho các ngươi cho ta xem loại đồ vật này. Nàng lạnh băng sắc bén như lưới đao ánh mắt, một đám mà ở phòng điều khiển mọi người trên người chậm rãi đảo qua đi, cho rằng dùng như vậy lạn tục phương pháp là có thể gạt được ta. Triệu cảnh hành là tăng thi, trong cơ thể các loại sinh lý hệ thống đều cùng nhân loại có khác nhau, tiểu lượng ngàn ly không ngã, này kẻ hèn một lọ rượu nho, cho dù là trăm phần trăm thuần cồn cũng căn bản sẽ không làm hắn say rượu, thế cho nên rượu sau loạn tính linh tinh. Cái gì độc dược thuốc tê thôi tình dược từ từ cầu hết dược vật, đối thân thể hắn đều không có tác dụng, cho nên hắn cũng không có khả năng bị hạ dược, khống chế không được chính mình mới làm ra loại sự tình này tới. Trước kia linh giả trang thành triệu cảnh hành bộ dáng, dễ như chở bàn tay liền đem hạ nhiên mang đi, cho nàng để lại một cái khắc sâu giao hấn, đó chính là không cần dễ dàng tin tưởng chính mình đôi mắt chỗ đã thấy đồ vật. Có một cái linh như vậy dịch dung dị năng giả, ai cũng không dám nói liền không có cái thứ hai. Hướng chi nàng cũng nghe linh nói qua, ở dị năng xuất hiện trước kia liền có thập phần thành thục thuật dịch dung, đủ để giống như lúc mà giả trang thành một người khác bộ dáng. Video theo dõi rõ ràng độ không cao lắm, Ngụy Nghiên Tư muốn tìm một người dịch dung thành triệu cảnh hành bên ngoài cố ý diễn này ra diễn, dùng để ly dán nàng cùng triệu cảnh hành, cũng không phải cái gì việc khó. Phía trước Ngụy Nghiên Tư vẫn luôn tới dây dưa triệu cảnh hành, tuy rằng thực phiền, nhưng rốt cuộc còn không có làm ra cái gì nguy hại tính sự tình, cho nên Hạ Nhiên khi đó chỉ là cho nàng tắc tắc cầu lương, hy vọng nàng sớm một chút hết hy vọng. Nhưng hiện tại Ngụy Nghiên Tư loại này cách làm, đã giẫm tới rồi Hạ Nhiên điểm mấu chốt, nàng tuyệt đối không thể lại chịu được. Không phải phòng điều khiển nhân viên công tác nhóm đều bị Hạ Nhiên bất thình lình lạnh leo sát khí sợ hãi. Nay đoạn ghi hình là thật sự Ngụy tiểu thư xảy ra chuyện sau, nàng bảo tiêu đã báo cho Ngụy ra, Ngụy ra người chỉ sợ thực mau liền sẽ lại đây thảo cách nói, công tử còn ở trên lầu không có tỉnh lại. Chúng ta hiện tại chính không biết làm sao bây giờ, hơn nữa đã xảy ra loại chuyện này, lấy ngài cùng công tử quan hệ, ngài là có cảm kích quyền, cho nên mới phái người đi thông chi ngài. Công tử còn không có tỉnh lại. Hạ nhiên mày nhăn lại, hắn ở đâu? Mang ta đi lên. Triệu Cảnh Hành còn ở phòng cho khách quý bên trong, nằm ở trên sofa ngủ đến chính trầm, quần áo có chút ướt đột, trên người có thể người được chưa tan đi rượu nho hơi thở. Hạ Nhiên tìm tòi cổ tay của hắn, xúc tua lạnh lẽo như ngọc thạch, sờ không tới một chút mạch đập, cái này tuyệt đối là thật sự Triệu Cảnh Hành bản nhân. Liên tính đối phương sẽ thuật dịch dung, tổng không có khả năng lại tìm một con đồng dạng không có nhiệt độ cơ thể, không có mạch đập cao cấp tang thi tới giả trang hắn. Sao lại thế này? chẳng lẽ nói vừa rồi trong video người kia thật là triệu cảnh hành triệu cảnh hành tỉnh tỉnh triệu cảnh hành tựa hồ là chính ở vào thâm miên trạng thái hạ nhiên lại là lay động lại là chụp đánh tiêu nửa ngày thật vất vả mới đem hắn đánh thức hắn vốn là chưa bao giờ yêu cầu ngủ nhưng lúc này lại một bộ còn buồn ngủ bộ dáng mơ mơ màng màng mà hoãn vài phút mới miễn cưỡng khôi phục một chút thanh tỉnh xoa chính mình nếu chặt ở bên nhau giữa mày tiểu nhiên Hắn ánh mắt rơi xuống hạ nhiên trên mặt, tiêu cử cuối cùng chậm rãi rõ ràng lên. Ngươi như thế nào tại đây? Hạ nhiên xem hắn bộ dáng này thật sự có điểm như là say rượu, trong lòng không khỏi căng thẳng, đem chuyện vừa rồi toàn bộ nói cho hắn, hơn nữa đem kia đoạn video giám sát cũng truyền phát tin ra tới cho hắn xem. Ngươi không phải sẽ không say rượu cũng sẽ không trúng độc sao? Như thế nào sẽ ngủ đến như vậy trầm Hạ nhiên như mày hỏi, chiều nay ngươi đều ở nơi nào? Trong video người kia thật là ngươi, triệu cảnh hành cũng không có lập tức trả lời nàng lời nói, màu ngân bạch hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm trên màn hình truyền phát tin hình ảnh, sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng quả thực giống như ưu linh giống nhau. Là ta hắn rốt cuộc thấp giọng đã mở miệng, thanh âm giống như bị lửa lớn thiêu quá giống nhau khàn khàn ta nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hạ nhiên căn bản không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy dứt khoát mà thừa nhận không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, chiều sau lão đảo lùi lại một bước. Triệu cảnh hành bỗng nhiên đứng dậy, muốn đi kéo nàng, nghẹn ngào trong thanh âm mang lên vài phần bội vàng, tiểu nhiên, tin tưởng ta, ta cũng không rõ đây là như thế nào phát sinh. Hắn đến viện nghiên cứu tới theo thường lệ hiểu biết nghiên cứu tiến triển, viện nghiên cứu người tổng phụ trách chú lão nhận thức hắn rất nhiều năm, biết hắn thích đánh giá rượu ngon, tặng hắn một lọ trong căn cứ dùng biến dị quả nho sản xuất ra tới hồng rượu nho. Hắn muốn là căn bản sẽ không say rượu cũng không sợ dư vật, nhưng là không biết vì cái gì, uống xong lúc sau liền cảm thấy đầu vóc hôn hôn chầm chậm, phảng phất thân thể cùng ý thức đều không chịu chính mình khống chế giống nhau, có một loại căn bản không biết chính mình đang làm gì cảm giác, sau đó Ngụy Nghiên Tư tiến vào, liền đã xảy ra trong video mặt bị lục xuống dưới sự tình. Hắn lời nói còn không có nói xong, Hạ Nhiên nâng lên một bàn tay ngăn trở hắn, "Đừng nói nữa." Triệu cảnh hành trong lòng đau xót, Nhưng hắn còn không có tới kịp lại mở miệng, hạ nhiên liền tiếp tục nói đi xuống, ngự khí trầm ổn kiên định, biểu tình bình tĩnh như nước. Ta tin tưởng ngươi, triệu cảnh hành ngẩn ra, tiểu nhiên. Ta tin tưởng ngươi liền tính làm ra loại chuyện này, cũng tuyệt phi ngươi bổn ý. Hạ nhiên bình tĩnh mà nói, cho nên trách nhiệm cũng không ở trên người của ngươi. Lúc trước nàng ở miêu cương giả sổ mòn chúng tiêu vô tiện tình cổ, bất đắc dĩ giả bộ thay lòng đổi dạ bộ dáng. Triệu cảnh hành có thể tin tưởng nàng không có phản bội, như vậy nàng cũng sẽ cho triệu cảnh hành đồng dạng tín nhiệm. Chính là triệu cảnh hành trong đầu ký ức tuy rằng mơ hồ, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nhớ lại toàn bộ quá trình. Chính mình chỉ cần vừa nhớ tới, đều cảm thấy ghê tẩm buồn nôn không ngừng, quả muốn nôn mửa, nàng như thế nào có thể chịu được được. Hạ nhiên thở dài, nay có cái gì không thể lý giải. Đổi thành là ta nói, nếu là ta bị người cưỡng bạo, ngươi sẽ trách tội ta ghét bỏ ta không sạch sẽ sao? đương nhiên sẽ không. Nếu nàng bị người khác cường bạo, nàng chính là người bị hại, hắn đau lòng an ủi đều không kịp, chỉ biết đi đem cái kia thi bạo giả bẩm thơi vạn đoạn. Sao có thể sẽ quái nàng ghét bỏ nàng? Kia không phải được. Hạ Nhiên nhún nhún vai, đồng dạng đều thị phi tự nguyện sự tình, này tính chất kỳ thật là giống nhau. Ta tuy rằng có cảm tình thói ở sạch, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người. Triệu Cảnh hành yên lặng nhìn Hạ Nhiên. Đột nhiên vươn cánh tay, đem nàng gắt gao mà kéo vào trong lòng ngực, thật sâu hôn lên nàng môi, có thể cảm giác được thân hình hắn đang ở rất nhỏ mà run dậy. Có thể có được như vậy tín nhiệm, có thể có được như vậy một cái nàng. Hắn giữ dội may mắn. Nụ hôn này không có liên tục bao lâu thời gian, hạ nhiên liền nhẹ nhàng đẩy ra triệu cảnh hành, cũng không phải ghét bỏ hắn dơ, mà là bây giờ còn có càng thêm chuyện quan trọng cứ việc nàng đối triệu cảnh hành cảm tình sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng liền không truy cứu chuyện này, mặc kệ ngụy nghiên tư là như thế nào làm được, dám thiết kế nhúng chàm nàng nam nhân, nàng liền nhất định sẽ làm đối phương trả giá nhất thảm trọng đại giới. Đầu tiên muốn biết rõ chính là, ngụy nghiên tư dùng rốt cuộc là cái gì phương pháp, có thể làm sở hữu dược vật đều không có tác dụng triệu cảnh hành mất đi tự không chế năng lực. Nàng ánh mắt rơi xuống trên bàn cái kia đã không rượu nho bình thường. Triệu cảnh hành lập tức kêu một cái nghiên cứu nhân viên tiến vào, đem này bình rượu bên trong tàn rượu cầm đi xét nghiệm một chút. Viện nghiên cứu liền có có sắn tiên tiến nhất thiết bị, xét nghiệm kết quả thực mau liền ra tới, đây là thuần khiết thượng đẳng làm hồng rượu nho, tuy rằng là dùng biến dị quả nho sản xuất ra tới, nhưng hoàn toàn không độc vô hại, rượu không có trộn lẫn bất luận cái gì khả nghi thành phần. Gần nhất căn cứ cao tầng trong yến hội đều có ở sử dụng loại rượu này. Ngụy Hoành lần trước mở tiệc chiêu đái Hạ Nhiên, khúc ngàn cùng Trương đang nghe thời điểm, Hạ Nhiên liền ở trên bàn gặp qua. Hơn nữa này rượu số độ cũng không cao, ngay cả Hạ Nhiên như vậy thiển tử lượng, uống một lọ đi xuống đều sẽ không say đảo. Chính là nói, đối phương cũng không có cấp triệu cảnh hành Hạ Dược, hẳn là cũng không phải rượu bản thân vấn đề. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hạ Nhiên mày nhíu chặt, lại lần nữa chuyển hướng trên bàn chuyển phát tin video giám sát nổ kẹp Mở ra đệ nhị đoạn video. Tuy rằng nàng thực không nghĩ đi xem này đoạn video, nhưng đây là có khả năng nhất tìm được manh mối địa phương, từ triệu cảnh hành hành động tư thái bên trong, có lẽ có thể nhìn ra được nguyên nhân. Video cả mạ giặt là hướng về có cửa sổ sắt đất kia một mặt vách tường, phòng cho khách quy ở nghiên cứu đại lâu thứ 9 tầng, vị trí so chung quanh kiến trúc đều cao. Xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, có thể nhìn đến trong căn cứ liên miên thành phiến kiến trúc. Mãi cho đến nơi xa từng đây. Bất quá video giống tố quá thấp, cửa sổ sắt đất pha lê lại là có sắc, cho nên xem đến không phải rất rõ ràng. Hạ nhiên ánh mắt rừng ở ngoài cửa sổ kia một mảnh liên miên phật phòng vật kiến trúc mặt trên, đột nhiên như là nhìn thấy gì giống nhau, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Frank! Đúng lúc này, phòng cho khách quý môn đột nhiên bị mở ra, tiến vào đúng là ngụy ra một đám người. Ngụy Hoành cùng trong nhà mấy cái địa vị so cao trưởng bối đều ở trong đó, quả nhiên là một bộ hùng hổ tới tìm Triệu Cảnh Hành thảo cách nói tư thế. Ngụy phu nhân còn ôm tóc hỗn độn Ngụy Nghiên Tư, xem Ngụy Nghiên Tư xúc ở Ngụy phu nhân trong lòng ngực, nhu nhu nhược nhược hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng kia, phảng phất là bị thiên đại ủy khuất. "Công tử, ngươi đây là có chuyện gì?" Ngụy phu nhân một bộ tức giận không thôi biểu tình, "Nữ nhi của ta có ý tốt tới viện nghiên cứu tìm ngươi." Ngươi đều đối nàng làm cái gì Tuy rằng nói hiện tại Thời đại này không giống nhau Nhưng nàng nói như thế nào cũng là cái Không có gả đi ra ngoài nữ nhi ra Ngươi hủy hoại nàng trong sạch Hiện tại làm nàng về sau làm sao bây giờ Triệu cảnh hành còn không có nói chuyện Hạ nhiên méo nheo hắn tay Ý bảo hắn trước không cần mở miệng Đối ngụy phu nhân cười lạnh một tiếng Kia ngụy phu nhân cảm thấy công tử Nên như thế nào bồi thường ngươi nữ nhi Ngụy phu nhân nhân lại mì Hạ tiểu thư. Chúng ta là tới tìm công tử, cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ. Nàng nói còn chưa dứt lời, hạ nhiên liền lạnh lùng đánh gãy nàng. Xảy ra chuyện chính là ta nam nhân, ta còn không có không cần hắn, như thế nào cùng ta không quan hệ. Nàng lúc này không có ở triệu cảnh hành trong lòng ngực, nhưng là tay trái lại vẫn cứ cùng triệu cảnh hành tay phải nắm ở bên nhau. Mười ngón gắt gao tương khấu, này phó cảnh tượng xem ở ngụy nghiên tư trong mắt, tức khắc càng thêm hung hăng mà đau đớn nàng đôi mắt. Ngụy Nghiên Tư biết Hạ Nhiên cũng đã tới rồi Viện nghiên cứu vốn dĩ cho rằng đều ra chuyện như vậy Hạ Nhiên khẳng định sẽ cùng triệu cảnh hành xảo phiên ít nhất cũng sẽ nháo thật sự không thoải mái không nghĩ tới chính là vào cửa ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hai người dắt tay mà ngồi bộ dáng vẫn cứ chỉ có thể xem tới được một mảnh tình thâm ý trọng mà nàng vẫn là cái kia căn bản chen vào không lọt đi dư thừa giả khu Ngụy Hoành ở một bên thanh thanh giọng nói bày ra một bộ công bằng bộ dáng. Ta tới nói một câu, loại sự tình này nếu đã xảy ra, liền không thể vãn hồi, cũng không có gì nhưng bồi thường. Tuy rằng là một cái bất hạnh ngoài ý muốn, nhưng về tình về lý tới nói, công tử nếu làm ra loại sự tình này, nên gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Triệu cảnh hành mày nhăn lại, kỳ thuật hắn hiện tại tận có thể dùng thuật thôi miên làm những người này đem chuyện này hoàn toàn quên rớt, tự nhiên cũng không ai có thể buộc hắn phụ trách nhiệm, nhưng này liền đại biểu cho trột dạ cùng chôn tránh. Hắn làm người hành sự vẫn luôn trời quang trăng sáng, đã làm chuyện gì liền gánh vác chuyện gì, không thích loại này lửa mình dối người cách làm. Hơn nữa, xem hạ nhiên bộ dáng tựa hồ định liệu trước, một chút đều không lo lắng trước mắt cục diện, cho nên hắn vẫn là không nói gì. Nga! Hạ nhiên cười cười, ý của ngươi là, muốn công tử cưới nhà các ngươi nữ nhi. Đó là tự nhiên. Ngụy phu nhân đương nhiên mà nói, ta ngụy ra tiểu thư. Như thế nào có thể là cái loại này tùy tùy tiện tiện nữ sinh? Thực hảo! Hạ nhiên cong cong khỏe miệng, nếu các ngươi nữ nhi với ai bang quá ai phải cưới nàng lời nói, vậy các ngươi hiện tại có thể từ nơi này đi ra ngoài, nên cưới nàng người không ở nơi này. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngụy Phu Nhân giận dữ nói, công tử rõ ràng cùng nhà của chúng ta nữ nhi đã xảy ra quan hệ, liền theo dõi đều lục xuống dưới, ngươi còn nói. Hạ nhiên hơi hơi nhúng mày. Lại lần nữa đánh gãy nàng, nếu ngươi có ra mặt trước nhắc tới theo dõi, hảo, chúng ta đây liền tới nói nói theo dõi. Nàng đem đoạn thứ nhất video theo dõi cũng điều ra tới, hai cái video cửa sổ song song ở bên nhau đặt ở nổ tệ bục trên mặt bàn, chấm gì gì mà đem màn hình chuyển qua đi đối với ngụy ra mọi người. Chúng ta tới chơi cái trò chơi, gọi là đại gia tới tìm tra. Đây là hai đoạn theo dõi lục hạ video, thời gian chiều dài vì hai cái giờ từ buổi chiều một chút đến tăm điểm. Hiện tại trên màn hình tạm dừng hai cái hình ảnh, một cái là một chút 59 phân 59 giây, một cái là hai điểm không điểm, chúng nó chi gian chỉ kém một giây đồng hồ. Nếu xem nhẹ phía dưới trên sofa kia hai người, các ngươi nhìn xem, video hình ảnh cửa sổ sắt đất bên ngoài cảnh vật có cái gì bất đồng. Mọi người ngay từ đầu còn không có hiểu được là có ý tứ gì, ngụy phu nhân nước chừng là cái thứ nhất phát hiện. Tức khắc thay đổi sắc mặt. Hạ nhiên đem nàng biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, hơi hơi mỉm cười, cầm lấy một chiếc bút phân biệt gõ gõ trên màn hình hai cái địa phương. Từ phòng cho khách quý cửa sổ nhìn ra đi, có thể nhìn đến căn cứ một đoạn tường vây. Cái thứ nhất một chút 59 phân video trong hình, này đoạn trên tường vây cái gì đều không có, nhưng là ở hai điểm không điểm trong hình, lại có thể nhìn đến trên tường có một tòa vọng thác. Hai cái hình ảnh thời gian rõ ràng kém thực đoạn. Như vậy này tòa vọng tháp chẳng lẽ là ở một giây đồng hồ trong vòng, từ trong đất vẻo mà toát ra tới sao? Không chờ mọi người nói chuyện, hạ nhiên tiếp tục nói đi xuống, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt châm trọng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, này tòa vọng tháp ở ngày hôm qua ban đêm cũng đã bởi vì dựng đến không vững chắc mà sụp rớt, ta nửa đêm còn bị thanh âm đánh thức quá, cho nên ấn tượng chính thâm. Như vậy các ngươi ai có thể nói cho ta? Vì cái gì hôm nay lục hạ video theo dõi bên trong sẽ xuất hiện một tòa tối hôm qua cũng đã không tồn tại võng tháp. Chẳng lẽ là cả mạ giạt xuyên qua sao? Ngụy gia vài người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm trên video hình ảnh, đều không có nói chuyện. Hạ Nhiên cười một tiếng. Duy nhất khả năng chính là các ngươi sớm tại hôm nay phía trước cũng đã ở viện nghiên cứu phòng cho khách quý lục hạ này đoạn video, sau đó hắc tiến viện nghiên cứu theo dõi trung tâm. Đêm này một giờ giả video ngày cùng thời gian đổi thành hôm nay, cắm vào video giám sát bên trong. Nhưng là ngày hôm qua công tử không có khả năng xuất hiện ở viện nghiên cứu, bởi vì hắn vẫn luôn ở nhà chiếu cô ta, không có ra quá môn. Cho nên, này đoạn trên video cùng nhà các người nữ nhi bạch bạch bạch cũng không có khả năng là thật sự công tử, mà là một cái hẳn giả. ngụy phu nhân trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra, nói lắp nửa ngày. Vẫn là không cam lòng mà cắn răng mở miệng, nhưng là, công tử xác thật đã làm chuyện này. Chính hắn trong lòng cũng rõ ràng. Điểm này ngươi muốn như thế nào giải thích? Nàng chuyển hướng triệu cảnh hành, công tử, ngươi đừng nói cho ta nói ngươi không thừa nhận. Là, hắn thừa nhận, đó là bởi vì hắn có chuyện này ký ức. Hạ nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, thả trầm ngữ khí, nhưng là ở cái này dị năng xuất hiện lớp lớp mà thế, ngay cả chính mình trong đầu ý thức cũng không tất thấy được nhất định đáng tin cậy. Nếu nói, hắn trong đầu này đoạn ký ức cũng không phải thật sự, mà là một cái khác tinh thần hệ dị năng giả bóp méo hắn ký ức, hoặc là trực tiếp cho hắn thấy vào một chỉnh đoạn nguyên bản không thuộc về hắn giả ký ức, làm hắn cho rằng chính mình đã làm chuyện này đâu. Hạ nhiên lời này vừa ra, Ngụy phu Ú nhân cùng Ngụy Nghiên Tư trên mặt huyết sắc lập tức liền cởi cái không còn một mảnh, một câu đều nói không nên lời. Xem ra ta đoán đúng rồi. Hạ nhiên gợi lên khỏe miệng cười, các ngươi muốn buộc công tử phụ trách nhiệm, mấu chốt nhất địa phương liền ở chỗ này, hắn cảm thấy làm chuyện sai lầm, trong lòng tất nhiên sẽ có chịu tội cảm. Tuy rằng sẽ không thật sự cưới nhà các ngươi nữ nhi, cũng thiếu nhà các ngươi nợ, các ngươi tự nhiên có thể từ giữa được đến chỗ tốt. Đánh hảo bản tính. Triệu cảnh hành một tiếng cười lạnh, đứng lên. Trước kia theo dõi hắn ở hoa hạ thế lực cùng tài phú, muốn tính kế người của hắn cũng không ở số ít nhưng là chưa từng có một lần có thể làm hắn như vậy động thật giận. Vừa rồi hắn không động thủ là bởi vì không muốn trốn tránh, nhưng hiện tại biết hắn căn bản là cái gì cũng chưa đã làm, tự nhiên liền không có bất luận cái gì cố kỵ. Đem các ngươi lần này làm những chuyện như vậy, từ đầu tới đuôi nói một lần. Hắn ánh mắt nhìn thẳng ngụy Nghiên Tư, hai mắt xúc thành châm trọc lớn nhỏ, màu ngân bạch trong ánh mắt giống như quát lên một trận mệnh mông đầy trời phong tuyết, thành âm phiêu miểu mà linh hoạt kỳ hảo. Ngụy nghiên tư trong mắt ánh mắt lập tức liền tan dã giống cái người máy giống nhau, cứng đờ mà thong thả mà mở ra khẩu. Người đối nữ nhi của ta làm cái gì, Ngụy hoành cả kinh, đang muốn làm đi theo mà đến bảo tiêu ngăn trở, hạ nhiên đã chống dông ngưng kết ra một phen sắc bén băng nhận, cách xa nhau chút xíu mà huyền phù ở hắn yết hầu phía trước, cười tủng tìm nói, đừng núp đích, công tử bất quá là muốn cho ngươi nữ nhi nói thật mà thôi, hảo hảo nghe, triệu cảnh hành thuật thôi miên giới, Ngụy Nghiên Tư đem toàn bộ trải qua đều nói ra. Hạ Nhiên đoán một chút không kém, giúp Ngụy Nghiên Tư chế tạo này đoạn giả ký ức, là nàng một cái tài xế, tiêu Phong, du, là một cái tinh thần hệ ký ức dị năng giả. Người ký ức cũng không phải dễ dàng như vậy giả tạo hoặc là bóp méo, nếu không có đủ chân thật tính, liền rất dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi. Cho nên phương Du dùng chính là ký ức phù khắc, cũng chính là đem một người mổ một đoạn ký ức, vào đến một người khác trong đầu. Hán dị năng cấp bậc chỉ ở sơ cấp, chỉ có thể phục chế chính mình ký ức, cho nên, dịch dung thành triệu cảnh hành bộ dáng cùng ngụy nghiên tư phát sinh quan hệ chính là chính hán. Loại này thấy vào người khác ký ức, khẳng định không giống chính mình ký ức như vậy rõ ràng, còn cần thiết mượn dùng biện pháp khác tới hợp lý mà giải thích ký ức mơ hồ, liền tỉ như nói say rượu. ngụy Phu nhân mượn viện nghiên cứu người phụ trách Chu lao tay, tặng một lọ bồ đảo Mỹ tiểu lại đây. Phương Du ở Triệu Cảnh Hành uống rượu lúc sau, liền tiến phòng cho khách quý cấp Triệu Cảnh Hành thấy vào này đoạn giả ký ức. hắn ký ức phục khắc cùng Triệu Cảnh Hành thuật thôi miên giống nhau, chỉ cần đôi mắt đối diện là có thể làm được, Triệu Cảnh Hành lúc ấy đang muốn ra phòng cho khách quý cửa phòng, ở cửa nên diện đụng tới Phương Du, căn bản là không có phòng bị. Đồng dạng cùng thuật thôi miên giống nhau, bị thấy vào ký ức sau người sẽ lâm vào ngắn ngủi hôn mê cho nên chưa bao giờ yêu cầu ngủ triệu cảnh hành mới có thể ở phòng cho khách quý ngủ đến như vậy chậm. Đến nỗi kia đoạn video theo dõi, cũng thật là trước một ngày buổi chiều, Phương Du cùng ngụy Nghiên Tư ở phòng cho khách quý trước đó lúc tốt. ngụy Phu Nhân mua được Viện Nghiên Cứu Bảo An chỗ một cái nhân viên công tác, chờ triệu cảnh hành tới Viện Nghiên Cứu thời điểm, lại đem này đoạn sửa chữa qua thời gian video không hề khe hở mà cắm vào cho tới hôm nay video giám sát giữa. Triệu cảnh hành mặc quần áo có cái rất lớn đặc điểm, chính là chỉ xuyên đơn giản nhất nhất thoải mái. Này mùa hè trên cơ bản là sơ mi trắng hưu nhàng quần, chỉ cần chú ý một chút hắn ngày thường ăn mặc quy luật, liền rất dễ dàng, có thể bắt trước. Phòng cho khách quý bảy biển đều không có thay đổi, hơn nữa ngày hôm qua cùng hôm nay thời tiết đều là trời đầy mây, ánh sáng độ sáng cũng không có gì khác biệt. Cho nên, này trước sau hai đoạn video hàng tiếp, vốn nên không có bất luận cái gì sơ hở. Nhưng là bọn họ căn bản là không nghĩ tới, hạ nhiên thế nhưng có thể có như vậy không thể tưởng tượng nhãn lực, liền ngoài cửa sổ cực nơi xa một đống công trình phụ khác biệt đều có thể nhìn ra được tới, hơn nữa lấy nảy bóc trần bọn họ toàn bộ nưu kế. ngụy nghiên tư toàn bộ nói xong, triệu cảnh hành triệt rất thuật thôi miên không chế, ánh mắt của nàng dần dần khôi phục bình thường, ngay sau đó cả người liền kịch liệt mà run rẩy lên, mặt sám như cho tản, vô lực mà mềm mại ngã xuống ở trên sàn nhà. Xong rồi. Hết thể đều xong rồi. Nàng băng thanh ngọc khiết bảo hộ 22 năm tấm thân xử nữ, vì có thể được như ước nguyện, mới không thể không cùng Phương Du phát sinh quan hệ. Bởi vì không biết triệu cảnh hành hôm nay sẽ xuyên cái gì tới viện nghiên cứu, nàng làm Phương Du thay đổi vài bộ quần áo, ghi lại vài biến hoan ái video dự phòng, đến bây giờ còn cảm thấy toàn thân xương cốt giống tan giá giống nhau, hạ thân từng đợt xé rách đau đớn. Lúc ấy nàng cảm thấy chỉ cần có thể cùng công tử ở bên nhau, điểm này thống khổ đều không tính cái gì, chính là hiện tại. Hết thể đều xong rồi. Nàng dù cho là như vậy cơ quan tính tẫn, không từ thủ đoạn, cũng vẫn cứ bị bại thất bại thảm hại. Công tử cái gì đều đã biết, nàng không còn có bất luận cái gì cơ hội. Triệu cảnh hành lấy một loại cực kỳ chán ghét ánh mắt liếc ngụy nghiên tư liếc mắt một cái, ngay sau đó liền rời đi ánh mắt, như là đang xem cống ngầm một con dính đầy bùn lầy dòi bỏ. Liên tính hắn kỳ thật liền chạm vào đều không có chạm qua nữ nhân này, nhưng trong đầu lưu chữ kia đoạn mơ hồ không rõ ký ức, cũng vẫn là làm hắn cảm giác từng đợt sông cuộn biển gầm ghê tẩm cùng buồn ôn. Cái kia kêu, kêu Phương Du ký ức dị năng giả ở nơi nào? Triệu cảnh hành biểu tình lạnh băng, lại lần nữa nhìn thẳng ngụy Phu Nhân phát động thuật thôi miên. Làm hắn lập tức đến nơi đây tới. ngụy Phu Nhân bắt thông Phương Du vô tuyến điện, Phương Du liền ở viện nghiên cứu bên ngoài chờ. Vốn dĩ cho rằng ngụy Phu Nhân kêu hắn tiến bảo, sự tình hẳn là thành, nhưng hắn mới vừa vừa đi tiến phòng cho khách quý bên trong, triệu cảnh hành thuật thôi miên liền khống chế được hắn. Ngươi có thể hay không tiêu trừ người khác trong đầu ký ức? Triệu cảnh hành chính mình vô pháp đối chính mình sử dụng thuật thôi miên, chỉ có thể làm ký ức này dị năng giả bản nhân tới tiêu trừ. Có thể. Phương Du máy móc mà trả lời. Đem ngươi phục khắc tiến ta trong đầu kia đoạn ký ức toàn bộ mặt tiêu. Triệu Cảnh Hành mệnh lệnh nói, một chút dấu vết đều không chuẩn lưu lại. Phương Du nhìn thẳng Triệu Cảnh Hành đôi mắt, hắn trong ánh mắt dần dần hiện lên một tầng như trạng khói mù. Triệu Cảnh Hành ngay sau đó liền cảm giác chính mình trong đầu kia đoạn mơ hồ ký ức, đang ở giống từ kén tầm thượng kéo tơ giống nhau, một chút mà ra bên ngoài rút đi. Nay đoạn ký ức không lâu sau, mấy chục giây sau, cũng đã hoàn toàn từ hắn trong đầu biến mất. Triệu Cảnh Hành thật dài mà ra một hơi. Thoát khỏi này đoạn lệnh người ghê tởm ký ức, kia cảm giác giống như là rốt cuộc từ một cái dơ bẩn hư thối trùng hoa vũng bùn bên trong tránh thoát ra tới, trở lại hào hào gió mạnh lênh lảnh thanh không dưới, một mảnh thần thanh khí sảng. ngụy nghiên tư lại xem đến càng thêm tuyệt vọng, trong lòng từng đợt kịch liệt đau đớn, đau đến nàng chỉnh trái tim đều ở run dậy. Liên tính chỉ là một đoạn ký ức, hắn cũng muốn hoàn toàn từ trong đầu mà tiêu Nàng ở trong mắt hắn, liền như vậy bất ham bất kham đến liền một đoạn giả dối ký ức đều là làm bẩn hắn triệu cảnh hành triệt rất phương du thuật thôi miên phương du cũng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn một thân lạnh lẽo hơi thở triệu cảnh hành trên sofa ý cười nhàn nhạt hạ nhiên cùng với ngồi dưới đất sắc mặt hôi bại ngụy nghiên tư hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây hiện tại là cái cái gì cục diện vẻ mặt kinh hoàng chi sắc ngụy tiểu thư chúng ta chẳng lẽ người còn dám nói ngụy nghiên tư vốn là ngơ ngác ngồi quỳ trên mặt đất Lúc này đột nhiên cuồng loạn mà khóc kêu lên, nhào hướng Phương Du, lưu đến nhọn nhọn móng tay ở trên người hắn trên mặt lại chảo lại cào, trong khoảnh khắc liền đem hắn chảo đến máu tươi đồng địa. Ngay thường cao quý điển nhã khí chất không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một cái cuồng loạn điên nữ nhân bộ dáng. Đều là bởi vì ngươi. Đều là ngươi cho ta ra chủ ý. Nếu không như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Phương Du không nẹ không tránh, liên động đều bất động một chút. Mặc cho Ngụy Nghiên Tư đối với hắn vừa bắt vừa đánh, trên mặt máu tươi chảy ròng, hắn lại chỉ là một bộ chết lặng biểu tình, đôi chống ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn phía trước. Hắn ở sơ trung khi cùng Ngụy Nghiên Tư là cùng lớp đồng học, từ khi đó khởi liền đối Ngụy Nghiên Tư nhất vãng tình thầm, nhưng là tự biết ra cảnh diện mạo đều chỉ có thể tính giống nhau, lại không có gì tài hoa, tính tình nội hướng trầm mặc ít lời, căn bản không xứng với là Ngụy Gia Thiên Kim đại tiểu thư Ngụy Nghiên Tư. Cao trung tốt nghiệp sau, hắn liền đại học đều không có đi khảo, liền tiến ngụy ra làm ngụy nghiên tư tài xế. Chỉ cần mỗi ngày có thể thấy nàng, yên lặng mà ở bên người nàng, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Mặt thế tiến đến sau, hắn thức tỉnh cái này ký ức dị năng tuy rằng đối tăng thi vô dụng, nhưng đối nhân loại tới nói, ký ức là một kiện cực kỳ quan trọng đồ vật, vốn dị hắn cũng là có thể có một phen làm. Chỉ là hắn duy nhất nguyện vọng chính là có thể bồi ngụy nghiên tư. Liên Hiển Lộ đều chưa từng có hiển lộ quá cái này dị năng, thẳng đến thấy Ngụy Nghiên Tư bởi vì khổ cầu công tử không được mà thương tâm thống khổ, mới cổ đủ dũng khí nói ra. Đương hắn vì quay video cùng Ngụy Nghiên Tư phát sinh quan hệ khi, không ai nói được thanh hắn là một loại cái gì tư vị. Hắn đau khổ yêu thầm nhiều năm nữ thần liền ở nàng dưới thân, nhưng hắn lại là đỉnh một cái khác nam nhân bên ngoài, hơn nữa là vì giúp nàng được đến người nam nhân này. Đến cuối cùng, Bọn họ thất bại, Ngụy Nghiên Tư đem khí rơi tại trên đầu của hắn, hắn chỉ là nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì hắn hiện tại căn bản là không biết, hắn nên có cái dạng nào tâm tình cùng phản ứng. Hạ Nhiên nhìn ra được phương du đối Ngụy Nghiên Tư là cái gì tình ý, nhưng chỉ là khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Thích một nữ nhân, còn giúp nàng dùng ti tiện khinh thường thủ đoạn theo đuổi nam nhân khác, loại này cùng điểu ti khó trách chỉ có thể đương vạn năm lốp xe dự phòng, không liền lốp xe dự phòng đều không tính là chỉ có thể nói là rẻ lao nam nghiên nghiên mau dừng tay ngụy phu nhân cuống quýt đi lên tưởng giữ chặt ngụy nghiên tư đảo không phải sợ ngụy nghiên tư đem phương du chảo ra cái gì tốt xấu tới một thân phận hèn mọn tài xế đã chết đều không sao cả nhưng bây giờ còn có ngụy ra mặt khác trưởng bối cùng viện nghiên cứu người ở đây ngụy nghiên tư thanh danh đã bị hủy Lại để cho người khác nhìn đến nàng này phó điên cuồng người đàn bà đanh đá bộ dáng tình huống chỉ biết càng tao. Không nghĩ tới chính là, ngụy Nghiên Tư Tựa Hồ đã hoàn toàn bị kích thích điên rồi giống nhau, hướng tới ngụy Phu Nhân cũng phát tới, hợp với nàng cùng nhau sẽ đánh lên tới. Còn có ngươi, ngươi không phải nói nhất định có thể giúp ta được như ước nguyện sao. Hiện tại ngươi nhìn xem đem ta hại thành cái dạng gì. Nếu nàng lúc trước chỉ là yên lặng đi theo công tử mặt sau. Công tử tuy rằng phiền nàng, nhưng ít ra nàng sẽ không đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi, có lẽ còn có thể ôm như vậy một chút xa vời niệm tưởng. Chính là hiện tại, liên điểm này niệm tưởng đều đã tan biến, nàng hoàn toàn không có bất luận cái gì hy vọng. Ngụy Phu Nhân không nghĩ tới nữ nhi sẽ đối chính mình cũng động thủ, đột nhiên không kịp phòng ngừa, trên mặt cũng bị ngụy Nghiên Tư cào ra vài đạo máu chảy đầm địa dấu vết, đau đến theo bản năng phản kháng lên. Hai nữ nhân tức khắc trên mặt đất vận thành một đoàn. Ôn muốn chết. Triệu Cảnh Hành không kiên nhẫn mà hơi hơi co rụt lại hai mắt, "Ngụy phu nhân, Ngụy Nghiên Tư cùng Phương Du ba người tất cả đều bị một cổ vô hình lực lượng ném bay đi ra ngoài, đụng vào phòng cho khách quý đối diện trên vách tường, té rất xuống dưới." Ngụy Hoành lúc này trên mặt thanh một trận bạch một trận, mặc cho hắn ngày thường có bao nhiêu bát diện linh lung trưởng tụ thiện vũ, loại này tình thế hạ cũng cái gì đều nói không nên lời. Hắn cùng hắn trung quanh ngụy gia người cùng với mấy cái bảo tiêu, tất cả đều ở hạ nhiên băng dị năng bao phủ phía dưới, một cử động cũng không dám. Thấy ba người đánh lên tới, cũng không dám tiến lên đi căng ngăn. Triệu cảnh hành lạnh lùng chuyển hướng ngụy hoành, ánh mắt lạnh như băng, lắng động lại hơn hai ngàn năm khủng bố hủy áp từ hắn quanh thân chậm rãi phát ra. Ngụy gia chủ, này ba người từ ta mang đi, từ giờ trở đi, ngươi có thể khi bọn hắn là chết người. Công tử ngụy hoành cả kinh. Công tử thủ đoạn hắn trước kia sớm có nghe thấy, này ba người sẽ có cái gì kết cục, có thể nghĩ, bọn họ rốt cuộc không có đối nhị vị tạo thành thực chất tính thương tổn, cầu công tử thủ hạ lưu tình. Cầu ta thủ hạ lưu tình, triệu cảnh hành cười lạnh một tiếng, ngụy gia chủ, từ tôn phu nhân tự thuật tới xem, ngươi tuy rằng cũng không phải chuyện này chủ mưu, nhưng vẫn luôn là dung túng hiệp trợ thái độ, ta còn không có đem ngươi trướng tính đi vào, ngươi nhưng thật ra dám hướng ta cầu tình. Chính là ngụy hoành sắc mặt một mảnh trắng bệnh, đó là hắn lao bà nữ nhi, chẳng lẽ làm hắn liền như vậy chơ mắt mà đem các nàng dao ra đi. Không đồng ý cũng có thể. Triệu cảnh hành ánh mắt lạnh hơn, mang lên một cổ cực kỳ huyết tinh mà hơi thở nguy hiểm, ngụy ra tuy rằng ở thượng kinh căn cứ một tay che trời, nhưng ta chưa chắc liền không động đậy đến. Chờ ta diệt các ngươi toàn bộ ngụy ra, lại đi tìm này ba người cũng giống nhau, chẳng qua đến lúc đó. Ngươi chính là bao gồm ở trong đó người thứ tư, Ngụy Hoành tự nhiên cũng ở triệu cảnh hành danh sách chung. Nhưng Ngụy Hoành làm Ngụy gia gia chủ, nắm giữ thượng kinh căn cứ lương thực mạch máu. Hiện tại nếu trực tiếp giết hắn, toàn bộ căn cứ tất nhiên sẽ lâm vào tê liệt. Cho nên triệu cảnh hành cũng không vội vã lập tức đối Ngụy Hoành động thủ. Ngụy gia là một khối đại xương cốt, lập tức tạm không thoái, cần thiết chậm rãi gặm. Kỳ thật triệu cảnh hành tự nhiên có thể dùng thuật thôi miên không chế ngụy hoành giao gian này ba người, nhưng hắn càng không. Hắn chính là muốn cho ngụy hoành cảm thụ một chút, làm thượng kinh căn cứ nhất có quyền thế người, lại liền chính mình lao bà hài tử đều không thể không thân thủ giao ra đi cho người khác xử trí, loại cảm giác này có bao nhiêu vô cùng nhục nhã. Ngụy hoành trên chán mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, sắc mặt bạch đến quả thực như là muốn rớt xuống vôi cha tới. Công tử cứ việc ngày thường cũng không núng tay trong căn cứ sự tình, nhưng thế lực ở trong căn cứ thẩm thấu đến so bất luận kẻ nào đều thâm, từ lần trước quỷ tầm cổ sự kiện sau công tử một tay ổn hạ toàn bộ căn cứ thế cục, là có thể nhìn ra được tới, Hắn nếu là thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ Ngụy ra, tuyệt đối không phải làm không được sự tình. Nhưng là, nếu đem này ba người giao ra đi có thể làm công tử ngôi giận nói, công tử có lẽ còn không đến mức lại đến tìm Ngụy ra trả thù. Hiện tại Ngụy Gia Chính ở vào đoạt quyền nơi đầu sóng ngọn gió, ở cái này mấu chốt thượng đắc tội công tử, cho chính mình gia tăng một cái cường đại nhất địch nhân, thật sự không có so này càng không xong sự tình. Dưới đáy lòng rẽ rựa nửa ngày, Ngụy Hoành Rốt cuộc vẫn là quay người lại, đối mặt khác Ngụy Gia người cùng bảo tiêu cắn răng nói: "Chúng ta đi." Ý tứ này chính là đem kia ba người để lại cho Triệu Cảnh Hành. Năm đó Ngụy phu nhân đem hết tâm cơ thủ đoạn mới buộc hắn cưới nàng. Hắn đối cái này thê tử kỳ thật cảm tình hữu hạn, càng không cần phải nói lần này còn làm như vậy chuyện ngu xuẩn, không cần cũng thế. Đến nỗi nữ nhi nhưng thật ra có chút đáng tiếc, nhưng cùng toàn bộ gia tộc tiền đồ so sánh với, vẫn là không có như vậy quan trọng, chỉ có thể nhịn đau vứt bỏ. ngụy Phu nhân quả thực không thể tin được chính mình trượng phu thế nhưng sẽ thật sự từ bỏ chính mình cùng nữ nhi, uống quýt nào qua đi muốn đi giữ chặt hắn. A Hoành Ngươi chẳng lẽ muốn liền như vậy ném xuống chúng ta? Chúng ta chính là đương hai mươi mấy năm phu thế a. Còn có nghiên nghiên? Nghiên nghiên là ngươi thân sinh nữ nhi? Ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn nàng rơi vào một cái thảm không nỡ nhìn kết cục? Cứ việc nàng không biết kia sẽ là cái dạng gì kết cục, nhưng là các nàng đã đem công tử đắc tội quá mức, nhìn hắn kia pho giống như tu la giống nhau lánh khóc vô tình biểu tình, nàng liền cảm thấy cả người liền trong cốt tủy đều ở phát lạnh chết cục này, tuyệt đối không phải là chết đơn giản như vậy. Ngụy Hoành tại chỗ dừng một chút, rốt cuộc vẫn là ngạnh khởi tâm địa, dùng sức ném ra Ngụy phu nhân kéo lấy hắn góc áo tay, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi ra phòng cho khách quý. Ngụy phu nhân bị ném đến ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Ngụy Hoành một bước cũng không ngừng đốn mà rời đi bong dáng, sắc mặt cho tàn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ngụy Hoành, ta năm đó quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Liên chính mình lao bà cùng hài tử đều có thể đủ không lưu tình chút nào mà vứt bỏ ở trong địa ngục mặt, có này phân nhẫn tâm, thật sự là người làm đại sự. Ha ha ha ha, nàng cũng điên rồi. Nay lúc sau, triệu cảnh hành làm cấp dưới tới viện nghiên cứu mang đi này ba người, mà hắn bản nhân còn lại là cùng hạ nhiên về tới biệt thự bên trong. Ở viện nghiên cứu thời điểm hắn vẫn là một thân hàn ý, sắc mặt đóng băng sương liễm, phản phất từ ngục trong giới đi ra tử thần giống nhau. Nhưng là vừa đến ra đối với Hạ Nhiên, lập tức liền thay đổi một loại ăn nói khép nép đổi tội tư thái. Thiều Nhiên, thực xin lỗi, là ta quá không cẩn thận. Vốn dĩ cho rằng Hạ Nhiên phía trước biểu hiện đến như vậy thông tình đặt lý, hẳn là có thể tha thứ hắn lần này sai lầm. Kết quả không nghĩ tới chính là Hạ Nhiên ở bên ngoài cùng hắn cùng địch cộng hy nhất trí đối ngoại, về đến nhà liền cũng cùng thay đổi một người dường như, hai tay ôm ngực, khinh bị liếc nhìn hắn một cái. Cảm hướng lên trời hừ một tiếng. Cư nhiên bị cái loại này người tính kế, không tiền đồ. Chịu cảnh hành. Hạ nhiên tiếp tục cảm hướng lên trời. Đừng cho là ta giúp ngươi bãi bình chuyện này liền đại biểu ta tha thứ ngươi. Kia chỉ là bởi vì ngươi là người của ta, ta không thể chịu đựng bị cái loại này ghê tẩm mặt hàng làm bẩn. Nhưng là lần này ta thực khó chịu, cho nên ngươi cho ta đi bên ngoài ngủ một tuần sofa. Nga không, ngủ đến ta ngôi giận mới thôi. Triệu Cảnh Hành Nhược mà, tiểu nhiên, ngươi lần trước ở bán thú nhân trong căn cứ đáp ứng quá, không hề cho ta hạ cấm dục kỳ. Hạ nhiên vẻ mặt vô tội mở miệng trạng. Có sao? Ta có nói quá sao? Ngươi có cái gì chứng cứ? Có ghi âm sao? Có giấu tay sao? Có ký tên xác nhận sao? Triệu Cảnh Hành Vì thế, Triệu Cảnh Hành vào lúc ban đêm đã bị vô tình mà chạy tới phòng khách trên sofa, hắn không cần ngủ. Cũng chỉ có thể cả đêm ở nơi đó một người đọc sách, một bộ quái đáng thương bộ dáng. Thế cho nên đồng chu tiểu đội các đội viên buổi tối về nhà cũng không dám trải qua phòng khách, còn phải vòng quanh đi, miễn cho đụng phải công tử họng súng bất hạnh đương phá hôi. Đối này duy nhất một cái không biết sống chết vui sướng khi người gặp họa, là đã ngủ cửa hiên vải thiền kim mau sư tử qua ngày, ha ha ha, hung tàn hơn nữa ác độc nhân loại, người rốt cuộc bị đồng đội ghét bỏ đi. Không có người ở nơi đó châm ngòi ly gián có phải hay không liền ý nghĩa lao tử mùa xuân tới, có thể cùng đồng đội làm tốt một chút quan hệ. Tuy rằng trấn trạch sư tử thực vi phong, nhưng một con sư ngủ ở cổng lớn, vẫn là thập phần hư không tịch mịch lãnh được chứ. Ngày hôm sau dạng sáng lại nếp chân trước nếp sau chảo mà lưu tiến hạ nhân phòng, hạ nhiên ở trên giường ngủ đến chính trầm, tuy rằng không có nhìn đến cái kia hung tàn ác độc nhân loại. Lại ở nàng gối đầu thượng thấy được một con bụi bấm bạch mau sóc, chính mở to một đôi đen bóng đôi mắt nhìn chầm chầm nó. Hạ nhiên muốn là vì phòng triệu cảnh hành nửa đêm đi lên đánh lén, cho nên mới đem ở trong không gian đoàn tử kêu ra tới gấp đêm. Đoàn tử gần nhất đã từ đồ tham ăn tiến bộ một chút, mê thượng chính mình động thủ nấu nướng, mỗi ngày ở trong không gian mân mê nó cái gọi là ăn ngon, vội đến trăm công ngàn việc. Mỗi lần làm ra một loại hát cám liệu lý hưng thú hừng hực mà lấy ra tới thỉnh hạ nhiên nhấm nháp giám định và thưởng thức. Bắt đầu khi hạ nhiên không đành lòng cự tuyệt nó đáng thương vô cùng bộ dáng, liều chết ăn qua nó một đạo bánh trung thu đầu hủ thối hầm đu đủ thêm cá chích tương lúc sau, kéo hai ngày bụng, triệu cảnh hành liền nghiêm cấm nàng lại đụng vào đoàn tử làm được bất cứ thứ gì. Đoàn tử anh anh anh mấy ngày, vẫn là không chịu từ bỏ nó trở thành một người vĩ đại mỹ thực ra mộng tưởng liền đem thực nghiệm đối tượng biến thành trong đội những người khác, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nó bưng một mâm không rõ vật chết, truy ở chúng đội viên mặt sau nhảy nhót lung tung, quân lấy bọn họ phi ăn không thể. Hạ nhiên trong không gian là không có xài lang hổ báo linh tinh, đoàn tử trước nay chưa thấy qua sư tử, nhưng nó làm tiểu động vật, trời sinh liền đối loại này đại hình ăn thịt tính manh thú có một loại sợ hãi cảm. Vừa thấy qua ngày đi vào tới, tức khắc một cái giật mình, toàn thân bạch mau đều dựng ngược lên. Chủ nhân làm chính mình để phòng cái kia xoáy khí ca ca, chính là cái này đại gia hỏa xem qua đi hảo hung thật đáng sợ bộ dáng. có thể hay không có nguy hiểm. Muốn hay không đánh thức chủ nhân đâu. Qua ngày cũng không biết đoàn tử là ai, nhưng nếu này chỉ tiểu gia hỏa ở đồng đội bên người, như vậy đồng đội đồng đội chính là ta đồng đội. Nó là một con có giáo dưỡng có lễ phép văn minh sư tử, đồng đội nói qua chào hỏi thời điểm muốn nghe răng mỉm cười. Phất tay ý bảo, vì thế nó liền đối với đoàn tử liệt khai buồn máu mồm to, lộ ra hai chỉ số tức lớn lên dày đặc răng nanh, đồng thời nâng lên một con thật lớn chân trước, bàn chân đằng trước móng vuốt phiếm ra sắc bén lánh quang. Hoa. Đoàn tử hoa mà một chút đã bị doa khóc, cái gì cũng không rảnh lo, một đầu chui vào còn ở ngủ say hạ nhiên trong lòng ngực, dùng sức xô đẩy hạ nhiên, nước mắt và nước mũi bay tứ tung, chủ nhân chủ nhân, mau tỉnh lại, có nguy hiểm tới một cái thật là khủng khiếp quái vật, muốn chụp chết luôn ra. Cái gì quái vật? Hạ nhiên mơ mơ màng màng mà mở to mắt, ánh mắt đầu tiên thấy chính là đứng ở nàng trước giường, còn vẫn duy trì cái kêu nết miệng cười dữ tận dơ một con đại móng vuốt vẻ mặt ngộng bức đại sư tử. Xách theo quang ngày sau cổ ra, không lưu tình chút nào đem nó từ cửa sổ ném đi ra ngoài. Ta nói không chuẩn tiến ta phòng, người trộm lưu tiến vào không tính, cư nhiên còn dám muốn chụp chết đoàn tử. Qua ngày, hoa nguồn a, lao tử chỉ là muốn nhiệt tình hữu hảo mà chào hỏi một cái được chứ. Lớn lên uy phong lấm lấm một chút chẳng lẽ là lao tử sai sao? Vì cái gì bị thương luôn là lao tử? Chờ hạ nhiên rời giường xuống lầu đến phòng khách thời điểm, liền đối thượng hai chương diện mạo hoàn toàn không phải một cái phong cách, nhưng là biểu tình đều giống nhau như lúc cú hoán ủy khuất mặt. Một cái là ở trên sofa ngây người cả đêm, hư không tịch mịch lánh triệu cảnh hành. Một khác chỉ là chăm ném không cào, vừa mới lại về tới phòng khách cửa, tham đầu tham nào không dám tiến vào qua ngày. Hạ nhiên sau đầu một loạt hát tuyến. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy, này hai chỉ vốn dĩ quang tám xảo cũng không tới sinh vật, này trong nháy mắt kỳ thật là có nào đó trung chỗ. Tính! Bất đắc dĩ mà trước cấp trong đó một con phát đường, ngươi vẫn là hồi phòng ngủ ngủ đi, nhưng là không chuẩn lăn lộ ta. Lại cấp mặt khác một con thuần mao. Ngươi có thể tiến phóng khách, nhưng là không chuẩn đèm con giận bỏ chó mang tiến bảo. Hai chỉ biểu tình đều lập tức sáng lên. Quang ngày chờ đến mây tan thấy trăng sáng, đợi vài thiên rốt cuộc chờ đến những lời này, kích động đến rơi nước mắt, đang muốn nhào hướng đồng đội tới cái nhiệt tình mê ngông ôm, nửa đường thượng đã bị triệu cảnh hành lệnh căm căm mà thiệt hạ. Ly tiểu nhiên xa một chút. Quang ngày, đột nhiên nhìn đến đoàn tử liền hoa ở hạ nhiên trong lòng ngực, còn có ác cỏ vẫn á vạn. Hạ nhiên an ủi mà vớt nó bạch mau, mà triệu cảnh hành tựa hồ một chút đều không thèm để ý bộ dáng, Tức khác liền không rõ. Vì cái gì cái kia tiểu gia hỏa liền có thể cùng đồng đội thân mật tiếp xúc, đồng đội còn đối nó như vậy ôn nhu, cái kia hung tàn ác độc nhân loại cũng không tức giận đâu. Hạ nhiên phía trước liền cảm thấy đoàn tử liền như vậy một con thú, cũng không có bạn nhi, quái cô đơn. Hiện tại tới một con sư tử, vừa lúc có thể bồi dưỡng một chút cảm tình. Hai chỉ thú vui sướng mà chơi đùa, miễn cho đoàn tử mỗi ngày làm hát cám liệu lý thai họa các đội viên, quăng ngày mỗi ngày tìm mọi cách hướng trên người nàng dính. Ôn nu hống đoàn tử, đoàn tử ngoan, kia chỉ sư tử chính là lớn lên hung một chút, kỳ thật thực hữu hảo thực thành thật, cũng sẽ không cắn ngươi chỗ ngươi. Ngươi đi theo nhân gia giao lưu câu thông một chút, nhìn xem có thể hay không giao cái bằng hữu Đoàn tử bán tín bán nghi, thật cẩn thận mà đi đến quang ngày trước mặt, Quang ngày lần này không dám lại cười nhăm nhở, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. đồng đội đồng đội, lao tử có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Đoàn tử ngày thường cùng hạ nhiên là dùng tinh thần lực giao lưu, nhưng nó cùng quang ngày đều là động vật, vẫn là có câu thông năng lực. Xem quang ngày như vậy khiêm tốn cầu hỏi, giống như thật sự không có muốn trụm chết nó ý tứ, nguyên bản nơm nớp lo sợ một viên trái tim nhỏ cũng rơi xuống. Cái gì vấn đề? Cái kia, đồng dạng làm thú. Vì cái gì ngươi có thể cùng đồng đội quan hệ như vậy hảo, ai đến như vậy gần? Cái này sao đoàn tử dùng một móng nuốt chống cằm, biểu tình thâm trầm mà tự hỏi vài giây. Luân ra cảm thấy, này đại khái là bởi vì ngươi là một con hung thú, mà Luân ra là một con manh thú. Quang này vẻ mặt mờ mịt, manh thú. Đúng rồi, ngươi xem Luân ra như vậy đáng yêu, chủ nhân đương nhiên thích Luân ra. Quang này chỉ vào chính mình, kia... Lão tử muốn như thế nào trở thành một con đáng yêu manh thú đâu? Đoàn tử nghiêm trang mà dựng thẳng lên một móng bước. Đầu tiên, ngươi muốn đem loại này làm hung thú nói chuyện phương thức sửa lại. Không thể tự xưng lão tử, muốn tự xưng. Luân. Ra. Qua ngày toàn bộ sư tử đều run lên ba cái. Lão tử một con uy vũ hùng tráng ba khí chắc lậu vạn thú chi vương. Ngươi làm lão tử tự xưng Luân. Luân ra. Đối. Không chỉ như thế. Ngươi còn muốn kêu chủ nhân. Hơn nữa không thể xuất hiện như vậy hung ác biểu tình cùng động tác, muốn giống luân ra giống nhau, đáng yêu một chút. Hạ nhiên xem bên kia một lớn một nhỏ hai chỉ thú thi thầm, thường thường đánh trả vũ đủ đạo ra nhập tứ chi ngôn ngữ, giống như là giao lưu đến chính hải, tức khắc cảm giác thập phần vui mừng. Lúc trước nàng đem quăng ngày mang về tới quả nhiên là đúng, có thể tổ chức thành đoàn thể đánh quái, có thể trông cửa chấn trạch, lại có thể cho đoàn tử thêm đồng bọn. Duy nhất, nga không, duy n tật xấu chính là xuẩn một chút, nhị một chút, tiện một chút. Đoàn tử dạy dỗ nửa giờ qua ngày lúc sau, rốt cuộc cảm thấy nó có thể ra trận, vô vô quang ngày chân trước, đi thôi. Luân ra tin tưởng ngươi. Hạ nhiên đang ở nhà ăn ăn cơm sáng, đột nhiên cảm giác mặt sau tựa hồ có không rõ sinh vật tới gần. Quay đầu nhìn lại, một con uy phong lấm lấm răng nhanh lợi trảo đại sư tử, khổ người chừng nàng gấp ba đại chính bản thân tử hún éo hún éo mà chiều nàng cọ lại đây đại sư y là người mà chiều nàng trong lòng nực cung một bên cùng một bên anh anh anh mà làm nũng chủ nhân ôm một cái luân ra sao phúc hạ nhân mới vừa uống tiến trong miệng một ngụm sữa đậu nành tất cả đều phun tới rồi quang ngày trên người toàn thân lông tóc dựng đứng một phen nắm khởi nó sau cổ ra ra bên ngoài ném đi ra ngoài người vẫn là đừng vào được ảnh hưởng ta ăn cơm ăn uống Đoàn tử ở phía sau không nỡ nhìn thẳng mà dùng một móng vuốt che lại đôi mắt, này cùng luân ra trong tưởng tượng không giống nhau, đừng hỏi luân ra, luân ra thần mát đều không biết. Triệu cảnh hành lại cấp hạ nhiên đổ một ly sữa đậu nành, lạnh căm căm mà liếc liếc mắt một cái qua ngày bị ném văng ra phương hướng. Xứng đáng. Còn dám toàn tiểu nhiên ôm ấp. Tiểu nhiên không ném hắn cũng đến ném. Đúng rồi. Hạ nhiên đột nhiên nhớ tới, ngụy ra ba người kia, ngươi xử lý như thế nào. Triệu cảnh hành con con khỏe miệng, ngươi vẫn là không xem cho thỏa đáng. Vì cái gì? Hạ nhiên không thể hiểu được, ta giúp ngươi giải quyết sự tình, chẳng lẽ ta còn không thể biết bọn họ là cái gì kết cục? Hào đi! Triệu cảnh hành ngẫm lại vẫn là đồng ý, cơm nước xong ta mang ngươi đi bọn họ nơi đó một chuyến. Hạ nhiên ăn xong cơm sáng, triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên nháy mắt di động đến thượng kinh căn cứ bên ngoài một tòa kho hàng ngoài cửa. Này kho hàng chiếm địa diện tích không lớn, sở hữu cửa sổ đều bị gắt gao đóng đinh, càng giống một cái nhà tù. Hạ Nhiên một tới gần, liền nghe thấy kho hàng bên trong truyền đến từng đợt dạ thu gào giống cùng tiếng thở dốc, còn có bang bang hỗn độn tiếng đánh, ẩn ẩn còn có thể từ trong đó biện bạch ra nhân loại ô ô thanh, như là bị rút đầu lưỡi giống nhau, tràn ngập cực độ thống khổ, lại không cách nào kêu to phát tiết ra tới, càng là làm người nghe được sởn tóc gáy cung lần trước cái kia bị Linh làm trở thành sự thật người bản bút bê bơm hơi nữ nhân phát ra thanh nhầm so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Hạ nhiên nghe được lòng hiếu kỳ nổi lên, đang muốn ở trên cửa khai cái động ra tới nhìn xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, bị triệu cảnh hành ngăn cản. Đừng nhìn, miễn cho ô huế đôi mắt của ngươi. Hạ nhiên càng thêm tò mò, ngươi rốt cuộc đem bọn họ thế nào. Bọn họ ba cái đều bị nhốt ở bên trong cắt rứt đầu, lưỡi đánh gãy gân tay gân chân, không thể kêu to cũng không thể tự sát. triệu cảnh hành nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta phái người đi bắt mười mấy chỉ công biến dị dã thú, nhổ hàm răng cùng lợi chảo, làm chúng nó vô pháp trí người vào chỗ chết. sau đó uy hạ đại lượng thôi tình dược, cũng cùng nhau nhốt ở bên trong. hạ nhiên toàn thân một trận phát mao, bị uy hạ thôi tình dược một đám dã thú cùng ba cái không có năng lực phản kháng nhân loại nhốt ở cùng nhau, như vậy vấn đề tới. Nơi này truyền đến bang bang tiếng đánh là cái gì đâu. Bên trong hai nữ nhân cũng thế, còn có một cái phương du chính là nam nhân, như vậy vấn đề lại tới nữa, biến dị giã thú là như thế nào đối đại hắn đâu. Nga thảo, nay khẩu vị quả thực trọng đến có thể đem địa cầu từ này đầu tạp xuyên đến một khác đầu a. Khó trách không cho nàng xem, kia hình ảnh qua Mỹ, nàng tưởng tượng liền. Tính, vẫn là không xem hảo. Miễn cho nàng đã còn thừa không có mấy tam quan hoàn toàn vỡ thành tán bã. Trước kia còn cảm thấy triệu cảnh hành một thân cao sơn lưu thủy ưu nhã cao quý không dính khói lửa phảng tục hơi thở, phảng phất thế gian hết thể với hắn mà nói đều đạm nhiên như mây khói thoảng qua, nhưng hiện tại càng ngày càng phát hiện, hắn trong xương cốt kỳ thật chính là một cái căn bản treo trọc không được khủng bố ác ma. ngụy hoành một phần ta còn không có tính đi vào. Triệu cảnh hành nhìn xa hướng về phía trước kinh căn cứ phương hướng, Hơi hơi nheo lại đôi mắt, cặp kia ngân bạch đồng trong mắt toàn là lệnh băng tàn khốc hàn ý, cái này kho hàng, còn giữ hắn vị trí. Ngụy Hoành ngày hôm qua trở về lúc sau, vì đề phòng Triệu Cảnh Hành lại đến tìm hắn tính sổ, tất nhiên sẽ đem hắn cảnh vệ thêm đến lớn nhất cường độ. Vốn dĩ Triệu Cảnh Hành là tính toán đi bước một phân giải Ngụy ra ở thượng kinh căn cứ thế lực, làm này toàn bộ gia tộc sổ đổ, Ngụy Hoành một cái người cô đơn tự nhiên cũng vận số đem tận. Nhưng là hắn mới bắt đầu chuẩn bị động thủ. Hai ngày lúc sau, biệt thự liền tới rồi một cái khách không ngợi mà đến. Lúc ấy là hạ nhiên đi ra ngoài khai môn, ngoài cửa chỉ đứng một cái hơn 20 tuổi xa lạ thanh niên, hình dáng ngay ngăn cằm, mảnh khảnh lưu loát mặt hình, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ có điểm quen mắt. Người là vị nào? Tìm ai? Hạ nhiên xem này thanh niên ăn mặc sạch sẽ chú ý, khí chất cũng thập phần trầm ổn, hẳn là thượng kinh trong căn cứ tương đối có thân phận người. Xin hỏi công tử ở sao? Thanh niên rất có lễ phép hỏi, ta kêu Ngụy Minh là tới tìm công tử, ngài hẳn là chính là Hạ tiểu thư đi. Ngụy Minh, Hạ Nhiên nhíu mày, nàng nhớ rõ Ngụy Hoành có ba cái con gái, trong đó Ngụy Nghiên Tư cùng Ngụy Nhị thiếu gia là Ngụy phu nhân sở sinh, mặt khác còn có cái đại nhi tử kêu Ngụy Minh là Ngụy Hoành vợ trước lưu lại. Cái này Ngụy đại thiếu gia tài cán năng lực so với bị Ngụy phu nhân sủng hư Ngụy Nhị thiếu gia tới nói, không biết cường gia nhiều ít lần. Nhưng Ngụy phu nhân sợ tương lai người vợ trước này lưu lại nhi tử sẽ kế thừa Ngụy gia, vẫn luôn ở Ngụy Hoành trước mặt châm ngòi ly gián hắn cùng Ngụy Minh quan hệ, thế cho nên Ngụy Hoành vẫn luôn không quá thích cái này đại nhi tử, đối Ngụy Minh cũng không thế nào coi trọng. Lần trước Hạ Nhiên tham gia chúc mừng tiệc rượu thời điểm, liền không có gặp qua Ngụy Minh, hiện tại hắn nhắc tới tên của mình, mới phát hiện hắn lớn lên đích sắc cùng Ngụy Hoành có vài phần tương tự. Chúng ta nơi này không chào đón Ngụy gia người. Hạ Nhiên lãnh đạm địa đạo, thức thời nói liền chính mình rời đi, miễn cho còn muốn chúng ta đuổi ngươi. Ngụy Minh một chút đều không tức giận, chỉ là hơi hơi mỉm cười. Ta biết Hạ tiểu thư hiện tại đối toàn bộ Ngụy gia đều ôm có địch ý, nhưng ta hôm nay tới, là thiệt tình thành ý tưởng cùng các ngươi nói một bút giao dịch. Hạ Nhiên hơi hơi nhướng mày, chúng ta cùng Ngụy gia người cũng không có gì giao dịch nhưng nói, đem diệt chi tộc, không tồn tại nói giao dịch giá trị. Nàng làm cho nhân ra mặt liền nói ra đem diệt chi tộc này bốn chữ, Ngụy Minh vẫn là vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười, hắn này phó bất động thanh sắc hầm dưỡng, so với hắn lao tử tới nói nửa điểm đều không kém. Rốt cuộc ta cũng là ngụy ra người, hạ tiểu thư ghét hay ghét cả tông chi họ hàng ta có thể lý giải, nhưng là thỉnh ngài xem ở phía trước hai ngày phát sinh sự tình cùng ta cũng không có bất luận cái gì quan hệ phân thượng, chẳng sợ chỉ hoa năm phút thời gian, nghe ta nói xong cũng hảo. Triệu Cảnh Hành lúc này cũng từ phòng khách ra tới, Hạ Nhiên đem Ngụy Minh ý đồ đến nói cho hắn. Hắn đánh giá hai mắt Ngụy Minh, hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiến vào nói đi. Ngụy Minh hiển nhiên là nhìn ra được Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh Hành tính tình, không có cái kia kiên nhẫn nghe hắn nói vô nghĩa. Vào phòng khách lúc sau một câu khách sáo đều không có, thẳng đến chủ đề. Hai vị muốn tiêu diệt Ngụy gia, kỳ thật chủ yếu là vì Ngụy gia chủ đi. Triệu Cảnh Hành nhàn nhạt nói ngươi nếu là tới vì hắn cầu tình nói hiện tại cũng không cần đi ra cái này lại môn sớm chết vãn chết đều là vừa chết ta cũng không phải tới vì ngụy gia chủ cầu tình ngụy minh hơi hơi mỉm cười ta theo như lời giao dịch là các ngươi nếu muốn tìm ngụy gia chủ báo thù như vậy ta cùng với các ngươi hợp tác đem hắn giao cho các ngươi trên tay hy vọng các ngươi có thể vong khai một mặt buông thang ngụy gia oan có đầu nợ có chủ lúc trước đắc tội hai vị chính là kia bốn người Ngụy gia những người khác cùng việc này cũng không có bao lớn quan hệ. Hơn nữa ta tưởng mặc dù là lấy công tử thực lực, nếu muốn hủy diệt toàn bộ Ngụy gia cũng đến hao phí một phen thời gian cùng đại giới. Nhưng ta làm Ngụy gia đại thiếu gia, lại có thể bằng giảng tiện nhất dùng ít sức con đường trợ giúp các ngươi báo thù này. Ta tưởng này đối với các ngươi tới nói hẳn là có lợi mà vô hại đi. Triệu Cảnh hành đôi mắt híp lại, nhìn Ngụy Minh một lát, đột nhiên cười một tiếng. Ngươi đem ngươi phụ thân giao cho chúng ta trên tay, lấy này tới cầu ta buông tha ngụy ra, kế tiếp, ngươi hẳn là chính là tính toán chính mình đương cái này ngụy ra ra chủ đi. Không tội. Ngụy Minh trả lời đến thập phần thản nhiên bình tĩnh, ngụy ra nguyên nhân chính vì dung túng hắn thê tử cùng nữ nhi ngu xuẩn hành vi, khiến cho toàn bộ gia tộc lâm vào hủy diệt nguy cơ. Nếu là ta miễn trừ trận này nguy cơ nói, như vậy cái này gia tộc gia chủ cũng nên thay đổi người. Hắn nói tới đây. Trong giọng nói lộ ra một cổ mơ hồ lạnh lẽo. Mặt khác, ta rất sớm trước kia liền không hề đem ngụy ra chủ coi làm phụ thân ta, ta cùng hắn chi gian, chỉ có sinh vật học thượng huyết thống quan hệ mà thôi. Hơn 20 năm trước, hắn thân sinh mẫu thân bị cái kia tiểu tam ám hại đến chết, mà ngụy hoành ở mẫu thân thây cốt chưa lạnh khi liền đem tiểu tam nên thu tiến ngụy ra ra môn. Từ kia một khắc khởi, hắn liền đã đã không có mẫu thân cũng đã không có phụ thân hạ nhiên lúc này nhưng thật ra đối cái này ngụy đại thiếu gia nổi lên vài phần hứng thú đều nói trò giỏi hơn thầy trường giang sóng sau đè sóng trước ngụy đại thiếu gia tâm tính cùng thủ đoạn cùng hắn lao tử so sánh với chỉ có hơn chứ không kém này tuyệt đối là thân sinh ngụy hoành vì chính mình cùng gia tộc tiên đồ có thể đem lão bà nữ nhi bán cho kẻ thù lấy đổi lấy tự bảo vệ mình hắn khẳng định không nghĩ tới liền như vậy ngắn ngủn vài ngày sau Hắn thân sinh nhi tử cũng sẽ dùng giống nhau, như lúc phương pháp đem hắn đồng dạng cấp bán đi. Gậy ông đập lưng ông, thiên đạo hảo luân hồi, lời này thật là nửa điểm không giả. Ngụy Minh quả nhiên không có làm cho bọn họ thất vọng. Ngụy Hoành cứ việc đem chính mình chung quanh cảnh vệ thiết đến tích thủy bất lậu, lại căn bản là không có phòng bị chính mình cái này thân sinh nhi tử. Đến ngày thứ ba nửa đêm, Ngụy Minh cùng Triệu Cảnh Hành phái nhập Ngụy gia người nội ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay liền giải quyết rất cảnh vệ đem người đưa tới Triệu Cảnh Hành trước mặt. Triệu Cảnh Hành đem Ngụy Hoành cũng đưa vào căn cứ ngoại cái kia kho hàng, theo hắn cấp dưới tới báo cáo nói, kia bốn người ở bên trong tới rồi ngày thứ 3 mới lần lượt tắt thở. Kho hàng lúc sau liền bị một phen lửa đốt, này toàn ra ít nhất có thể chết mà cùng huyệt. Ngụy Minh tiếp nhận Ngụy Gia gia chủ chi vị sau, lấy sấm rền do cuốn thủ đoạn đối Ngụy Gia tiến hành rồi hoàn toàn một lần nữa tẩy bài, đem Ngụy Hoành phía trước quyền lực toàn bộ bắt được trong tay. Loại người này từ nhỏ ở kiều hận cùng áp lực chung lớn lên, thủ đoạn ác hơn càng tuyệt. Hơn nữa ra tâm so với hắn lao tử chỉ đại không nhỏ, hắn thượng vị khống chế Ngụy Gia lúc sau, trong căn cứ Tam Đại gia tộc đấu tranh liền càng ngày càng nghiêm trọng. Phía trước Ngụy Gia công bố ra tới dị năng dự tề, chính là Ngụy Minh phụ trách nghiên cứu phát minh ra tới, hiện tại rốt cuộc hiển lộ ra nó mục đích. Ở sử dụng hai tháng lúc sau, dần dần liền có dị năng giả phát hiện. Loại này dược tề tựa như ma túy giống nhau, có rất mạnh ỷ lại tính cùng tác dụng phụ. Cứ việc ở sử dụng thời điểm có thể đại biên độ tăng lên dị năng, nhưng là một khi đình dược nói, ngày thường ngay cả chính mình nguyên bản dị năng trình độ đều phát huy không ra. Trước kia dược tề dùng lượng càng lớn người, cái này tác dụng liền càng rõ ràng, hơn nữa rất khó lại một lần nữa rèn luyện đề cao thực lực, có thể nói không có dược tề liền lập tức biến thành phế vật. Mọi người tức khắc tiếng mắng sôi nổi. Đông đảo dị năng giả đổ ở ngụy Trạch bên ngoài, hóa ngụy ra cho bọn hắn dùng loại này hấu người đồ vật, nhưng là ngụy Minh ra mặt lúc sau, nói mấy câu liền đem mọi người đổ trở về. Ngụy Hoành lúc ban đầu đối những cái đó dị năng tiểu đội đội trưởng công bố dị năng dược tề thời điểm, liền có nói qua này dược tề khả năng tồn tại không biết thai hoàng ẩm, sau lại phạm vi lớn phát hành dược tề khi cũng cường điệu quá điểm này. Nói cách khác, bọn họ đã tân quá nhắc nhở nghĩa vụ, Lại cũng không có cưỡng bức mọi người sử dụng, nhưng mọi người vẫn là đối nó xua như xua vịt, đoạt đến khí thế ngất trời. Nay liền giống như chủ quán đã sớm nói cho ngươi giao nhỏ sắc bén khả năng sẽ thương đến người, ngươi mua trở về lúc sau mỗi ngày đem nó mang trên người, kết quả thật sự cắt đến chính mình, chẳng lẽ trở về quái chủ quán sao? Mọi người không lời nào để nói. Sau đó ngụy Minh lại phát ra thành mình, làm đại gia không cần lo lắng. Ngụy gia sẽ vẫn luôn cấp trong căn cứ dị năng giả nhóm cung cấp dược tề. Hiện tại dược tề sinh sản kỹ thuật đã thành thục, có thể đại phê lượng cung ứng, chỉ cần Ngụy gia vô ngu, dược tề liền sẽ không đoạn cung. Không thể không nói, Ngụy gia chiêu thức ấy đoạn đích sát cao minh. Lúc trước dị năng dược tề nghiên cứu chế tạo ra tới thời điểm, bọn họ tuyệt đối cũng đã biết dược tề là có ỷ lại tính, nhưng mặc dù là đối mọi người cường điệu nó khả năng sẽ có thai hỏa ngầm mọi người ở cái này nguy cơ tứ phía mặt thế khẳng định cũng ngăn cản không được loại này dược tề có thể để cao thực lực dụ hoặc chờ đến này đó dị năng giả toàn bộ đều lâm vào đối với dị năng dược tề ỷ lại cũng chỉ có hai lựa chọn một là phụ thuộc vào nguy gia lấy bảo đảm có thể liên tục đạt được dược tề nhị chính là chặt đứt dược tề lúc sau lưu lạc vì cơ hồ vô pháp sử dụng dị năng nhỏ yếu người thường mọi người sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn có thể nghĩ Thượng kinh căn cứ mười mấy vạn dân cư, trường kỳ sử dụng dị năng dược, tề dị năng giả ít nói cũng có cái ba ngàn người. Cứ như vậy, chẳng khác nào Ngụy gia đạt được một chi thực lực cường đại dị năng đội ngũ, như hổ thêm cánh. Tương đối yếu kém một ít, Tần gia cùng Mặc gia ở như vậy nguy cơ dưới, không thể không tạm thời kết thành liên minh, mà đối kháng Ngụy gia gồm đầu. Trong căn cứ hiện tại liền biến thành hai đại trận doanh giằng co, mỗi ngày tranh đấu gay gắt. Mâu thuẫn cùng xung đột đang không ngừng mà trở nên gay gắt. Trong căn cứ vốn dĩ phát triển xu thế tới thập phần ổn định, vật tư sinh sản phong phú, còn tính toán muốn mở rộng quy mô cất chứa càng nhiều cư dân, nhưng hiện tại lại nháo đến mãn thành dung chuyển bất an, cũng đã không có ban đầu bình thường vận chuyển trật tự, nhân tâm hoảng sợ. Quả nhiên như Ngụy Minh phía trước theo như lời, Ngụy gia đối Triệu Cảnh Hành cùng đồng Chu tiểu đội thái độ vẫn luôn thập phần khách khí, không lại đến trêu chọc quá bọn họ. Nhưng mà Đối phương càng là khách khí như vậy, hạ nhiên càng cảm thấy cần thiết để cao cảnh giác. Trong căn cứ những cái đó để phòng tâm cao, không có sử dụng dị năng dược tề dị năng giả, liền tỉ như nói phía trước bị hạ nhiên nhắc nhở quá 3.000 tiểu đội cùng vì nghe tiểu đội, bởi vì không cần bị quản chế với ngụy gia, vẫn luôn đều ở đã chịu ngụy gia xa lánh. Bọn họ lại không bằng lòng đứng ở ân gia cùng mặc gia bên kia, hiện tại ở trong căn cứ cảnh ngộ thập phần xấu hổ ngay cả tiếp cái nhiệm vụ đều so dĩ vãng khó khăn đến nhiều. Ngụy Minh hiện tại không cùng nàng cùng triệu cảnh hành là địch, cũng không phải bởi vì theo chân bọn họ quan hệ hữu hảo, mà thuần túy là bởi vì biết thực lực của bọn họ không phải Ngụy gia có thể trêu chọc. đương nhiên, nơi này triệu cảnh hành nguyên nhân chiếm hơn phân nửa, nếu không phải bởi vì cùng triệu cảnh hành quan hệ, hạ nhân không có khả năng giống như bây giờ bình yên vô sự. Mười có cung sẽ cùng những cái đó bảo trì trung lập dị năng giả giống nhau, nơi nơi chạm vào tam đại gia tộc cái đinh. Hạ nhiên cũng không thích loại này bị người che chở cảm giác, mặc dù đối tượng là nàng ái nhân, nàng cũng vẫn là hy vọng chính mình cũng có thể có cùng hắn sóng vai mà đứng tư bản. Nàng hiện tại so dĩ vãng càng thêm rõ ràng mà ý thức được, nàng không nghĩ bị cuốn tiến này tam đại gia tộc đấu tranh chung đương phá hôi, này tự nhiên là không sai, chỉ là muốn chỉ lo thân mình nói cũng tuyệt phi trẻ dễ. Nàng không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng chỉ có tự thân có được cũng đủ cường đại thực lực, người khác mới không dám tới trêu chọc nàng. Thượng kinh căn cứ tuy rằng hiện tại còn không có xuất hiện vũ lực xung đột, nhưng dựa theo cái này tiết tấu phát triển đi xuống, đại quy mô tranh đấu thực mau liền sẽ xuất hiện, diễn biến thành gây cấn quyền lực tranh đoạt chiến. Triệu cảnh hành cùng hạ nhiên đội ngũ liền tính lại đứng ngoài cuộc cũng rất khó làm được vẫn cứ không bị cuốn vào cái này thật lớn lúc xoáy, trừ phi dứt khoát rời đi căn cứ. Trên thực tế, hạ nhiên đối với thượng kinh căn cứ cũng đích sắc không có gì tin tưởng. Căn cứ này vốn dĩ đã có tốt đẹp phát triển xu thế, nếu tam đại gia tộc có thể vẫn luôn bảo trì bắt đầu khi đoàn kết hợp tác quan hệ, đi bước một làm căn cứ hoàn thiện lớn mạnh, có lẽ có thể đem cái này hoa hạ lớn nhất căn cứ kiến tạo thành mạt thế chung cái thứ nhất an toàn mà giàu có nơi ở nút trở thành nhân loại tân hy vọng. Nhưng bất hạnh chính là, đây là không có khả năng thực hiện. Nhân loại có vô pháp tránh cho tư tâm, không có vài người có thể chân chính làm được siêu thoát xuất từ thân, lòng mang thiên hạ quan ái thương sinh. Ở căn cứ phát triển đi lên quỹ đạo thời điểm, tam đại gia tộc tưởng cũng không phải đoàn kết lên cứu vứt toàn bộ nhân loại chủng tộc, mà là nghĩ như thế nào làm chính mình đạt được lớn nhất quyền lực cung ích lợi, trở thành căn cứ duy nhất chúa thể. Mặc dù rõ ràng biết căn cứ sẽ bởi vì bọn họ phân liệt tranh đấu mà suy yếu. Người ánh mắt, chính là như vậy thiển cận mà hiện thực. Nay kỳ thật là hết sức bình thường sự tình. Từ bản chất tới nói, hạ nhiên cũng thuộc về loại này ích kỷ mà hiện thực người. Chỉ cần nàng cùng nàng để ý người quá đến hảo là được, thiên hạ như thế nào nàng quản không được. Cho nên, nhân loại phát sinh tranh đấu thời điểm, nàng hoặc là trở thành cái tiếp ở tranh đấu trung tồn tại xuống dưới người thắng tỷ như nói ở lang giang căn cứ tiêu diệt tới tiến công tội ác tri đô, hoặc là đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, các ngươi ai giết hại lẫn nhau liền giết hại lẫn nhau đi thôi, nàng không phải hòa bình thiên sứ, còn muốn lấy từ bi cùng đại nghĩa tới cảm hóa các ngươi, cho các ngươi khuyên can điều giải. Hồi thượng kinh căn cứ không đến nửa tháng, hạ nhiên liền chọn cái thời gian, đi tìm đồng dạng đi vào thượng kinh căn cứ Lạc Tinh Lan. Lạc Tinh Lan lúc ấy mang theo 300 nhiều người quân đội đi vào thượng kinh căn cứ, tự nhiên không có khả năng cùng mặt khác gì năng tiểu đội giống nhau, đồ ăn không nói, đầu tiên liền vô pháp tìm được có thể ở lại hạ nhiều người như vậy địa phương. Cho nên hắn lúc ấy gia nhập chính là ân gia thông xoáy dưới căn cứ quân đội, bị biên làm một cái doanh, bất quá thời gian còn thiếu, vừa mới mới vừa giản xếp xuống dưới không lâu, không có phân phối quá cái gì trọng đại nhiệm vụ. Lạc Tinh Lan cứ việc chỉ đi vào thượng kinh căn cứ ngắn ngủn hơn 10 ngày, cũng nhìn ra được căn cứ hiện tại thế cục, hạ nhiên đơn giản mà đem ý đồ đến vừa nói, hắn liền minh bạch. Ngươi phải rời khỏi thượng kinh căn cứ. Đúng vậy. Hạ nhiên nói, căn cứ này nội đấu hiện tại đã bắt đầu, mặc dù tương lai không có bởi vì phân liệt mà hủy diệt, lấy ta hiện tại trung lập trạng vị, vô luận cuối cùng đạt được thắng lợi chính là cái nào gia tộc căn cứ này đều đã không thích hợp ta lại trụ đi xuống. Lạc Tinh Lan lý giải nàng ý tưởng, hắn đối loại này nội đấu không hề hứng thú, gia nhập thân gia quân đội, cũng là làm thủ hạ 300 nhiều danh sĩ binh có chỗ an thân, không phải vì giúp thân gia tham gia đoạt quyền chi chiến. Vậy ngươi sau khi rời khỏi, muốn đi cái nào căn cứ? Hoa hạ diện tích lãnh thổ mở mang, có rất nhiều lớn lớn bé bé người sống sót căn cứ, bất quá lớn nhất nhất hoàn thiện chính là thượng kinh căn cứ. Thượng Kinh căn cứ chung quanh mấy trăm km nội đều không có cái thứ hai căn cứ, nàng muốn đi chỗ nào lại tìm định cư căn cứ? Cái nào căn cứ đều không đi. Hạ Nhiên bình tĩnh điều đạo, ta tưởng chính mình thành lập một cái tân căn cứ. Đang xem quá lăng ràng căn cứ kết cục lúc sau, hiện tại Thượng Kinh căn cứ lại biến thành này phó cục diện, Hạ Nhiên lại đột nhiên cảm thấy, vì cái gì nàng nhất định phải tiến người khác căn cứ? Sớm nhất thời điểm nàng tiến người sống sót căn cứ. Cùng tuyệt đại đa số người ý tưởng là giống nhau, chính là tìm được một cái có an toàn che chở cùng xã hội tính sinh hoạt địa phương. Nhưng là hai lần tiến căn cứ, cuối cùng kết quả đều là lệnh người thất vọng, vô pháp trở thành nàng có thể lý tưởng mà sinh hoạt địa phương. Như vậy, nàng vì cái gì phải đợi người khác tới cấp nàng lý tưởng sinh hoạt hoàn cảnh? Trông cậy vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình, vì cái gì nàng không thể xây lên một cái thuộc về nàng căn cứ? Chính mình trở thành người đương quyền, khống chế toàn bộ căn cứ. Lạc Tinh Lan lần này là thật sự bị Hạ Nhiên ý tưởng chấn kinh rồi. Tại đây mà thế bên trong, người khác đều là nghĩ như thế nào tìm được một cái nhất thích hợp nơi ở nút, có thể an toàn mà tránh ở bên trong, mà nàng thế nhưng muốn chính mình thành lập một cái tân căn cứ. Đây là bao lớn hùng tâm cùng quyết đoán. Hạ Nhiên cũng minh bạch, cái này tân căn cứ cũng không phải nói thành lập liền thành lập, yêu cầu điều kiện cùng chuẩn bị quá nhiều. Hiện tại hoa hạ những cái đó căn cứ, giống nhau đều là tương đối dễ dàng cấu trúc phòng ngự thành thị hoặc là thôn chấn, ở hiện có cơ sở thượng, từ những người sống sót tự hành phát triển lên. Mà nàng muốn thành lập căn cứ nói, đầu tiên cần thiết tìm được thích hợp khu vị, sau đó chính là phải có cũng đủ mới bắt đầu vật tư. Mặt thế hơn nửa năm thời gian, rất nhiều địa phương đều đã hoang phế đến vô pháp lại chủ người, không nhất định có thể tìm được hiện có thành chấn. Nàng con rất có thể muốn ở một mảnh phế tích hoặc là đất hoang thượng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Quan trọng nhất vật tư là lương thực. Nàng trong không gian mặt cứ việc lương thực nhiều đến ăn không hết, nhưng đó là nhằm vào tiểu đội bên trong không đến 10 cái người số định mức tới nói, nếu muốn cung cấp toàn bộ căn cứ nói, vậy hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Còn có mặt khác vũ khí, y dược, nguồn năng lượng, nhiên liệu, vật liệu xây dựng, phương tiện. Đều cần thiết dựa theo 1000 cá nhân. Một vạn cá nhân thậm chí 10 vạn cá nhân mức tới tính toán. Trước kia nàng suy xét gần là một chi tiểu đội, nhưng nếu muốn mở rộng đến một cả tòa căn cứ mặt, liền yêu cầu so trước kia cao xa rộng rãi đến nhiều ánh mắt. Xem toàn cục, định mơ hồ, nhất niệm chi gian quyết đoán một thành sinh tử, khống chế vạn mạng người vợ. Tóm lại, đại sự cần thiết chậm rãi đồ chi, nàng không có khả năng vừa đi ra thượng kinh căn cứ. Tùy tiện tìm khối địa nhi họa cái vòng đắp hai khối gạch liền thành lập khởi một cái tân căn cứ tới, cho nên tuy rằng có cái này ý tưởng, nhưng cũng không nóng lòng nhất thời. Hiện tại thượng kinh căn cứ còn chưa tới nước sôi lửa bỏng nông nỗi, thừa dịp trong khoảng thời gian này, nàng vừa lúc có thể hảo hảo làm một chút quy hoạch cùng chú bị. Ta hôm nay tới, chính là cùng ngươi thương lượng chuyện này. Hạ nhiên tiếp tục nói đi xuống, hai mắt bình tĩnh mà sáng ngời mà nhìn lạc tinh lan. Ngươi cùng ngươi các binh lính, đến lúc đó hay không nguyện ý gia nhập ta đội ngũ, cùng nhau thành lập tân căn cứ. Trước kia nàng cảm thấy đồng bạn thà thiếu không đầu, không ở nhiều mà ở tinh, cho nên đồng chu tiểu đội đến nay 19 người, thượng kinh căn cứ lớn nhất dị năng đội ngũ đã đạt tới gần trăm người, đồng chu tiểu đội ở trong căn cứ xem như quy mô nhỏ nhất tiểu đội. Cố nhiên, nàng các đội viên không có một cái là đục nước béo cò phế vật. Một người tác dụng có thể đỉnh được với mặt khác trong đội ngũ vài cá nhân. Nhưng vấn đề lớn nhất là, này một chi nho nhỏ đội ngũ, lực lượng vẫn là thật sự quá yếu. Hiện tại, nàng mục tiêu đã không còn là ở mặt thế kẽ hở cầu sinh tồn, mà là muốn đứng ở này kẽ hở phía trên tối cao chỗ. Nếu thật sự muốn thành lập thuộc về chính mình căn cứ, như vậy một chi dị năng tiểu đội đã xa xa không đủ, nàng muốn là quân đội. Hơn nữa Ở còn không có rời đi thượng kinh căn cứ phía trước, nếu chính mình có thể có một chi quy mô cũng đủ đại quân đội, cũng có thể đủ làm tam đại gia tộc đối nắng có điều kiên kỵ. Lạc tinh lan nhìn hạ nhiên cặp kia đen nhánh thâm thúy như bầu trời đêm, trong đó lại quang mang lóa mắt như sao trời đồng mắt, phản phất cả người đều bị hít vào đi giống nhau, nhất thời thế nhưng bừng tỉnh thất thần. Sau một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấp thấp thở dài một tiếng, lại làm mang theo mỉm cười. Năm đó cái kia giống cái đuôi nhỏ giống nhau cùng hắn mặt sau, thanh âm thanh thúy mà kêu hắn là ca ca tiểu nữ hài, đến tột cùng là khi nào, thế nhưng trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Đương nhiên nguyện ý. Hạ nhiên cùng lạc tinh lan thương thảo chuyện sau đó. Nàng không có khả năng mênh mông quần cuộn mang theo một đám người lên đường lúc sau, mới đi tìm căn cứ rốt cuộc hẳn là kiến ở nơi nào, cho nên tính toán chính mình trước phái người phân công nhau đi tìm thích hợp địa điểm tìm được rồi lúc sau lại làm Lạc Tinh Lan đội ngũ tập thể di chuyển qua đi. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tinh Lan liền tiếp tục lưu tại Thượng Kinh Căn Cứ, vẫn là ở ân gia trong quân đội mặt. Nếu tam đại gia tộc ở bọn họ tìm được địa điểm phía trước cũng đã bắt đầu bùng nổ xung đột, hắn cũng không cần thật sự tham gia tranh đấu, trực tiếp mang đội ngũ rời đi Thượng Kinh Căn Cứ, đi trước chuẩn dẫn dắt bán thú nhân nhóm nơi ngô châu, tạm thời ở nơi đó lạc một chút chân. Linh thử bán thú nhân căn cứ sau khi rời khỏi, đã trở lại Liêm Nguyệt Tổng Bộ, hạ nhiên làm cố lưu thâm đem không gian thông đạo liên tiếp đến Liêm Nguyệt Tổng Bộ, cũng đi tìm Linh một chuyến, nói cho chính hắn tính toán thành lập tân căn cứ tính toán. Liêm Nguyệt phân bộ trải rộng hoa hạ các nơi, bọn họ thiên nhãn bây giờ còn có hơn phân nửa đang ở vận chuyển, có nhất rộng khắp mạng lưới tình báo, cũng có thể giúp nàng tìm một chút thích hợp kiến tân căn cứ địa phương. Triệu cảnh hành tự nhiên là sớm nhất biết Hạ Nhiên quyết định này. Chính như lần trước tiến công bán thú nhân căn cứ giống nhau, hắn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc mà trực tiếp giúp Hạ Nhiên đem sự tình ôm xuống dưới, chỉ là làm nàng chính mình đi bận việc, chính mình đi suy xét, chính mình đi phán đoán. Dù cho hắn thế lực cùng tài nguyên kỳ thật cũng đủ cho nàng thành lập khởi một cái căn cứ, hắn vẫn là cấp Hạ Nhiên rèn luyện cơ hội, bởi vì Hạ Nhiên tính tình hắn lại hiểu biết bất quá. Đây mới là đối nàng tốt nhất cách làm. Hạ nhiên muốn là tưởng lập tức cùng đồng chu tiểu đội các đội viên phân công nhau rời đi thượng kinh căn cứ đi tra xét địa điểm. Nhưng là vào lúc ban đêm trở lại biệt thự, mới vừa vừa vào cửa, liền thấy triệu cảnh hành ngồi ở trên sofa. nhíu mày đối với trước mặt một phần văn kiện, thần sắc là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Làm sao vậy? Đối với tuyệt đại đa số sự tình, hắn đều là một bộ vân đạm phong khinh không chút để ý thái độ. Hạ nhiên cực nhỏ thấy hắn khuôn mặt thượng xuất hiện loại vẻ mặt này. Chiều trong tay hắn kia phân văn kiện nhìn lướt qua, mặt trên cũng không có văn tự, mà là một trương hắc bạch ti nướn hình ảnh, nàng nhất thời không thấy ra tới kia rốt cuộc là thứ gì. Ngươi nhìn xem cái này. Triệu cảnh hành đem kia tờ giấy đưa tới hạ nhiên trong tay, ta cấp dưới ngẫu nhiên ở sa mạc chúng phát hiện một phần cổ đại tăng giảng, chụp ảnh chụp đóng dấu ra tới lúc sau, cho ta vô tuyến vẽ truyền thần lại đây. Hạ nhiên vừa thấy kia trương hình ảnh, bởi vì quay chụp thời điểm giống tô vốn dĩ liền hữu hạ, lại trải qua ve chuyển thần yên ấn, hình ảnh thập phần mơ hồ. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới, hình ảnh sở chụp chính là một quyển tàn khuyết không được đầy đủ thẻ tre, mặt trên viết có từng hàng chữ viết, không ít địa phương đã thấy không rõ viết chính là cái gì, chỉ có một bộ phận chữ viết có thể phân biệt. Cái kia hạ nhiên trên mặt viết một cái tự, này mặt trên văn tự là tiểu triện, ta không quen biết ta ta cho ngươi phiên dịch thành chữ giản thể. triệu cảnh hành chỉ chỉ kia tờ giấy viết ở mặt trái. hạ nhân đem giấy lật qua tới. thẻ che lác đác lưa thưa, mặt trên tự có rất nhiều tàn huyết, chỉ có thể nhìn ra vài câu tương đối hoàn chỉnh. người chết nhập táng, rồi sau đó sống lại. sắc mặt xanh trắng, nha tiêm chào lợi, như điên như cuồng, ngộ người tất phệ. như nhau cái xác không hồn, truyền ngọc độc vô cùng cũng. hạ nhân sắc mặt biến đổi, đây là. Khẻ chế niên đại ở 2200 nhiều năm trước kia. Triệu Cảnh Hành một chữ một chữ chậm rãi nói, đây là ở tần triều thời kỳ, cũng chính là ta còn là nhân loại cái kia niên đại, sở lưu lại về tang thi virus ghi lại. Triệu Cảnh Hành ở hơn 2000 năm trước biến thành tang thi, thuyết minh khi đó đã xuất hiện tang thi virus, nhưng hắn không có làm nhân loại khi bất luận cái gì ký ức, chỉ còn lại có một ít tàn khuyết không được đầy đủ lớn tượng. Biến thành tang thi lúc sau, trong ốc nội ý thức cũng là không rõ ràng, qua thời gian rất lâu mới chậm rãi khôi phục nhân loại bình thường cảm tình cùng tư duy năng lực. cho nên hắn cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết chính mình là như thế nào biến thành tang thi. mà nếu hiện tại xuất hiện như vậy một phần hơn 2.000 năm trước thẻ tre đã nói lên lúc ấy cũng có gặp qua tang thi người, thậm chí có thể là triệu cảnh hành bản nhân ở tang thi hóa phía trước lưu lại. từ thẻ tre thượng nội dung tới xem. Người chết nhập táng, rồi sau đó sống lại, chính là nói lúc ấy có người đem người chết mai táng, nhưng là cái này người chết đã cảm nhiễm tang thi virus, từ mộ sống lại, hơn nữa bỏ ra tới. Mà truyền nọc độc vô cùng này bốn chữ, thuyết minh ghi lại giả đã chú ý tới, bị tăng thi sở cắn được người cũng sẽ cảm nhiễm tang thi virus, biến thành tăng thi, một truyền mười mười truyền trăm, cho nên cứ gọi là truyền nọc độc vô cùng. Thời chiến quốc niên đại quá mức xa xăm. Ngay lúc đó nhân loại sinh sản trình độ so hiện tại lạc hậu đến nhiều, dân cư thưa thất vật chất thiếu thốn, lại không có tiên tiến vũ khí. Tăng thi vi rút ở thế kỷ 21 bùng nổ, đều đem toàn bộ thế giới biến thành một mảnh thảm thiết tử vong tận thế. Nếu lúc ấy ở thời chiến quốc cũng bùng nổ như vậy một hồi tang thi virus rút, toàn bộ nhân loại chỉ sợ đều đến diệt vong. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy kiện, cũng không có khả năng không ở trong lịch sử lưu lại bất luận cái gì ký lục. cho nên ngay lúc đó tang thi vi rút khẳng định chỉ là xuất hiện mà thôi, cũng không có đại quy mô truyền bá khai đi, chỉ có số rất ít thậm chí cá biệt người gặp qua tang thi. Mà triệu cảnh hành chính là lúc ấy may mắn còn tồn tại xuống dưới một con đặc thù tang thi, trải qua hơn 2.000 năm dài lâu năm tháng, vẫn luôn dần dần biến thành hiện giờ cùng nhân loại giống như lúc bộ dáng. Như vậy vẫn là nhân loại thời điểm triệu cảnh hành, rốt cuộc sẽ là người nào đâu? hắn lại vì cái gì sẽ cảm nhiễm này còn không có tản mở ra tàng thi virus. Này cuốn thể che là ở Hoa Hạ Tây Bắc kéo mã đại sa mạc bụng phát hiện. Triệu Cảnh Hành nhìn kia trương thể che hình ảnh, màu ngân bạch hai mắt trung quang mang lưu động, sâu không thấy đáy, ngự khí thông thả mà trầm tĩnh, nhưng hạ nhiên lại nghe đến ra trong đó che giấu một cổ khắc thường cảm xúc. Sa mạc bên trong khí hầu ác liệt, này cuốn thể che đã cũ kỹ hủ bại, nếu trường kỳ bại lộ ở bên ngoài nói Thực mau liền sẽ hủy hoại đến liền bột miệng đều không dư thừa. Cho nên, kéo mã đại sa mạc hẳn là có một cái có thể gửi thẻ che địa phương. ở nơi đó nói không chừng còn có mặt khác manh mối, có thể thuyết minh tang thi vì rút nơi phát ra. Có lẽ còn có thể biết rõ 2.000 năm trước chuyện của ta. Ta muốn đi nơi nào nhìn xem. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Này đại khái là nhân loại nội tâm chỗ sâu nhất hai cái vinh hằng triết học vấn đề. Mặc dù là triệu cảnh hành cũng không ngoại lệ. Người sống được càng lâu, nội tâm thường thường liền càng yêu cầu một cái có thể ngược dòng tăng nguyên, mới sẽ không có bị lạc cảm, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều tìm căn chi lữ. Đây là rất nhiều hoa hạ người cùng sở hữu tình kết. Triệu cảnh hành làm một cái sen vào sống hay chết chi gian đặc thù tồn tại. Hơn 2.000 năm tới nay, hắn vẫn luôn cảm giác chính mình trên thế giới này, quả thực giống như là từ hư vô trung đản sinh ra tới giống nhau. Không biết chính mình căn ở nơi nào, cũng không biết chính mình từ đâu mà đến. Loại cảm giác này, chỉ có đương sự mới có thể minh bạch có bao nhiêu không mang cùng bằng hoàng. Cho nên, triệu cảnh hành nói muốn muốn đích thân đi biết rõ chính mình lai lịch, hạ nhiên cũng là có thể lý giải. Người những cái đó phát hiện này cuốn thể che cấp dưới đâu. Hạ nhiên hỏi, không có càng nhiều tin tức truyền quay lại tới. Triệu cảnh hành lắc đầu, đã không có. Ta phải đi kéo mã đại sa mạc này đội người là đi tìm có thể chưa khỏi tang thi virus dự vật, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên phát hiện này cuốn thẻ che. Hình ảnh chiều nay truyền tới ta trên tay, sau đó ta lại liên hệ bọn họ, vô tuyến điện tín hiệu liền gián đoạn, phòng chừng là trên sa mạc nổi lên gió lốc linh tinh. Cuối cùng tín hiệu vị trí chỉ có thể mơ hồ định vị đến kéo mã đại sa mạc bắc bộ bụng một mảnh khu vực, đến nỗi bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta cũng rất khó suy đoán. Ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Hạ nhiên buông xuống trong tay kia trương hình ảnh, ngươi chừng nào thì xuất phát. Này một chuyến đi kéo mã đại sa mạc, là triệu cảnh hành đối tự mình tồn tại một lần tìm kiếm, với hắn mà nói quá mức quan trọng. Hơn 2.000 năm tới, này một phần đối chính hắn mê vóng, trước sau quanh quẩn ở hắn đấy lòng vứt đi không được, cho nên hắn lúc trước mới có thể thành lập viện nghiên cứu tới nghiên cứu tang thi vấn đề, mặc thế lúc sau cũng vẫn luôn thập phần chú ý thượng kinh căn cứ viện nghiên cứu tiến triển. Triệu cảnh hành ngần ra, nhưng ngươi còn muốn chuẩn bị chính mình thành lập tân căn cứ. Cái này không mâu thuẫn. Hạ nhân nói, thành lập tân căn cứ không vội với nhất thời, tìm kiếm thích hợp thành lập địa điểm, cũng đến chính mình tự mình đi bên ngoài khảo sát. Ta vốn dĩ liền tính toán rời đi thượng kinh căn cứ, đi kéo mã đại sa mạc trên đường, vừa lúc có thể một đường nhìn xem tình huống. Kéo mã đại sa mạc ở hoa hạ đất liền Tây Bắc Bộ, khoảng cách thượng kinh căn cứ có gần 2.000 km muốn từ đông sang tây xuyên qua một nửa hoa hạ quốc thổ. Từ lý luận đi lên nói, càng đi đất liền khí hậu càng khô giáo, hoàn cảnh cũng càng ác liệt, không có đông nam vùng duyên hải như vậy ấm áp rồi dào Nhưng tương đối cũng có chỗ lợi, chính là tây bộ khu vực phát triển lạc hậu, ở mặt thế phía trước dân cư thưa thớt, động thực vật cũng càng thiếu, đến từ ngoại giới nguy hiểm tiểu một ít. Rốt cuộc thế nào, dù sao cũng phải đi nhìn mới biết được, nói không chừng cố tình có thể tìm được thích hợp địa điểm. Triệu cảnh hành biết hạ nhiên tâm ý, cũng không có khuyên căn nàng, chỉ là nhìn nàng ánh mắt nhu hòa vài phần. Ta tưởng càng nhanh xuất phát càng tốt. Bởi vì sa mạc kia đội người hiện tại tuy rằng mất đi liên hệ, nhưng khả năng còn chưa chết vong, nếu có thể tìm được bọn họ nói, là có thể biết này cuốn thể che rốt cuộc là ở nơi nào tìm được. Hảo! Hạ nhiên đứng dậy, cho ta hai cái giờ thời gian, ta đem sự tình hướng các đội viên công đạo một chút, chúng ta đêm nay liền đi nàng phía trước liền cấp đồng chu tiểu đội các đội viên đã làm ăn bài, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại 8 đội viên hai người một tổ chia làm tam đội, phân công nhau đi trước hoa hạ các nơi, hạ quân cùng ưu li một tổ, ưu làm tứ cấp tăng thi, sức chiến đấu cực cao, đỉnh được với 10 cái hạ quân, hơn nữa tuyệt đại đa số tăng thi cũng không dám treo chọc nàng, cho nên hai người đi dân cư nhất đông đúc tăng thi nhiều nhất hoa trung bình nguyên khu vực, từ thiên thành cùng diệp xa một tổ. Này hai người đều là người phương Bắc, có thể đi Đông Bắc vùng, Giang Hừng Hoa, Long Trăn Trăn, Lâm Hàm Chi, cố lưu thâm bốn người bên trong, một cái không có dị năng, hai cái dị năng không phải. Chiến đấu hình, chỉ có thể toàn bộ đặt ở một tổ. Bất quá Lâm Hàm Chi có sinh mệnh thể cảm giác dị năng, trinh sát năng lực cao, cho nên này một tổ đi chính là dân cư cũng tương đối mật phía đông vùng Duyên Hải. Khúc ngàn 3.000 tiểu đội gần nhất ở Thượng Kinh căn cứ cũng đợi đến Nghẹn Quốc. Nghe nói Hạ Nhiên có thành lập tân căn cứ ý tưởng lúc sau, lập tức mặt giày mày dạn mà dán đi lên, cũng muốn hỗ trợ đi ra ngoài tìm địa điểm. Hạ Nhiên ngẫm lại đồng chu tiểu đội người vốn dĩ liền ít đi, đã có có sắn nhân thủ đưa lên tới, không cần bạch không cần, coi như làm cho bọn hắn hạ tư nhân nhiệm vụ, cho bọn hắn cung cấp vật tư, làm cho bọn họ đi trước hoa nam khu vực. Trương Đan nghe ước chừng là rốt cuộc đối khúc ngàn hết hy vọng, lần này không lại dính khúc ngàn. Bất quá nàng vì nghe tiểu đội cảnh ngộ cùng 3.000 tiểu đội không sai biệt lắm, tới tìm hạ nhiên thời điểm. Hạ nhiên liền đem hóa hạ Trung Quốc và phương Tây Bộ Tim Gan khu vực phân công cho vì nghe tiểu đội. Ra ngoài thời gian kỳ hạn là một tháng. Dựa theo thượng kinh căn cứ tình thế tới tính ra, hơn nữa triệu cảnh hành lưu tại thượng kinh trong căn cứ thế lực có thể tạo được nhất định hòa hoán tác dụng. Một tháng trong vòng tam đại gia tộc hẳn là còn sẽ không bùng nổ chân chính sống mái với nhau. Nếu một tháng thời gian nội vẫn cứ không có tìm được lý tưởng địa điểm, vậy toàn bộ phản hồi thượng kinh căn cứ, lại mặt khác làm tính toán. Hạ nhiên có một cái tồn tất cả đồ vật không gian, nàng có thể thực tùy hứng mà nói đi là đi, nhưng những người khác liền không khả năng như vậy tiêu xái Nay một chuyến ra ngoài thời gian trường, trải qua lộ trình lại xa xôi, hạ nhiên cấp mọi người để lại đại lượng vật tư, bọn họ cũng đến trước thu thập xong lúc sau, ngày hôm sau mới có thể xuất phát. Hạ nhiên công đạo xong sở hữu sự tình ra tới thời điểm, triệu cảnh hành đã mở ra một chiếc cải trang bản len rỗ vở xe Việt ra ở biệt thự bên ngoài chờ hạ nhiên. Hạ nhiên vừa thấy không có những người khác, hỏi, hàn diễn cùng hà cô mạc bọn họ đều không đi sao. Bọn họ ở thiếu sư hội cùng Vong xuyên đều có chuyện muốn hội, nay một chuyến sẽ không theo chúng ta đồng hành. Triệu cảnh hành nói, bất quá ta ở hoa hạ địa phương khác, còn có không ít càng thích hợp tham gia lần này đi ra ngoài cấp dưới thì như nói chuyên nghiệp giã ngoại thám hiểm gia, nhà khảo cổ học, cùng với vẫn luôn sinh hoạt ở kéo mã đại sa mạc phụ cận dân bản xứ. Ta đã thông chi những người này, làm cho bọn họ lúc trước hướng hoa hạ tây bộ một chỗ tiểu căn cứ, đến lúc đó bọn họ sẽ ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng cùng chúng ta hội hợp, cùng nhau tiến kéo mã sa mạc. Triệu cảnh hành thế lực trải rộng toàn bộ hoa hạ các nơi, thủ hạ rồng rắn hỗn tạp, cái dạng gì thân phận đều có ngay cả hạ nhiên đều không rõ ràng lắm người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Hai người đã có không gian lại có nháy mắt di động dị năng, không cần chờ căn cứ buổi sáng 9 giờ mở cửa, liền ra thượng kinh căn cứ. Triệu cảnh hành không cần ngủ, có thể nắm chặt thời gian suốt đêm lái xe, hắn kỹ thuật lái xe hảo, con đường điều kiện tốt đẹp khi tốc độ xe cơ hồ đều ở 100 trở lên, trên đường lại không có tang thi chặn đường vấn đề, một đêm có thể khai ra 800 km lộ trình. Thượng kinh căn cứ bên này, đồng chu tiểu đội các thành viên đến ngày hôm sau buổi sáng mới đưa hành trang chỉnh đốn xong, chuẩn bị xuất phát rời đi căn cứ. Hàn diễn chúng quỷ tầm cổ lúc sau, thiếu sư hội rơi xuống một đống lớn sự tỉnh chờ hắn đi xử lý, thân thể hắn vừa mới khôi phục lại, liền vẫn luôn vội đến trời đất u ám, đã rất nhiều thiên không ở thượng kinh căn cứ. Nhưng là đồng chu tiểu đội này một chuyến muốn đi thời gian không ngắn, cho nên hắn vẫn là chăm vội bên trong rút ra thời gian riêng gấp trở về một chuyến tới đưa Giang Hồng Hoa Ai du Tiểu Hàn Hàn ngươi quả nhiên đến tiện ta Giang Hồng Hoa hai mắt tỏa ánh sáng đang muốn muốn hoan hô một tiếng lao thẳng tới đi lên nửa đường thượng lại ngạnh sinh sinh dừng lại sửa vì nũng nịu chụp Hàn diễn một cái tác cơ hồ không đem Hàn diễn cấp cả người chụp đảo nhân ra liền biết ngươi sẽ không như vậy không lương tâm sau đó đối với Hàn diễn vũ mị muôn vàn mà nháy mắt phóng điện Có hay không sắp chia tay kỷ niệm phải cho nhân ra A? Hàn Diễn khỏe mắt một trận run rẩy Ngươi không có không quan hệ, ta có là được. Giang Hồng Hoa hiển nhiên chỉ là thuận miệng vừa hỏi, căn bản là không thèm để ý Hàn Diễn trả lời, chỉ lo vẻ mặt hưng phấn mà lấy ra một cái lễ vật đại hộp đưa cho hắn. Quá mấy ngày chính là thất tịch, đây là ta trước tiên cho ngươi lễ tình nhân lễ vật, ta thật vất vả mới tìm được. Hàn Diễn vừa thấy cái kia đại hộp, Đóng gói đến nhưng thật ra thập phần tinh mỹ, một bộ thần thần bí bí bộ dáng, từ bề ngoài thượng căn bản nhìn không ra là thứ gì. Đem hộp lật qua tới, mặt trái nhất phía dưới nhưng thật ra viết một mảnh rất nhỏ văn tự, bất quá là tiếng Nhật. Hán sẽ không nhật ngữ, lao lực mà nhìn nửa ngày, mới ở cuối cùng một hàng nhìn đến bốn cái chữ Hán, tình thú độ dùng. Thế nào? Giang hồng hoa hưng thú bừng bừng mà loạn trọng nháy mắt thạch hóa hàng diễn. Tuy rằng lần này thất tịch không thể bồi ngươi qua, nhưng là yên tâm, chờ trở về lúc sau ta nhất định sẽ cho ngươi hảo hảo bổ thượng. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo nghiên cứu làm quen một chút này đó lê vật cách dùng đi. Hàn Diễn Long chăn chăn ở phía sau nhìn này hai người, vẻ mặt hâm mộ, nhìn không được ánh mắt có điểm ảm đạo. Giang Hồng Hoa cùng Hàn Diễn tuy rằng vẫn luôn này đầy đầu bức hình thức ở chung, nhưng kỳ thật cảm tình là thứ tốt, Hàn Diễn còn sẽ cố ý tới đưa nàng. Mà chính mình, thở dài một hơi, mới vừa xoay người sang chỗ khác, nên diện đụng phải một cái một thân hắc thân ảnh cùng một trường băng sơn giống nhau không chút biểu tình diện than mặt, liền đứng ở cùng nàng chỉ có găng tất khoảng cách địa phương, cũng không biết khi nào ở nơi đó, liền một chút thanh âm đều không có. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, tức khắc đem nàng sợ tới mức phản xạ có điều kiện sau này lùi lại một bước, suýt nữa té ngã. Hà cô mạc động tác cực nhanh duỗi tay kéo long chăn chăn một phen. Làm nàng đứng bững lúc sau, lại giống điện giật giống nhau nhanh chóng thu hồi tay, tiếp tục thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ. Một trương rõ ràng thập phần tuấn tú khuôn mặt, lại cùng thạch điêu giống nhau ngạnh bang bang, tìm không ra một chút biểu tình. Long chân chân thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, nhìn hà cô mạc kia trương diện than mặt lại có chút buồn cười, ngươi cũng là đến tiên ta. Hà cô mạc không nói chuyện, chỉ là trên mặt nổi lên một tầng cực đạm cực đạm, cơ hội nhìn không ra tới màu đỏ. Nửa ngày lúc sau, mới rất nhỏ gật gật đầu, biên độ không vượt qua tam hào mễ, quả thực muốn bắt thước đo mới có thể lượng đến ra tới. Long chăn chăn càng thêm buồn cười, tới đưa tiện ít nhất muốn nói hai câu lời nói, làm điểm tỏ vẻ đi. Ngươi như vậy không rên một tiếng xử xem như sao lại thế này. Hà cô mạc sắc mặt càng đỏ, hướng Long chăn chăn đến gần một bước, môi hơi hơi mở ra, tựa hồ rốt cuộc là muốn nói gì. Hụ nút rốt cuộc muốn mở miệng. Long chăn chăn tức khắc một trận lưu phấn, đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm Hà cô mạc, chỉ hận không được từ hắn kia hơi mỏng môi bên trong chạy nhanh móc ra lời nói tới. Hà cô mạc ở nàng nhìn gần hạ, sắc mặt càng ngày càng hồng, biểu tình cũng càng ngày càng cứng đở, ước chừng qua 10 phút lúc sau, rốt cuộc. Quay người lại, chạy. Long chăn chăn. Mọi người. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành thay phiên lái xe, một đường hướng hoa hạ tây bắc bộ chạy tới. Càng đi tây bắc phương hướng, chung quanh cảnh sắc liền càng ngày càng hoang thê lương bao la hùng vĩ, tảng lớn tảng lớn màu vàng thổ địa lỏa lộ ở chống trải trời cao hạ, bằng phẳng như chỉ. Ngàn bạn nói thật sâu khe rãnh ở trên mặt đất đan xen tung hành, lọt vào trong tầm mắt toàn là một mảnh tục tàng vân ra cùng sắt thái, mang theo một loại phóng đảng gia tính. Này một mảnh khu vực nguyên bản thảm thực vật thưa thớt, hơn nữa đã chịu đại diện tích lấy quảng khai quật, đất màu bị trôi thập phần nghiêm trọng. Rất nhiều địa phương đều trước mắt vết thương không có một ngọn cỏ. Nhưng mà thế tiến đến hơn nửa năm lúc sau, đã không có nhân loại phá hư cùng ô nhiễm, lại xuất hiện không ít sinh mệnh lực càng thêm ngoan cường thực vật biến lĩnh dị, ở nguyên bản hoang vu cao nguyên thổ địa mặt trên xanh đun tươi tốt mà trưởng lên, nhưng thật ra có vẻ nhiều vài phần bừng bừng sinh cơ. Nay cũng không biết có tính không là một loại biến tướng trầm trọng. Hạ nhiên lúc còn rất nhỏ đã tới Tây Bắc khu vực một lần, Khi đó nơi này không chung tất cả đều là lấy quạng khu bài xuất ra khói đặc, đen nghìn nghịt một mảnh ô trọc bất ham. Nhưng hiện tại, cao xa mà thâm thúy trời cao trong vắt đến không dính bụi trần, thanh triệt xanh thảm sắc ở màn trời thượng bắn ra hào hạt, roi mắt nhìn lại, lệnh người trong ngực toàn là thoải mái chống trải chi ý thon dài như mang quốc lộ, liền tại đây mở mang diện tích rộng lớn thiên địa chi gian, nhìn không tới cuối mà xa xa bốn lượn mà đi. Triệu cảnh hành tăng thi thân thể. Trên cơ bản là sẽ không cảm giác được mệt, nhưng là nơi này tầm nhìn quá mức chống trải, cảnh sát lại khuyết thiếu biến hóa, lái xe lâu rồi khó tránh khỏi thị giác mỏi mệt. mỗi quá 2-3 tiếng đồng hồ, hạ nhiên liền thay đổi hắn khai trong chốc lát xe, đến ngày hôm sau chạm vạng thời điểm, rốt cuộc tới rồi triệu cảnh hành theo như lời cái kia loại nhỏ căn cứ. Tây bắc khu vực kinh tế phát triển lạc hậu, dân cư thưa thớt, bất quá vẫn là có mấy cái tương đối lớn hơn một chút thành thị. Hiện tại bọn họ tới này tòa tiểu thành thị Têu An Dương, cùng lăng giang căn cứ giống nhau là một tòa cổ thành, bất quá lịch sử càng đã lâu một ít, quy mô không như vậy đại. Cổ đại Tây vực tiểu quốc sắn sát, mấy năm liên tục gió lửa, chiến tranh tùy ý có thể thấy được, An Dương thành ở cổ đại, chính là một cái chuyên môn tu sửa tới chống đỡ ngoại địch xâm lấn quân sự pháo đài hình thành thị. Kỳ thật cùng với nói nó giống một cái thành thị, chi bằng nói càng giống một mảnh thành lũy. Thủ thạch tu xây lên tường thành cao tới gần 10 mét, bên trong vật kiến trúc cũng là đồng dạng thành lũy phong cách, thể lượng đại, mở cửa sổ tiểu, có cổ xưa trầm vụng tạo hình cùng kiên cố dày nặng vách tường. Nay đó kiến trúc tự nhiên không phải là cổ đại bảo lưu lại tới, An Dương Thành bị khai phá thành lịch sử văn hóa danh thành lúc sau, căn cứ tu cũ như cũ nguyên tắc, dựa theo nguyên dạng trùng tu này đó thành lũy kiến trúc, tuy rằng hiện tại công trình chất lượng không có cổ đại như vậy thật sự. Nhưng làm công sự phòng ngự, vẫn là muốn so bình thường thành thị hiếu thắng rất nhiều. Bởi vì bọn họ chỉ là tạm thời trải qua nơi này, không phải cư trú xuống dưới, cho nên tiến vào căn cứ thời điểm thủ tục cũng tương đối giản tiện, không có đăng ký linh tinh. An dương căn cứ quy mô rất nhỏ, bên trong cư trú dân cư không nhiều lắm, hạ nhiên dựa theo căn cứ diện tích tính ra một chút, hẳn là chỉ có không đến 5.000 người bộ dáng Bất quá nàng vừa đi tiến căn cứ này, Liền cảm giác cùng lúc trước lăng giang căn cứ cùng thượng kinh căn cứ đều không giống nhau, cái này địa phương cho người ta không khí càng thoải mái cũng càng đoàn kết. Ước chừng bởi vì trong căn cứ thành lũy quy mô quá mức khổng lồ, không có khả năng làm các gia độc môn độc hộ mà từng người cư trú, mà là ở bên nhau tập thể tính sinh hoạt, như là một cái đại xã khu hoặc là đại gia tộc. Trong căn cứ mặt nhìn không tới thật lớn bần phú trên lệnh, vật tư điều kiện tựa hồ cũng còn có thể. Hẳn là cũng cùng thượng kinh căn cứ giống nhau, có chính mình tài bồi thu hoạch sinh sản lương thực năng lực. Dân cư thiếu cố nhiên dễ dàng quản lý, nhưng tại đây tài nguyên thiếu thốn nhân tâm hoảng sợ mà thế, dân chúng lực ngương tụ là khó nhất sinh ra, An Dương căn cứ nhất định có một vị xuất sắc căn cứ trưởng. Bởi vì An Dương căn cứ lúc trước là quân sự thành lũy, cho nên bên trong cũng không có sinh hoạt tính đường phố Linh Tinh, chỉ có hành quân con đường cùng dùng cho tụ tập quân đội quảng trường. Triệu cảnh hành phía trước thông chi người đã toàn bộ trước tiên tới rồi an dương căn cứ, đang ở trung tâm quảng trường chờ bọn họ. Này một đội nhân thân phân khác nhau. Phụ trách kỹ thuật tri thức duy trì phương diện có hai vị, một vị ở mặt thế phía trước là lịch sử học giả, chuyên môn nghiên cứu công nguyên trước thời kỳ hoa hạ lịch sử, tên là Với Thanh Cùng, 50 tới tuổi, mang mắt kính, một bộ ổn trọng nho nhã học giả bộ dáng. Một vị là nhà khảo cổ học, khó được mà là cái nữ tính. Theo Dô hơn 30 tuổi, diện mạo không ra sao, nhưng là ở khảo cổ rơi có rất lớn danh khí. Triệu cảnh hành sống hơn 2.000 năm, chính mắt chứng kiến quá hoa hạ tự cổ trí kim lịch sử, chính mình chính là một quyển tồn tại sách sử. Bất quá hắn rốt cuộc chỉ là một người, chỉ dài quá một đôi mắt, sở trải qua lịch sử là dọc mà phi nằm ngang. Hơn nữa hắn có được tư duy cùng ký ức năng lực thời điểm, hoa hạ triều đại đã từ thời chiến quốc qua đi mấy trăm năm tới rồi Đông Hán những năm cuối, cho nên hắn đôi Đông Hán phía trước lịch sử cũng hoàn toàn không rõ ràng. Sau đó chính là ba vị dị năng giả. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người sức chiến đấu cũng đã thập phần khủng bố, cho nên này ba người dị năng chủ yếu là khởi phụ trợ tác dụng. Một vị là kêu đặng hiểu đào, là thổ hệ dị năng biến chủng, xa dị năng, đối với thật nhỏ các đất thạch lịch có rất mạnh khống chế năng lực, nhất thích hợp tại đây phiến sa mạc sử dụng. Còn có một vị kêu Tịch Tuyên, là tinh thần hệ dị năng giả, dị năng hiệu quả là có thể làm nhân thể hết thể không khỏe cảm toàn bộ biến mất, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tốt nhất tinh thần trạng thái. Đương nhiên, này cũng không phải chân chính chữa khỏi, chỉ có thể nói cùng loại với gây tê dược cùng thuốc kích thích giống nhau, tạm thời che chắn rất nhân thể thống khổ cùng mỏi mệnh mà thôi, nhưng là ở cánh mạng du quan khẩn cấp thời khác, vẫn là tác dụng rất lớn. Cuối cùng một vị dị năng giả kêu ngô duyệt, Là cái tuổi còn nhẹ nữ sinh, nàng dị năng cùng lâm hàm chi có điểm tương tự, có thể gọi là động thái do xét. Nói cách khác nàng có thể cảm giác được nhất định trong phạm vi đang ở di động đồ vật, bao gồm sinh mệnh thể cùng phi sinh mệnh thể ở bên trong, vị trí, khoảng cách, lớn nhỏ, tốc độ đều có thể xác định, nhưng là vô pháp phán đoán ra tới ở động chính là cái gì. Sau đó chính là một cái ở kéo mã đại sa mạc lớn lên dân bản xứ, tiêu tây cách lạc, 27-28 tuổi dân tộc thiểu số tiểu tử, giã ngoại thám hiểm nghiệp dư người yêu thích, đi qua kéo mã đại sa mạc rất nhiều khu vực, đối nơi này phương thập phần quen thuộc, là bọn họ này một chuyến dẫn đường. Tây cách lạc có một vị thế tử, cũng là dân tộc thiểu số, tiêu ma đóa này một chuyến đi theo bọn họ chủ yếu là phụ trách hậu cần. Những người này tuy rằng nghe lệnh với triệu cảnh hành, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công tử gương mặt thật, đều có điểm nơm nớp lo sợ kinh sợ. Triệu cảnh hành cho bọn hắn nhìn kia cuốn thẻ che ảnh chụp, chỉ nói chính mình muốn tìm kiếm tang thi vi rút ngọn nguồn manh mối, mặt khác tin tức chưa từng có nhiều mà lộ ra. Cuối cùng định vị đến phát hiện thẻ che lúc sau ở sa mạc trung mất tích kia đội người vị trí, ở kéo mã đại sa mạc bắc bộ bụng chỗ sâu tròng, nhưng là không thể chính xác định vị, bọn họ đầu tiên muốn xuyên qua hơn phân nửa cái sa mạc, sau đó còn khả năng đến ở sa mạc trung tìm tòi thượng trăm km vuông diện tích. Đương nhiên Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành dị năng đều có thể phi hành, từ lý luận có lợi, ở nửa ngày thậm chí mấy cái giờ trong vòng là có thể phi xong này giai đoạn trình, nhưng là phi hành đối tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ngay cả bọn họ dị năng cấp bậc cũng không có khả năng phi thời gian dài như vậy. Từ An Dương căn cứ lại hướng Tây Bắc, chỉ có một bộ phận khu vực còn có thông quốc lộ, hơn nữa nơi này thổ địa đã xa hóa nghiêm trọng, thường xuyên khởi gió cát, mặt thế quốc lộ không người giữ gìn. Rất nhiều địa phương đều bị cắt đuổi vùi lốc. Kéo mã đại sa mạc bên trong ngay cả con đường đều hoàn toàn không có, hiện đại lại tiên tiến lại cao cấp xe việt giã, cũng vô pháp ở tất cả đều là mềm mại cồn cắt sa mạc bên trong chạy, chỉ có thể mượn dùng nhất cổ xưa cũng nhất thực dụng sa mạc phương tiện giao thông, lạc đà. Tây cách lạc mang đến 6 thất song phong lạc đà, này đó lạc đà hẳn là đều là trải qua biến dị, hạ nhiên vừa mới nhìn thấy thời điểm, bị kinh diễm một phen. Biến dị lạc đà vóc dáng so nàng trước kia gặp qua bình thường lạc đà lớn một vòng, một con lạc đà có thể ngồi hai người, toàn thân mau đều là tuyết trắng, vừa thẳng vừa dài, nhu thuận phiêu dợ, phiếm loe sáng ngân quang, cơ hồ có thể kéo dài tới trên mặt đất, quả thực không đành lòng cấp bỏ vào sa mạc đi đặc hư. Từ An Dương căn cứ đến kéo mã đại sa mạc, còn cần một đêm xe trình, một đội chín người suốt đêm rời đi An Dương căn cứ, ngày hôm sau sáng sớm thời điểm liền đến đạt này phiến sa mạc bên cạnh. Lúc này ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên, phương đông phía chân trời trời quang ngây tạnh, lưu giấy mạ vàng cuộn cuộn đan hà, Trên mặt đất bình tuyến thượng giống thủy triều giống nhau hướng không trung khuyết tán khai đi, nhiệm đến thiên địa chi gian một mảnh ấm áp ngổ kim hồng trạch. Đứng ở sa mạc bên cạnh cao điểm thượng, trước mắt một mảnh ngàn dặm vô ngần kim hoàng sắc đại mạc, vô biên vô tận mà hướng lên trời biên trải ra khai đi, ở sơ dương hạ lóng lánh hoa lệ kim huy. Vô số trăng non chạm nhật nhạt côn cát, bị nghiêng chiếu lại đây dương quang lôi ra từng đạo bóng ma, nu hòa lưu chuyển đường cong, cùng đối lập tiên minh quang ảnh, ở trên mặt đất hình thành kỳ dị mà Mỹ lệ vân ra. Hạ nhiên là ở phương Nam lớn lên, tuy rằng đã tới một lần Tây Bắc khu vực, lại không có gặp qua chân chính sa mạc trong lúc nhất thời thế nhưng nhìn ra được thần. Cái loại này khó có thể hình dung khuôn cuộn, rộng rãi cùng bao la hùng vĩ. Phảng phất mang theo một loại thẳng đánh nhân tâm lực rung động, là cái khác bất luận cái gì cảnh sắc đều không thể bằng được. Nhưng đẹp thì đẹp đó, tại đây tráng lệ mặt ngoài hạ, kỳ thật ẩn sâu vô số sắc khí. Kéo mã đại sa mạc là hoa hạ cảnh nội diện tích lớn nhất sa mạc, kéo mã ở địa phương dân tộc thiểu số ngôn ngữ nội, là có đi mà không có về ý tứ. Này phiến sa mạc diện tích rộng lớn vô ngần, tràn ngập nguy hiểm, tự cổ trí kim chính là một mảnh lệnh người sợ hãi tử vong nơi không biết cắn nuốt nhiều ít có gan khiêu chiến nó huy nghiêm sinh mệnh. Bọn họ này một đội người, tuy rằng thực lực cường đại vật tư sung túc, cũng không dám tùy tiện coi rẻ này phiến đại sa mạc. Bởi vì mặt thế lúc sau, ai cũng không biết này phiến sa mạc sẽ phát sinh cái gì biến hóa, gia tăng cái gì không biết nguy hiểm. Đến nơi đây đã không có con đường, tiến sa mạc phải bỏ xe chuyển vì kỵ lạc đà. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đều có không gian. Biến dị lạc đà không cần bốc xếp và vận chuyển vật tư, sáu thất lạc đà cưới 9 người, chậm rãi đi vào sa mạc chỗ sâu trong. Lúc này chính trực giữa hẻ, thất nguyệt lưu hỏa, sáng sớm xuất phát thời điểm còn không có bao lớn cảm giác, càng tiếp cận chính ngọ, thái dương thăng đến càng cao, nhiệt độ không khí liền càng là bay nhanh hướng lên trên tiêu thăng. Nóng rát ánh năng chiếu xuống tới, nhanh chóng đem ban đêm lưu tại trên mặt đất về điểm này khí lạnh cùng hơi ẩm chưng làm trong thiên địa phảng phất một cái thật lớn khốc nhiệt nướng lò giống nhau trong không khí tựa hồ đều bởi vì cực nóng mà xuất hiện ẩn ẩn vật mèo mọi người nhiệt đến toàn thân mồ hôi như mưa hạ nhưng mồ hôi lập tức lại bị đáng sợ cực nóng cùng mãnh liệt dương quang nướng làm trên quần áo thực mau liền ngừng kết ra tinh tế sương muối trên người mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất đều ở đại dương miệng liều mạng mà thở dốc trong cơ thể hơi nước không ngừng mà sói mòn Tựa hồ uống lại nhiều thủy đều không thể giảm bớt cái loại này khó nhịn khắc khô. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ngồi chung một con lạc đà, triệu cảnh hành ở phía sau gắt gao ôm nàng. Hắn nhiệt độ cơ thể cho dù là tại đây loại khốc nhảy dưới, vẫn là lênh đến cùng khối băng giống nhau, ôm giống như là ôm một đài đại hào hình người làm lạnh cơ. Hạ nhiên mùa đông thời điểm ghét bỏ trên người hắn quá lạnh nhưng hiện tại dáng liền cảm giác đặc biệt mát mẻ thoải mái. Bắn thẳng đến xuống dưới ánh nắng quá mãnh liệt triệu cảnh hành sợ hạ nhân sẽ bị phơi thương, còn thực chi kỷ mà ở lạc đà trên lưng khởi động đỉnh đầu che nắng lều, hạ nhân đã sớm thay đông ấm hạ lạnh ngọc hoài y yê, điều ra trong không gian thủy, lấy băng dị năng ngưng kết ra đại lượng khối băng, cũng đôi ở lạc đà rộng lớn sống lưng trung quanh, lúc này mới cảm giác không có như vậy nhiệt đến khó chịu. Tới rồi chính ngọ lúc sau, độ ấm đã bỏ lên đến đỉnh điểm, trừ bỏ khốc nhiệt ở ngoài, còn ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác khác, chính là buồn. Như là mưa rào có xâm chớp tiến đến trước cái loại cảm giác này, không khí như là có trọng lượng giống nhau áp bách hô hấp, thở dốc đều trở nên khó khăn lên. Đi tuốt đàng trước mặt tây cách lạc ngẩn đầu vừa thấy không trung, thay đổi sắc mặt, thao một ngụm quái khang quái điều đông cứng hắn ngữ, đối triệu cảnh hành nói, công tử, trên sa mạc thời tiết muôn biến, thực mau sẽ co bao cắt muốn tới, hơn nữa rất lớn. Hạ nhiên cũng nhìn nhìn không trung, vẫn là trống trải cao xa xanh thẳm như tẩy. Mây trắng đều tìm không thấy vài miếng, một chút nhìn không ra có báo cắt sắp xảy ra bộ dáng. Bất quá hiện tại loại này dị thường áp suất thấp, thật là bao lốc xuất hiện để báo. Hơn nữa buổi sáng bọn họ tiến vào sa mạc thời điểm, ánh bình minh hồng đến giống như lửa đốt giống nhau. Cũng thuyết minh hôm nay sẽ không có cái gì hảo thời tiết. Nay phụ cận có hay không địa phương nào có thể tranh né? Triệu cảnh hành hỏi. Lấy hắn cùng hạ nhiên hai người thực lực. Kẻ hèn một hồi báo cắt tự nhiên không làm gì được bọn họ, bất quá tổng không thể mặc kệ trong đội mạng khác 7 người. Hơn nữa bọn họ vừa mới mới vừa tiến vào sa mạc ngày đầu tiên, liền đem đại lượng dị năng tinh thần lực tiêu hao ở báo cắt mặt trên nói, đối mặt sau hành trình bất lợi. Có. Bọn họ hiện tại còn không có thâm nhập đến kéo mã đại sa mạc bụng, tây cách lật đối sa mạc bên ngoài mảnh đất vẫn là tương đối quen thuộc, đi phía trước đi, có một mảnh khe ốc đảo, báo cắt sẽ bị ngăn trở. Sẽ không thổi đến bên trong đi. Đội ngũ lại đi phía trước đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ, khe bóng dáng còn không có nhìn đến, trên sa mạc thời tiết quả nhiên đã bắt đầu thay đổi. Trên bầu trời không biết khi nào che kín đen nghìn nghịt dày nặng tầng mây, nặng nghề đè ở trên đỉnh đầu, gần gũi nhìn thấy ghê người, phản phất rối tay có thể với tới. Sắc trời ám đến đáng sợ, rõ ràng còn tại hạ ngọ 4-5 giờ, lại như là vào đêm một mảnh đen nhánh. Cuộn cuộn mây đen ở màn trời thượng cuồn cuộn, mang theo thật lớn cảm giác các bách, phản phất có cái gì hủy thiên diệt địa quái vật muốn từ tầng mây chung chui ra tới. Trong không khí như là rót đầy duyên, mặc cho như thế nào hít sâu, tựa hồ đều hút không tiến một chút dưỡng khí, nghẹn đến mức người ngực phát đau. Cưới lạc đà nhóm càng ngày càng có vẻ nôn nóng bất an, tại chỗ không ngừng mà đá chân, khò khè khò khè mà thẳng tê Tới, Tây Cách Lạc đống nhiên quay đầu vừa thấy mặt sau. Têu to lên. Hạ nhiên cũng quay đầu lại, dõi mắt nhìn lại, đen nhìn nghị sám xịt thiên địa giao tiếp chỗ, xuất hiện một cái màu vàng sám dây nhỏ, đang theo bọn họ bay nhanh mà đẩy mạnh lại đây, không ngừng mà biến đại biến cao. Cháy mau, Tây cách lạc đột nhiên vừa kéo dưới háng lạc đà, lạc đà vốn dĩ liền bởi vì báo cắt tiến đến mà tràn ngập khủng hoảng, bị hắn này một thúc dục tức khắc chấn kinh mà đi phía trước chạy như liên lên, muốn ở báo cắt đuổi theo phía trước đuổi tới khe mọi người cũng sôi nổi đuổi kịp, sở hữu lạc đà đều hướng tới cùng báo cắt đuổi theo tương phản phương hướng, điên cuồng mà chạy vội lên. Hạ nhiên trước kia trước nay không kỵ quá lạc đà, bị nó nhanh chân chạy như điên một sóc nảy, quả thực cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải điên ra tới. triệu cảnh hành ở cổ đại không thiếu cưới ngựa, thuật cưỡi ngựa hảo thật sự, điểm này sóc nảy với hắn mà nói không nói chơi, dứt khoát liền ở lạc đà trên lưng đem hạ nhiên ôm ngang lên, ít nhất cho nàng cung cấp một chút giảm sóc Đi phía trước chạy như điên đại khái hai ba mười phút lúc sau, nơi xa mây đen đen kịt phía chân trời, rốt cuộc xuất hiện một mảnh mơ hồ nhô lên trạng cắt hình, tựa hồ là thành đàn thấp bé đổi núi. Tuy rằng mơ hồ, nhưng ở một bình như gương đường chân trời thượng, vẫn là miễn cưỡng có thể phân biệt ra tới. Phía trước chính là khe. Tây cách lạc la lớn, mau tránh đi vào Nhưng là đã không còn kịp rồi. Nơi xa báo cắt tới gần tốc độ so với bọn hắn mau đến nhiều. Bọn họ chung quanh quát lên mãnh liệt cuồng phong, dơ lên đầy trời gào thét cắt bụi, che trời lấp đất mà hướng tới bọn họ trôn lại đây. Thiên địa chi gian một mảnh hỗn độn đen nhánh mờ nhạt, cơ hồ là rối tay không thấy năm ngón tay, căn bản biện không rõ phương hướng. Tàn sát bửa bãi gió bão bên trong, bị quát lên mỗi một cái thật nhỏ hạt cắt đánh tới người trên mặt trên người, đều như là chịu hạ hung hăng một roi ra, nóng rát mà đau đớn. May mắn trong đội ngũ có dị năng giả, còn có thể chống đỡ này khủng bố thiên địa tự nhiên chi uy Có xa dị năng đặng hiểu huy ở thời điểm này phái thượng lớn nhất công dụng, có thể ở bọn họ chung quanh chế tạo ra một cái đem sở hữu hạt cắt cách ở bên ngoài phòng hộ tầng, miễn cho mọi người bị này đầy trời hạt cắt sống sở sở trô lên. Hạ nhiên phong dị năng chậm lại chung quanh mánh liệt dòng khí, nếu không lấy trận này gió lốc cường độ, không đem bọn họ toàn bộ thổi đến bầu trời đi, cũng đến đem bọn họ một đám thổi thành phong trào làm quả quyết ra Lúc này đã căn bản nhìn không thấy khe ở địa phương nào, phải đối kim chỉ nam mới có thể biết là phương hướng nào. Báo cắt càng lúc càng lớn, đội ngũ ở mênh mang gió cắt trung gian nan mà ngược gió đi tới, cho dù có dị năng trợ giúp, mỗi bán ra một bước cũng như là muốn khắc phục ngàn quân lực cản. Buôn ba hơn một giờ lúc sau, chung quanh gió bao rốt cuộc chậm dai yếu bớt đi xuống, các bụi cũng không hề như vậy che trời lấp đất, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chung quanh tình thế. lai. Like, Gió cắt thu nhỏ cũng không phải bởi vì báo cắt ngừng, mà là bởi vì bọn họ đã từ những cái đó thấp bé gò đất trô hồng chung, đi vào khe bên trong. Là lưu Sa sao? Cách đó không xa Tây Cách lặc cũng nghe tới rồi Ngô Duyệt nói. lưu Sa là sa mạc trung cắn nuốt sinh mệnh đáng sợ nhất hiện tượng, nhưng là hắn trước kia đã tới này phiên khe, nhớ rõ này trung quanh cũng không có xuất hiện quá lưu Sa. Hạt cắt cũng ở động. Bất quá hạt cắt bên trong còn có cái gì đồ vật ngô duyệt nhắm hai mắt lại, mày càng nhăn càng chặt, hình như là cái gì quái vật khổng lồ, lại còn có không chỉ một cái. Bất quá bởi vì có xa tầng đối tinh thần lực cách trở, cho nên ta rất khó phán đoán. Nàng đột nhiên sắc mặt đột biến, mở mắt, đột nhiên kêu to lên, đại gia cẩn thận. Kêu đồ vật nhanh hơn tốc độ, lập tức liền phải đến mặt đất. Ngô duyệt nói âm còn chưa rơi xuống. Mọi người dưới chân mặt đất liền bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Vâng. Tiếp theo nháy mắt, đất rung núi chuyển, cắt vàng giống nhấc lên sóng nước giống nhau đẩy trời vẩy ra mở ra. Liên ở bọn họ nơi vị trí, vờ cắt giống như có sinh mệnh chợt biến hình nô lên. Phía dưới đột nhiên chui ra một mảnh thật lớn mà đầy đặn màu cam hồng thiết cánh, lớn nhỏ đủ để đem một chiếc ô tô đều bao vây ở bên trong. Bên cạnh còn mang theo hai điều đùi người như vậy thô thật dài thịt lưỡi trong đó một cái thịt lưỡi cuốn lấy ngồi ở đống lửa bên cạnh ma đóa bay nhanh mà trở về vừa thu lại, liền đem nàng cả người đều bọc vào kia phiến thật lớn màu cam hồng thịt cánh. Ma đóa tây cách lặc bị kia phiến chui ra tới thật lớn thịt cánh cấp sốc tới rồi một bên, vừa thấy thê tử bị trảo đôi mắt đều đỏ, điên cuồng mà nhào lên tiên đến. Triệu cảnh hành hai mắt co rụt lại, niệm động lực huyết tán qua đi, kia phiến còn chưa hoàn toàn cuốn khúc lên thịt cánh. Bị này cổ lực lượng cường đại cấp cưỡng chế tính bẻ mở ra Khóa lại bên trong mã đóa rơi xuống trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích Cũng không biết là chết hay sống Tây cách lạc sông lên đi bế lên nảng Hướng nơi xa chạy như điên mà đi Đại gia chạy mau Kia hai điều thịt lưới còn ở không chung bay múa Chiều người chung quanh nhóm trộm tới Mọi người nổ súng đánh vào chúng nó mắt trên Liền cùng đánh vào lại hậu lại nhận cục tẩy thượng giống nhau Không dùng được Triệu cảnh hành lấy niệm động lực ngạnh sinh sinh đem trong đó một cái thịt lươi xé rách thành hai đoạn, hạ nhiên còn lại là dùng lưỡi dao gió thật vất vả mới cắt đứt một khác điều thịt lươi, bị cắt đứt địa phương cũng cùng màu cam hồng cục tẩy giống nhau, cơ hồ không có huyết hoặc là chất lỏng chảy ra. Nhưng là, phía dưới bờ cắt ngay sau đó liền càng thêm mãnh liệt địa chấn tạo nên tới, càng nhiều màu cam hồng thịt cánh cùng thịt lưỡi từ xa trung vương, như là vô số xúc tua ở không trung cuồng loạn mà lay động. Nương trung quanh rơi dụng ánh lửa, có thể nhìn đến một cái quái vật khổng lồ loạn trọng thân hình, từ bờ cắt trung chậm rãi dâng lên, cắt vàng từ nó trên người giống thủy giống nhau đổ xuống xuống dưới. Hạ nhiên bay nhanh mà dâng lên một tầng dòng khí ngăn trở tràn ngập cát bụi, cùng triệu cảnh hành cùng nhau bay đến không trung sau này nhìn lại, lúc này mới thấy rõ cắt vàng chung kia chỉ to lớn không gì so sánh được quái vật. Này con quái vật! Rất khó nói thanh nó rốt cuộc là thứ gì thậm chí nhìn không ra nó là cái gì động vật biến dị mà đến. Một hai phải lời nói, chính là giống một con thật lớn hải quỳ, thượng bộ mọc đầy màu cam hồng cánh hoa cùng cực dài thịt lươi, khổ người chừng 5 tầng lầu như vậy cao, nhưng cái đó thịt lươi tùy tiện một cái chính là 2-30 mẹ chiều dài. Phía dưới là thượng đại hạ tiểu cái phếu hình dạng màu vàng xám thân hình, che kín một vòng một vòng tầng tầng lớp lớp nếp hốn, nhất phía dưới hệ dễ còn cắm ở bờ cắt chung. Đây trời bay mùa vô số thịt lưới, lập tức liền bắt được hành động năng lực chậm nhất với thanh cùng với Roman hai người lại là hướng kia hải quỷ trạng quái vật trên đầu thịt cánh chung đưa đi. Xem ra này đó thịt lưới chính là nó đi săn khí quan, mà thịt cánh còn lại là ăn cơm miệng. Mọi người đối với sa mạc hải quỷ một trận công kích máy liệt, đem nó đánh đến toàn bộ cực đại thân hình một trận lay động, nhưng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nó ra thịt tuy rằng cũng không cứng rắn. Nhưng cái loại này mềm mại lại như là cục tẩy giống nhau, có cực cao nhận độ, không sợ vũ khí sắc bén cũng không sợ đạn, thậm chí liền lửa đạn đều không thể đem nó đốt trọi. Hạ nhiên đã lấy băng dị năng ngưng kết sa mạc hải quỷ thân thể nội bộ vài cái địa phương, nó kia loa trạng thân hình thượng nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc đâm ra tới màu cam hồng băng, hành động lại vẫn cứ không thấy giảm bớt, tựa hồ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Nay chỉ sa mạc hải quý nguyên bản đại khái là cấp thấp động vật nguyên thể, không có trái tim cùng đại não từ từ, hạ nhiên không biết thân thể hắn bên trong là cái gì kết cấu, cũng tìm không thấy nó chí mạng trô ở nơi nào, giúp ta tận lực định trụ nó thân thể. Hạ nhiên đối triệu cảnh hành hô một câu, sa mạc hải Quỳ thịt lưới bắt lấy kia hai người, tuy rằng ở mọi người mãnh liệt công kích hạ còn không có bị đưa vào nó thịt cánh chung, nhưng là như vậy bị cuốn ở không chung ném tới ném đi thời gian dài cũng quá sức có thể sống được xuống dưới. Đông lại nó thân thể nội bộ không dùng được, cũng chỉ có thể sử dụng chân không tầng sinh ra áp lực kém đem nó toàn bộ thân thể cấp nổ tung, nhưng nó hiện tại tại chỗ mãnh liệt mà vẫn luôn lay động dãy rua, làm cho nàng vô pháp xác định chân không tầng vị trí. Triệu cảnh hành một đôi đồng tử tức khắc xúc tới rồi châm chọc lớn nhỏ, nghiệm động lực lực phóng tới lớn nhất, kia chỉ xa mạc hải quỷ như là lâm vào trong suốt vô hình bùn. Lạ như là nó chung quanh thời gian tốc độ chạy trợt chậm lại, động tác lập tức thả chậm xuống dưới, bày biện ra một loại quỷ dị pha quay chậm tốc độ. Muốn dừng lại như vậy một con 5 tầng lầu cao quái vật khổng lồ, triệu cảnh hành muốn tiêu hao tinh thần lực cũng là thập phần khủng bố. Hạ nhiên lập tức nắm chặt thời gian, đem nó kia thật lớn thân hình chung quanh không khí toàn bộ chịu đến không còn một mảnh. Chân không cùng đại khí chi gian sinh ra áp lực ém. Một mét vuông diện tích thượng là có thể đã chịu 10 vạn nỉu tần áp lực. Sa mạc hải quỷ thân hình liền tính lại cứng cỏi. Ở như vậy lực lượng dưới tác dụng, cũng trong nháy mắt chia 5 xẻ bảy mà bạo tạc mở ra. Và anh, nó thân thể cao lớn nứt thành vô số khối. Đây đất đều là thân thể nội bộ rơi rụng ra tới một đoàn đoàn nội tạng, canh hôi tận trời. Màu cam hồng máu phun tung tué ra tới, nhuộm đầy chừng vài cái bài bóng như vậy đại bờ cát. Xem qua đi trước mắt hỗn độn. Thạm không nỡ nhìn. Ly Sa Mạc Hải Quỳ gần nhất vài người không kịp tránh né, bị rốt một đầu một thân máu, bao gồm từ thịt lưỡi chung ngã xuống dưới với Thanh Cùng cùng Dô Man hai người, vừa lúc quăng ngã ở Sa Mạc Hải Quỳ đầy đất nội tạng bên trong, bị kia gặp vào trước mặt tanh tuổi một hân, khống chế không được mà hoa hoa đại phun lên. Các ngươi không có việc gì đi. Lúc này chung quanh rơi dụng lửa trại đã sớm đã diệt, mọi người sôi nổi mở ra đèn tin, cũng bất chấp rơi sú. Vội vàng tiến lên xem xét hai người tình huống. Với thanh cùng cùng dô man chính là ở giữa không trung bị ném đến đầu choáng váng nao chướng, bất quá may mắn vẫn chưa bị thường, ngã xuống khi cũng vừa lúc bị trên mặt đất nội tạng nhục đoàn lót một chút. Phía trước bị sa mạc hải quỳ thịt cánh bao lấy ma đóa, ở thịt cánh đẻ xuống chặt đức tam căn sương sườn, hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, còn hảo triệu cảnh hành giải cứu đến mau, không có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu cảnh hành thích sạch sẽ. Không có trực tiếp dừng ở kia đầy đất hỗn độn bất kham huyết nhục bên trong, lấy niệm động lực từ bờ cắt chỗ sâu trong phiên một tầng sạch sẽ hạt cắt đi lên phô trên mặt đất, lúc này mới cùng Hạ Nhiên cùng nhau rơi xuống đất. Với thanh cùng vừa lúc ngã ở một cái thật lớn nửa trong suốt túi trạng nội tạng thượng, triệu cảnh hành ánh mắt rơi xuống kia đoàn trường một chiếc xe tải lớn lớn nhỏ nội tạng mặt trên, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hạ Nhiên cũng chú ý tới. Xuyên thấu qua kêu đoàn nội tạng bên ngoài bao vây một tầng nửa trong suốt dạng màng vật, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong có không ít hốn xoa thành một đoàn bạch cốt da lông linh tinh, này mười có chính là sa mạc hải quỳ dạ dày túi. Trên sa mạc thường xuyên khởi gió lốc, này phiến khe đã có thể tránh gió xa, bên trong lại có ốc đảo, khẳng định thường xuyên sẽ có biến dị động vật tiến vào khe. Nay chỉ thật lớn sa mạc hải quỳ phòng trừng liền cùng ôm cây lợi thỏ giống nhau, canh giữ ở khe cửa cốc. Có động vật trải qua thời điểm liền từ bờ cắt chui ra tới vụ mồi. Bất quá, dạ dày túi bên trong trừ bộ động vật thi cốt ở ngoài, còn có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến một cái đầu, mặt trên mang theo tóc đen, thực rõ ràng là nhân loại. Hạ nhiên lại mở ra một con đèn tin cường quang chiếu qua đi, triệu cảnh hành lấy niệm động lực xé rách cái kia thật lớn dạ dày túi, bên trong trồng chất thành sơn thi cốt bại lộ ở trong không khí. Một cổ so nội tạng còn muốn hơn người vài lần hư thối vị cùng toàn số vị tức khắc vỏ ra. Này dạ dày túi bên trong thi cốt có lớn có bé, cái dạng gì biến dị động vật đều có, xem số lượng có thể có thượng chăm chỉ, mặt trên đều bọc một tầng thạch trái cây giống nhau màu xanh lục chất nhầy, ước chừng là sa mạc hải quỷ tiêu hóa dịch, thập phần ghê tưởng. Sa mạc hải quỷ không có hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, dạ dày túi có chút thi thể tựa hồ là vừa mới nuốt vào đi còn tương đối hoàn chỉnh, chỉ là da bị ăn mòn một chút. Mà có chút đã lạ đến thảm không nỡ nhìn, chỉ còn lại có một đống biến thành hắc màu xanh lục lạn ra thịt nát, bộ xương nhưng thật ra sẽ không bị ăn mòn, còn bảo tồn đến rất hoàn chỉnh. Triệu cảnh hành to mày, từ kia một đống lớn thi cốt giữa, dùng niệm động lực đem chôn ở phía dưới kia cụ nhân loại thi thể treo không kéo đi lên. Hạ nhiên lấy nước trôi rất kia cổ thi thể thượng bao vây lấy tiêu hóa dịch cùng ố vật. Lộ ra một bộ nửa hư thối nhân thể, làn da đã bị tiêu hóa dịch hoàn toàn ăn mòn, phía dưới thịt xanh lẻ biến thành màu đen, chỉnh cổ thi thể không ra hình người, căn bản nhìn không ra nguyên bản bộ mặt. Nhưng là triệu cảnh hành vừa thấy người nọ trên người quần áo cùng mang theo trang bị, tức khắc hơi hơi thay đổi sắc mặt. Đây là ngươi phái tới kia đội người trí nhất. Hạ nhiên thử hỏi một câu. Này kéo mã đại sa mạc bên trong ở mặt thế phía trước cũng đã hẻo lánh ít dấu chân người. Mặc thế lúc sau tồn tại người cũng chưa nhiều ít, càng sẽ không có người ăn no căng tới loại địa phương quỷ quái hạt chuyển động. Chứ bỏ bọn họ ở ngoài, hẳn là sẽ không có những người khác xuất hiện ở cái này địa phương. Triệu cảnh hành gật gật đầu. Này phiến khe vị trí, đã thực tiếp cận hắn cuối cùng định vị đến vô tuyến điện tín hiệu địa phương. Người này chỉ sợ cũng là suy nghĩ muốn đi vào hoặc là rời đi khe thời điểm, bị sa mạc hải quỷ công kích. Lúc ấy bọn họ một đội tổng cộng có mười mấy người kia những người khác đâu? Triệu cảnh hành ở sa mạc hải quỳ dạ dày túi bên trong lại tinh tế tìm kiếm một lần, cũng mất công hắn khíu rắc cùng nhân loại không giống nhau, mới có thể đối kia hư thối tanh tuổi làm như không thấy. Những người khác đều thật sự chịu không nổi, xa xa trốn đến bên cạnh đi. Sa mạc hải quỳ dạ dày túi cũng chỉ có này một khối nhân loại thi thể, mặt khác đều là động vật. Như vậy, người này hẳn là cùng đội viên khác thất lạc. Mở ra hắn ba lô nhìn xem. Hạ nhiên chỉ chỉ kia cổ thi thể còn bối ở trên lưng lên núi bao, nói không chừng sẽ có manh mối. Lên núi bao vừa mở ra, bên trong xôn sao rơi rụng ra tới một đống đồ vật, đồ ăn, vũ khí, đèn tin, dây thừng, đều là giã ngoại sinh tồn chuẩn bị vật tư, tất cả đều phao đầy sa mạc hải quỳ tiêu hóa dịch, bị ăn mòn đến không thành bộ ráng. Bất quá trong đó có một cái phong kín trong suốt nán hóa pha lê hộp, hoàn toàn không có đã chịu ăn mòn, còn bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Hạ nhiên dùng thủy một hướng, bên trong đồ vật liền lộ ra tới. Là những cái đó thẻ che. Pha lê hộp trang, đúng là vẽ truyền thần trở về trên ảnh chụp quay chụp những cái đó tàn khuyết thẻ che, phía dưới còn sấn đề mềm. Xem ra cái này đội viên cũng biết chung nó quan trọng, liền dùng không dễ dàng đã chịu hư hao pha lê hộp phong kín bảo tồn lên. Mọi người thối lui đến rời xa sa mạc hải quỳ hài cốt địa phương. Có bao nhiêu năm khảo cổ kinh nghiệm dô man trên mặt cắt phô khai một chương nửa trong suốt đặc chế giấy bóng kính, mang lên bao tay, mở ra pha lê hộp đem bên trong những cái đó thẻ che thật cẩn thận mà kẹp ra tới, theo thứ tự đặt ở giấy bóng kính mặt trên nhất nhất triển khai. Thẻ tre cùng ảnh chụp bên trong quay chụp đại khái tương đồng, bất quá ở chỗ này có thể càng thêm tinh tưởng nhìn đến chúng nó tính chất. Lịch sử học giả với thanh cùng kẹp lên một mảnh thẻ che lấy kính lúc nhìn kỹ xem, nói Này phiến thẻ tre này đây hoàng ban trúc chế thành, loại này cây trúc chỉ sinh trưởng ở Tây Bắc, ở Trung Nguyên cùng Giang Nam khu vực nhìn không tới. Nói cách khác, này đó thẻ che hẳn là chính là ở Tây vực từ người viết xuống, mà không phải từ Trung Nguyên đưa tới Tây vực. Vô luận là ở thời Chiến Quốc Bảy Quốc, vẫn là ở Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc lúc sau Tần Quốc, bản đồ đều không có bao trùm cho tới hôm nay kéo mã đại sa mạc mặt trên tới. Ở thời Chiến Quốc đến Hán triều, Trên mảnh đất này có rất nhiều san sát tiểu quốc cùng dân tộc, có Tây vực 36 quốc nói đến. hơi Bắc một ít chính là Hung Nô, hướng Nam một chút có Nguyệt Thị, ô Tô Tôn, Khương, hướng Tây có danh Lâu Lan, từ từ. Thời chiến quốc còn không có phát minh giấy, chỉ có thể trúc phiến tới viết văn tự, mà này đó thẻ che thượng văn tự là tiểu triện, lúc ấy sử dụng tiểu triện làm thông dụng văn tự chỉ có tần quốc, này đó thẻ che không hề nghi ngờ là từ tần quốc người viết xuống dưới. Như vậy, chính là một cái gặp qua tang thi tần quốc người tới Tây Vực, hơn nữa dùng sinh trưởng ở chỗ này hoàng ban trúc chế lòng tin giản viết xuống về tang thi vi rút ghi lại. Phải biết rằng, hơn 2.000 năm trước thời đại, cùng hiện tại không phải một cái khái niệm, khi đó có thể đọc sách sẽ viết chữ người, hẳn là xem như ở xã hội giai tầng trung vị trí tương đối cao người. Thời chiến quốc, trung nguyên khu vực cùng Tây Vực cơ hồ không có gì lui tới. Như vậy một cái tần quốc người sẽ xa phó Tây Vực, hẳn là có đặc thù nguyên nhân. Như vậy, nguyên nhân này có thể hay không liền cùng tăng thi vi rút có quan hệ đâu. Nếu có thể biết bọn họ là ở nơi nào phát hiện này đó thẻ che thì tốt rồi. Dỗ man nhìn không được tự nhủ nói, nơi đó khẳng định còn có thể tìm được càng nhiều manh mối. Mọi người lại cẩn thận lật xem một lần cái kia đội viên ba lô, không có tìm được mặt khác ký lục linh tinh, người chết sẽ không mở miệng nói chuyện. Mà hiện tại mặt khác các đội viên lại rơi xuống không rõ. Từ từ hạ nhiên nhìn dưới chân bờ cát, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, đối triệu cảnh hành nói, đem kia trương thẻ che ảnh chụp cho ta xem. Triệu cảnh hành đem kia tờ giấy lấy ra tới cho nàng, hạ nhiên nhìn thoáng qua, liền mở miệng nói, cái này đội viên hẳn là từ khe bên trong ra tới, hoặc là nói, hắn khẳng định từng vào khe. Mọi người nghi hoặc mà nhìn nàng, vì cái gì? Hạ nhiên chỉ vào kia bức ảnh thượng, bay biện thẻ che chi gian khe hở, "Các ngươi xem, này đó thẻ che là đặt trên mặt đất quay chụp, nhìn ra được tới này, mặt đất không phải cùng bên ngoài sa mạc giống nhau màu vàng bờ cát, mà là thâm nhan sắc thổ địa." Tây Cách lạc nói khe bên trong có một mảnh ốc đảo, "Này đầy đất cắt vàng không có một ngọn cỏ đại sa mạc bên trong, có thể xuất hiện thổ địa địa phương, cũng chỉ có ốc đảo chung quanh." Nay liền Thuyết Minh, quay chụp này chương hình ảnh địa điểm rất có thể liền ở Úc đảo bên trong. Nàng cười cười, nếu các ngươi thân ở với một cái tương đối nguy hiểm hoàn cảnh chung, phát hiện một kiện như vậy quan trọng đồ vật, mà trên người vừa lúc có chụp ảnh thiết bị nói, sẽ như thế nào làm? Đương nhiên là vì bảo hiểm khởi kiến, chạy nhanh trước chụp được tới, nếu là thẻ che không cẩn thận ném nói, ít nhất còn có một phần hình ảnh tin tức ký lục A. nay liền đúng rồi. Hạ nhân nói, cho nên ta suy đoán. Bọn họ phát hiện này đó thẻ che địa phương, hẳn là cũng ở Úc Đảo. Mọi người vốn đang đều ở nghi hoặc, trước nay Đạm Mạc thanh lánh đến không giống trần thế người trong công tử, vì cái gì duy độc sẽ đối tuổi này nhẹ nhàng nữ hài tử tốt như vậy. Nay một đường đi tới, mới càng ngày càng nhìn ra hạ nhiên trừ bỏ một bộ tuyệt sắc khuôn mặt ở ngoài, vô luận là thực lực vẫn là đầu góc, đều có xuất sắc ưu tú Triệu cảnh hành khen ngợi mà sờ sờ hạ nhiên đầu tóc, chuyển hướng Tây cách lặc hỏi. Này khoe Úc đảo ngươi đi vào sao? Tây cách lạc lắc lắc đầu, không có đi đến bên trong. Nơi này là ta thật nhiều năm trước kia đã tới, khi đó ta trên người nước uống hết, ở Úc đảo bên cạnh bổ sung thủy lúc sau liền rời đi, chưa tiến vào. Úc đảo rất lớn, bên trong cây cối thực rậm rạp, nhìn không tới toàn bộ. Lúc này đã là nửa đêm thời gian, bên ngoài đại báo cắt ở quát hơn phân nửa cái ban đêm lúc sau, rốt cuộc ngừng. Tuy rằng trên bầu trời dày đặc thật dày mây đen vẫn là không có tan đi, nhưng đã mơ hồ có một chút ánh mặt trời, có thể thấy rõ chung quanh cảnh vật, không hề là một mảnh rỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh. Chúng ta nắm chặt thời gian đi vào. Triệu cảnh hành nói, chỉ tìm được này một cái đội viên thi thể, những người khác có còn khả năng tồn tại. Khe địa thế so thấp, ánh sáng thật sự quá mờ, từ cửa cốc nơi này xem đi xuống chỉ có thể nhìn đến một mảnh trùng trùng điệp điệp hắc ảnh. Phòng chừng là sinh trưởng đến thập phần sun xuê rừng tây, mặt khác liền cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này cũng là dựa vào được trời ưu ái chỗ chúng địa thế điều kiện, có thể tụ tập nước mưa, hơn nữa khả năng còn có ngầm thấm thủy linh tinh, mới có thể hình thành một mảnh quy mô lớn như vậy Úc đảo. Mọi người từ cửa cốc hướng Úc đảo phía dưới đi rồi một đoạn đường, nơi này địa thế gập ghềnh, nơi nơi đều là cục đá, gập ghềnh thật không tốt đi. Hạ nhiên lên tới không trung phát hiện cách đó không xa mặt đất như là bị tu chỉnh quá giống nhau, hình thành một cái bình thản con đường. Tiếp đón mọi người qua đi, Dô Man vừa thấy, liền rất khẳng định mà nói, đây là nhân công tu sửa ra tới con đường, từ con đường quy mô tới xem, cái này ốc đảo bên trong khẳng định có một đám số lượng tương đối lớn dân cư cư chú quá, hơn nữa là ở thật lâu trước kia. Nay Liên càng khẳng định Hạ Nhiên suy đoán, Hạ Nhiên đang muốn nói chuyện, khỏe mắt dư quang lại đột nhiên thấy, Nơi xa khe trung ốc đảo bên cạnh vị trí, không biết khi nào thế nhưng sáng lên một đoàn nho nhỏ ánh lửa, bay biện ra bình thường ngọn lửa kim hoàng sắc trong bóng đêm chợt lóe chợt lóe, có vẻ thập phần bắt mắt, nhưng là ở vào này phiến ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ đại mạc bên trong, lại vẫn cứ mang theo vài phần quỷ dị. Kia phê trong đội ngũ còn có người tồn tại sao? Mọi người cái thứ nhất phản ứng chính là hướng ánh lửa phương hướng chạy tới, bị hạ nhân cấp ngăn cản xuống dưới. Nàng hiện tại đối loại chuyện này đã có tính cảnh giác, lần trước ở miêu cưng núi sâu bên trong thời điểm, cũng là xa xa mà nhìn đến một đoàn như là ánh lửa giống nhau qua mang, kết quả bị hấp dẫn sau khi đi qua, liền rơi vào rồi một đám người mặt con nhện vây quanh chung. Từ từ, ta trước nhìn xem, nàng từ trong không gian lấy ra kính viễn vọng, điều đến tối cao bội số, hướng kia đoàn ánh lửa nhìn lại. Này vừa thấy dưới, tức khác làm nàng toàn thân một cái giật mình. Hàng khí lập tức mạo đi lên. Kia đoàn ánh lửa bên cạnh, có một cái màu trắng bóng người, bị lây động ánh lửa ánh đến có vài phần mông lung, xem không lớn rõ ràng. Nhưng nàng có thể khẳng định chính là, kia tuyệt đối không phải triệu cảnh hành phái ra đi kia phê trong đội ngũ người, bởi vì hắn trên người xuyên chính là một bộ to rộng cổ quái màu trắng quần áo, ít nhất là 2.000 năm trước kia Tây vực dân tộc trang phục hình thức. Một người xuất hiện tại đây loại hoang tàn vắng vẻ sa mạc chỗ sâu tròng còn ăn mặc loại này quần áo. Chẳng lẽ nói, đây là một cái hai ngàn năm trước người sao? Vẫn là nói, căn bản là không phải người. Triệu cảnh hành thấy hạ nhiên sắc mặt đột biến, hỏi, làm sao vậy? Hạ nhiên cầm trong tay kia giá kính viên vọng đưa cho hắn, chính ngươi xem. Triệu cảnh hành nhìn thoáng qua, hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra một loại kỳ quái thần sắc. Hạ nhiên từ trong không gian lại lấy ra một trận kính viễn vọng, lại lần nữa nhìn lại. Kết quả thình lình phát hiện, cái kia bạch tỷ hề nhân ảnh đã biến mất ở ánh lửa bên cạnh. Ngay sau đó, kính viễn vọng trong tầm nhìn một góc bạch tỷ hề hiện lên, thế nhưng gần gũi liền ở nàng trước người một bước địa phương. Hạ nhiên trái tim bỗng nhiên ngảy dựng, còn không có tới kịp buông kính viễn vọng, trước màn ảnh đoàn đột nhiên tôi sầm, lại là bị cái kia bạch tỷ hề nhân dùng tay cấp che thượng. Hạ nhiên không chút nghĩ ngợi, liên thủ chung kính viễn vọng đều không co buông xuống. Phất tay đó là một loạt băng nhận đối với trước người bắn nhanh đi ra ngoài. Thiểu nhiên! Đừng động thủ! Vang lên thế nhưng là triệu cảnh hành thanh âm, trong tầm nhìn đột nhiên sáng ngời, bạch y hề nhân đã buông ra hạ nhiên kính viên vọng, ngay sau đó hạ nhiên liền nghe thấy xoát xoát xoát một mảnh thanh âm, nàng những cái đó băng nhận toàn bộ bắn vào bờ cắt bên trong. Bên cạnh người vang lên một cái mang theo ý cười thanh âm, thanh thấu như nước, nhiên nhiên, cảnh hành, đã lâu không thấy. Hạ nhiên buông kính viết vọng, chớn mắt há hốc mồm mà xoay người nhìn lại. Trước mặt áo bào trắng thanh niên mang cười nhìn nàng, thủy ngân kính giống nhau sáng ngời mà nhìn không tới đế màu hổ phách nhạt đôi mắt, rối tung xuống dưới không làm bất luận cái gì trói buộc màu đen tóc dài. Một thân kiểu dáng kỳ dị cổ đại tây vượt dân tộc phong cách áo bào trắng, mặt trên ám theo phức tạp đồ đằng văn dạng, trên đầu còn mang theo thật dài màu trắng khăn trùng đầu. Vốn dĩ có chút kỳ dị quần áo mặc ở hắn trên người. Chỉ hiện ra một cổ độc đáo mà phong nhã dị tộc khí chất. Ngươi hạ nhiên trong lúc nhất thời ngây dại. Mặc tử khanh. Không nghĩ tới là ta đi. Mặc tử khanh cười nói, vốn là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi động thủ tốc độ thật sự quá nhanh. Hạ nhiên vẫn là có điểm phản ứng không kịp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Địa phương khác còn chưa tính, như vậy hung hiểm sa mạc chỗ sâu tròng, hắn một người chạy đến nơi đây mà tới nên sẽ không lại là bởi vì nhất thời hứng khởi đi. Ta đem Mạc Thế lúc sau hoa hạ đại bộ phận khu vực đều đi biến, nghĩ đến nhìn xem nguyên bản không có một ngọn cỏ sa mạc ở mạn Thế sẽ biến thành bộ dáng gì. Mạc Tử Khanh nuôn vai, có điểm thất vọng, cùng mạn Thế phía trước không sai biệt lắm, trừ bỏ nhiều mấy con quái vật bên ngoài, không thấy được cái gì kỳ dị cảnh tượng. Hạ nhiên! Mạc Tử Khanh lúc trước liền vì xem cái ánh huỳnh quang sứa, có thể từ thượng kinh căn cứ ngàn dặm xa xôi nói đi là đi chạy đến Nam Hải đi, hiện tại một người tới này đại sa mạc chỗ sâu trong tự nhiên cũng không kỳ quái. Người khác ở mặt thế nằm mơ đều muốn tìm cái an toàn địa phương trốn cả đời, hắn khét ngược, nơi nào nguy hiểm đi nơi nào, có thể một cái cánh tay chân nhi không ít mà sống đến bây giờ, không biết ông trời đến là nhiều bất công hắn. Nghe mặc tử khanh nói, hắn đã tiến kéo mã đại sa mạc hơn 10 ngày, bất quá này phiến khe Trung ốc đảo. Hắn chỉ là trước hạ nhiên một đám người mấy cái giờ đã đến giờ mà thôi, vừa rồi mới dừng lại tới dâng lên lửa trại tính toán nghỉ chân một chút, còn không có tiến vào ốc đảo chỗ sâu trong. Hắn cũng đụng phải cửa cốc kia chỉ sa mạc hải quỳ, hạ nhiên vốn dĩ nghi hoặc mặc tử khanh như thế nào có thể bình yên vô sự mà tiến vào khe, lúc này mới biết được, hắn là cái song hệ dị năng giả, một loại là một hệ, còn có một loại là cùng triệu cảnh hành tương tự nháy mắt di động. Vừa rồi hắn từ nơi xa Úc đảo bên cạnh lập tức đến hạ nhiên trước mặt, dùng chính là nháy mắt di động. Triệu cảnh hành thuấn di chỉ có thể tới hắn đi qua địa phương, hơn nữa cần thiết có xác định địa điểm, thuấn di khoảng cách có thể đạt tới mấy trăm km ở ngoài. Mà mặc tử khanh là có thể thuấn di đến hắn ánh mắt có thể đạt được địa phương, mặc kệ đi không đi qua, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn đến, hắn liền có thể thuấn di qua đi, bao gồm giữa không chung. Nay ở trình độ nhất định thượng so triệu cảnh hành thuấn di muốn phương tiện, nhưng là tương ứng mà cũng đã chịu rất nhiều hạn chế, thì như khoảng cách không thể qua xa, một khi đôi mắt nhìn không tới liền vô pháp thuấn di từ từ. Bất quá, này không hề nghi ngờ là gặp được nguy hiểm khi chạy trốn tốt nhất dùng dị năng, khó trách mặc tử khanh dám một mình khắp thiên hạ mà chạy, có loại này thuấn di năng lực, rất ít có cái gì hiểm cảnh có thể uy hiếp được đến hắn. Các người đâu? Mặc tử khanh hỏi. Tổng không phải là tới nơi này tuần trang mật lữ hành đi. Triệu cảnh hành đem thẻ che sự tình một năm một mười mà nói cho hắn. Mặc tử khanh nghe xong, cảm thấy hương thú. Nói như vậy, các ngươi là tới nơi này tìm tăng thi vi rút ngọn nguồn manh mối Nghe tới rất có ý tứ bộ dáng, ta cũng phải đi. Hạ nhiên, có mặc tử khanh ở, trong đội ngũ không khí lập tức trở nên sinh động lên. Những người khác không có việc gì căn bản không dám cùng triệu cảnh hành tùy tiện nói chuyện. Nhưng mặc tử khanh đại khái là trên thế giới này trừ bỏ hạ nhiên ở ngoài, duy nhất một cái có thể cùng triệu cảnh hành tự nhiên ở chung người. Hơn nữa đại khái cũng là trên thế giới này duy nhất một cái có thể tiếp cận hạ nhiên, triệu cảnh hành sẽ không ghen nam tính. Phía trước ở chúc mừng tiệc rượu thượng, mặc tử khanh cùng triệu cảnh hành nói chuyện phiếm thời điểm, nội dung cao thâm đến hạ nhiên một câu đều nghe không hiểu. Nhưng hiện tại hoàn cảnh không giống nhau. Mặc Tử Khanh cùng nàng loại này phàm nhân liêu đến cũng có thể thực hải, hắn có một loại ở nhân loại biểu đạt phương thức phía trên kỳ dị năng lực, phảng phất bất luận cái gì từ ngữ cùng câu ở hắn trong miệng, đều có thể bị tùy tâm sở dục mà thao túng điều tiết khống chế. Nói với hắn lời nói không giống như là nói chuyện, mà là siêu việt ngôn ngữ mặt giao lưu, lại không cảm thấy khiến người mệt mỏi. Chờ đoàn người tới ốc đảo bên cạnh thời điểm, đã là dạng sáng 4 giờ chung, sắc trời tờ mở sáng lên. Này phiến Úc đảo cảnh sát, cũng như là một chút mà bóc đi ban đêm che lấp màu đen màn lụa, dần dần hiển lộ ở mọi người trước mắt. Úc đảo tồn tại lịch sử quả nhiên đã rất dài, nơi này khí hậu cùng thổ chất quyết định không có khả năng sinh trưởng ra quá cao lớn che trời cự mục, nhưng trong rừng những cái đó cây cối rất nhiều đều có mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm thụ linh. Thân cây hình thái mạnh mẽ ràn ua, vô số tươi tốt tán cây đan treo ở bên nhau. Hình thành một mảnh kín không kẽ hở màu lục đậm lọc tre Bên ngoài ánh mặt trời vừa mới hơi lượng Vừa đi tiến này đen nghìn nghịt trong rừng cây mặt Phản phất lại về tới trong đêm tối giống nhau Tăng thi vi rút là thông qua đại khí cùng thủy khuếch tán Sa mạc bụng mưa xuống thưa thớt Đại khí trao đổi cũng không như vậy thường xuyên Nơi này tuy rằng có tăng thi vi rút tồn tại Nhưng những cái đó cây tối cùng miều cương núi sâu so sánh với Biến dị trình độ còn không tính rất lớn Đại đa số đều duy trì mặt thế trước kêu bình thường cây cối hình thái. Loại này đơn độc thành phiến ốc đảo bên trong, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện đại hình ăn thịt động vật. Đương nhiên, giống cửa cốc kia chỉ cực đại vô cùng sa mạc hải quỳ cái loại này biến dị động vật ngoại trừ. Khe bên trong là bốn phía cao trung gian thấp bồn trạng, chỉ có loại này địa hình mới có thể lưu lại giọt nước, hình thành ốc đảo. Hạ nhiên bay đến trời cao trung đi xuống quan sát liếc mắt một cái, quả nhiên. Bùn địa trung ương nhất là một mảnh diện tích tương đối lớn hồ nước, ở mờ mờ nắng sớm hạ cuộn sóng lân lân. Bởi vì là cơ hồ không lưu động nước lặng, này hồ nước thủy chất không phải thực hảo, bên trong khả năng sinh trưởng có đại lượng phù du thực vật cùng tạo loại, có vẻ xanh miết, không có thanh triệt hồ nước cái loại này trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Đi vào ốc đảo trong rừng cây mặt không lâu, mọi người liền ở một mảnh đất trống thượng phát hiện sinh quá lửa trại dấu vết, bên cạnh còn vứt bỏ một ít xé mở thực phẩm đóng gói túi cùng chống không đồ hộ hộ là không lâu trước kia lưu lại hẳn là chính là triệu cảnh hành phái tới kia đội người bọn họ quả nhiên từng vào này phía ốc đảo tại đây trung quanh tìm một vòng cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào ảnh chỉ là ở một mảnh tương đối lầy lội ở mức trên mặt đất phát hiện một chuôi đã có chút mơ hồ không rõ dấu chân này đó dấu chân đại khái là từ mười mấy người lưu lại nếu nhân sinh bệnh bị thương thời điểm Đi đường không xong, dấu chân tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn độn không đồng đều, nhưng này đó dấu chân hành tẩu quỹ đạo thập phần đều đều, bước khoảng thời gian đại khái tương đồng. Thuyết minh chi đội ngũ này đi vào nơi này thời điểm, thành viên vẫn là hoàn chỉnh, hơn nữa mọi người trạng thái tốt đẹp, cũng không có xuất hiện làm cho bọn họ mất đi liên lạc biên cố. Nhưng là, này đó dấu chân đều là hướng tới ốc đảo Trung ương phương hướng, cũng chính là hướng bên trong đi, trung quanh cũng không có đi ra dấu chân. Người tiến vào một cái xa lạ không biết địa phương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, từ tâm lý đi lên nói, vì an toàn khởi kiến, ra tới khi giống nhau đều sẽ lựa chọn đã đi qua đường cũ quay đầu phản hồi. Cửa cốc kia chỉ sa mạc hải quỷ trong bụng chỉ có một người thi thể, nơi này lại không có ra tới dấu chân, đã nói lên chi đội ngũ này rất có khả năng chỉ có cái kia bị ăn luôn đội viên ra ốc đảo, mà những người khác hiện tại còn đều ở ốc đảo chỗ sâu trong kia bọn họ hiện tại rốt cuộc cái dạng gì, còn có hay không tồn tại người. Triệu cảnh hành hơi hơi nhựu nhựu mày, tiếp tục hướng bên trong đi. Mọi người đều lại lần nữa nhích người, chỉ có Dô Man một người ngồi sồn cách đó không xa một mảnh bụi cây loạn bụi cỏ trung, hết sức chăm chú mà nhìn bên trong không biết thứ gì. Hạ Nhiên quay đầu nhìn lại, hỏi, làm sao vậy? Phát hiện cái gì? Các ngươi lại đây nhìn xem. Dô Man ánh mắt vẫn cứ không có từ bụi cỏ trung dịch hay. Mang theo một bộ có khảo cổ tân phát hiện khi quán có hưng phấn thần sắc, nơi này có một chỗ cổ đại lưu lại di tích. Mọi người vây qua đi, bị thấp thoáng ở trong bụi cỏ mặt, là một tòa đã đứt gãy thành mấy khối tàn phá tượng đá. Màu đen thạch mặt bị phong hóa ăn mòn đến thô ráp dặn nước, hoàn toàn thay đổi, không biết đã trải qua cỡ nào dài dòng thời gian. Mặt trên mọc đầy rêu xanh cùng cỏ dại, cũng mất công tượng đá này vật liệu đã cực hảo, mới không có hoàn toàn biến thành bột phấn cát bã. Dỗ man thật cẩn thận mà nhổ tượng đá chung quanh cỏ dại, đem mặt trên rêu xanh cẩn thận rửa sạch sạch sẽ, lộ ra tượng đá gương mặt thật tới. Đây là một người giống, so chân nhân còn muốn cao thượng nửa thức nhiều, điều khắc thủ pháp tục tẳng chất pháp, đường cong đơn giản, bất quá có vẻ sinh động như thật. Hình người có một chương nam tính mặt, trường dâu, trên đầu có búi tóc, trên người xuyên y phục là tây vực dân tộc trang phủ. Cùng mặc tử khanh trên người xuyên to rộng áo bào trăng có vài phần cùng loại, bất quá dị vực đặc sắc càng thêm tiên minh kỳ dị. Điều khác giả ở nó trên quần áo bỏ thêm rất nhiều văn dạng chi tiết, lấy tỏ vẻ quần áo hoa lệ, búi tóc, lô thai, cổ chờ trô đều có chứa chuỗi dài trang sức. Cổ đại Tây vực quốc gia bên trong, chỉ có một quốc gia chi vương mới có tư cách lập loại này tượng đá. Với thanh cùng nói, hơn nữa loại này thuần khiết màu đen vật liệu đá. Chỉ có ở mộ táng thời điểm mới có thể sử dụng, nơi này hẳn là nào đó tây vực tiểu quốc quốc vương vương mộ. Mọi người lại ở chung quanh cẩn thận tìm tìm, quả nhiên lại tìm được không ít bị mai một ở thật mạnh có cây cùng lá dụng chung đổ nát thê lương. Tuyệt đại đa số đều chỉ còn lại có trên mặt đất một chút dấu vết. Bất quá vẫn cứ có thể mơ hồ nhìn ra được, nơi này ở trăm ngàn năm trước đã từng từng có một tòa thậm chí một mảnh đại hình vật kiến trúc. Quy mô ở hôm nay cũng coi như được với là to lớn lớn mạnh. Này phiến di tích hẳn là chính là mộ cung trên mặt đất kiến trúc bộ phận, kiến trúc đàn sụp đổ biến mất lúc sau, cỏ cây từ kiến trúc phế tích thượng sinh trưởng ra tới, dần dần hình thành rừng cây, cắn nuốt ngày xưa Tây vực quốc gia cổ lưu lại di tích. Tần hán thời kỳ, Tây vực chư quốc sáng sát, phân tranh không thôi, một đám quốc gia cùng chính quyền ở Hoa Hạ Tây Bắc diện tích rộng lớn Đại Mạc Trung không ngừng mà quật khởi lại không ngừng mà không rơi xuống đi. Này phiến ốc đảo nếu ở lúc ấy liền tồn tại nói, có thể vì nhân loại cung cấp cũng đủ thủy thảo đồ ăn, ở nó chung quanh sát thật rất có thể tồn tại quá một quốc gia. Nơi này có một khối đoạn bia. Dỗ man lại ở một cây đại thụ dễ cây tri gian có phát hiện, trên bia còn có văn tự, nhưng là nàng có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu. Ta xem không hiểu. kia khối đoạn bia cũng là màu đen vật liệu đã chế thành. Mặt trên điêu khắc chữ viết cũng bị ăn mòn đến mơ hồ không rõ, bất quá rửa sạch rất bùn đất cùng rêu xanh lúc sau, mơ hồ còn có thể phân biệt ra một bộ phận. Dỗ man cùng với thanh cùng một cái là nhà khảo cổ học, một cái là lịch sử học giả, hai người đều không có gặp qua loại này quanh co khúc hiệu cùng ruột giống nhau văn tự, ai cũng không nhận biết viết chính là cái gì. Ta nhìn xem, mặc tử khanh đi qua đi, nhìn kia khối tàn bia liếc mắt một cái, liền đã mở miệng. Cái này quốc gia kêu hô duyên, tăng ở chỗ này chính là một vị hô duyên vương, niên đại ước chừng ở công nguyên trước 200 năm đến trước 190 năm. Mọi người tất cả đều giống xem quái vật giống nhau nhìn hắn. Hạ nhiên ngược lực nói, ngươi xem hiểu này quỷ vẽ bùa giống nhau sâu văn. Mặc tử khanh cười cười, lược hiểu. Ta thượng sơ trung nhàn dỗi không có việc gì làm thời điểm, nghiên cứu quá cổ đại hoa hạ các dân tộc lạ ngôn ngữ cùng văn tự, có chút còn đỉnh hảo ngoạn. Mọi người, phi người thay. Hạ nhiên lịch sử lão sư chết sớm, đối hoa hạ lịch sử cũng chưa nhiều ít hiểu biết, càng không biết Hô Duyên là cái cái gì quốc gia. Mặc tử khanh cho nàng làm phổ cập khoa học, Hô Duyên là công nguyên trước Tây vực một cái tiểu quốc, tồn tại không lâu sau, chỉ có 200 năm tả hữu, đổi quá mười mấy nhậm Hô Duyên vương, táng ở chỗ này chính là đếm ngược đệ tam nhậm, cũng là Hô Duyên nhất hương thịnh phồn vinh thời điểm. Hô Duyên chỗ sâu trong đại mạc bụng Rất ít cùng ngoại giới lui tới, ở chính sử thượng hiếm thấy ghi lại, ra sử thượng nhưng thật ra nghe đồn rất nhiều. Truyền thuyết cái này quốc gia bên trong nhiều cực kỳ người quỷ sĩ, âm dương thuật sư, nhưng ngự yêu tà, thông quỷ vực, bị Tây vực mặt khác quốc gia coi là mạ quốc. Dùng lúc ấy hoa hạ người cách nói, chính là quái lực loạn thần, đường ngang ngó tắt. Hô Duyên ở công nguyên trước 130 năm tả hữu bị Tây vực mặt khác quốc gia tiêu diệt, biến mất đến sạch sẽ. Trừ bỏ ra sử thượng một đống ly kỳ quỷ quyệt kỳ văn dị sự ở ngoài, không lưu lại nhiều ít đồ vật cấp sau lại nhà khảo cổ học. Triệu cảnh hành nhìn kia khối đoạn địa, sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Công nguyên trước 200 năm đến trước 190 năm. Đó là hắn vừa mới biến thành tang thi thời điểm. Ở cái kia niên đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đừng nhìn. Hạ nhân nói, chúng ta không phải tới tìm kiếm Tây vực lịch sử vẫn là trước tìm được những cái đó mất tích đội viên quan trọng. Mọi người cấp những cái đó tàn lưu mộ cung di tích, bao gồm đoạn bia cùng tượng đá toàn bộ trụ ảnh ký lục lúc sau, lúc này mới tiếp tục dọc theo những cái đó các đội viên giấu chân, tiếp tục hướng khe trung ương chỗ chúng trôi đi xuống đi. Lần này không đi ra bao lâu, giấu chân giấu vết liền chặt đứt, bởi vì, bọn họ trước mặt xuất hiện một mảnh đen như mực lục cú u đầm lầy. Nơi này đã thực tiếp cận ốc đảo trung ương hồ nước, Quá nhiều hồ nước tràn đầy đến trong rừng cây mặt tới, liền tích thành trong rừng đầm lầy. Đầm lầy trên mặt nước nổi lơ lửng như hồ lục bình, những cái đó dễ cây dây đằng, cành khô lá rụng linh tinh, ngâm mình ở vẩn đục lùng lục trong nước, đều đã biến thành màu đen hư thối, tràn ngập một cổ khó nghe mùi hôi thối. Dưới nước đen tối, tất cả đều là triển thành một đoàn đoàn lạn thảo nước bùn, vừa thấy làm người liền lông tóc dựng đứng, tổng cảm thấy bên trong cất giấu thứ gì sẽ từ bên trong bỏ ra tới. Dấu chân ở chỗ này không có dừng lại, biến mất ở trong nước, những cái đó các đội viên đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi vào đầm lầy, hẳn là bọn họ đi đến nơi này thời điểm, này phiến đầm lầy mực nước hẳn là còn không có tăng tới như vậy cao, là mấy ngày trước mới vừa chướng đi lên. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành có năng lực phi hành, mặc tử khanh có thể ở tán cây thượng nháy mắt di động, nhưng những người khác liền không này bản lĩnh. Chỉ có thể ở đầm lầy xuyên qua đi. Hạ nhiên từ trong không gian tìm một chương cục tẩy bệ ra tới, miễn cưỡng làm bảy người tê ở mặt trên, ở trên mặt nước hoa hành. Hạ nhiên càng là cảm thấy đầm lầy trong nước có cái gì quái vật cự trùng linh tinh sẽ đột nhiên chui ra tới, này dọc theo đường đi liền cố tình cái gì cũng chưa phát sinh, làm nàng tinh thần bạch bạch căng chặt nửa ngày. Ở đầm lầy đi qua hơn một giờ lúc sau, chung quanh rừng cây dần dần thưa thớt lên, cuối cùng biến mất. Mọi người rốt cuộc tới rồi hồ nước bên cạnh, nơi này có một mảnh hầu ngạn cao điểm, không có bị thủy bao phủ, có thể lên bờ chạm đất. Hạ nhiên kia trương cục tẩy bẹ vốn dĩ chỉ có thể ngồi bốn người, muốn tới hạ bảy người vẫn là khó khăn điểm. Mọi người theo thứ tự lên bờ thời điểm, cục tẩy bẹ không bảo trì cân bằng, toàn bộ một ai, lưu tại mặt sau ngô duyệt thân mình một nghiêng, dầm một tiếng ném tới đầm lầy trong nước. Cũng may hạ nhiên liền huyền phù ở trên không. Lập tức dùng dòng khí đem nàng từ trong nước kéo đi lên. Nô duyệt đầy người tất cả đều là lạn tào tào hắc màu xanh lục thảo diệp nước bùn linh tinh, chật vật bất ham, hơn nữa ngã xuống đi thời điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đầm lầy lại hắc lại xú nước bẩn sặc tới rồi, liên tiếp mà ho khan, mặt đều nhăn thành một đoàn. Không có việc gì đi. Hạ nhiên dùng trong không gian nước trong giúp nàng xúc rửa một chút, sau đó đem thủy bốc hơi rớt. Nô duyệt khụ đến nói không nên lời lời nói. Đối hạ nhiên cảm kích mà vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Mọi người nhìn về phía trước mặt này phiến lục doanh doanh hồ nước. Manh ngồi đến nơi đây liền chặt nước, những cái đó các đội viên rõ ràng là hướng hồ nước phương hướng đi, nhưng bọn họ hiện tại sẽ ở nơi nào đâu? Lại nên như thế nào tìm bọn họ? Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người dọc theo hầu ngạn bay một vòng, cũng không có nhìn thấy có người hoạt động quá dấu vết, bất quá cũng có thể là hồ nước mực nước so với trước cao. Đem dấu vết bao phủ. Đúng rồi, ngươi phía trước dùng để liên lạc bọn họ vô tuyến điện thiết bị đâu? Hạ nhiên hỏi triệu cảnh hành, nếu chúng ta đã cách bọn họ rất gần, lại lấy ra tới thử xem xem, nếu bọn họ vô tuyến điện thiết bị còn có thể dùng nói, nói không chừng có thể định vị được đến tín hiệu. Những cái đó các đội viên sử dụng vô tuyến điện thiết bị là triệu cảnh hành phía trước điện tử công ty nghiên cứu chế tạo ra tới độc nhất vô nhị sản phẩm. Tín hiệu xuyên thấu năng lực rất mạnh, chịu hoàn cảnh quay nhiễu tiểu, mấy trăm thậm chí hơn 1.000 km khoảng cách đều có thể sử dụng, có thể truyền lại văn tự, thanh âm cùng với hình ảnh tin tức. Phía trước kia trương thẻ che ảnh trụ, chính là đem quay chụp hình ảnh chuyển hóa thành điện tín hào truyền ra tới. Này đó thiết bị là dựa vào tin vận tác, đổi một lần tin có thể sử dụng một tháng thời gian, chỉ cần không có hoàn toàn hư rớt, liền có thể tìm thấy được tín hiệu. Triệu cảnh hành từ cùng này đó các đội viên mất đi liên hệ lúc sau, liền vẫn luôn đem vô tuyến điện thiết bị đặt ở hắn trong không gian mặt, không có lại lấy ra tới thử qua. Bị hạ nhiên vừa nhắc nhở, đang muốn từ không gian chung đem vô tuyến điện lấy ra tới, đột nhiên nghe được mặt sau chuyển đến một trận quái khang quái điều sắc nhọn tiếng cười. Ha ha ha! Mọi người đồng thời bỗng nhiên quay đầu lại nhìn lại, phát ra này quái dị tiếng cười, thế nhưng là đứng ở bọn họ mặt sau cùng nô duyệt. Nàng thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, kia trương thanh tu khuôn mặt thượng, lúc này khỏe miệng chiều hai bên độ cung vặn vẹo mà lược hai, nhìn mọi người, lộ ra một cái khoa trương đến thậm chí có chút khủng bố tươi cười, có vẻ cả khuôn mặt đều thay đổi hình. Cắc cắc cặc cặc lạc, này tiếng cười như là bị bóp giọng nói vọng lại, âm điệu cao đến thái quá, lại tiêm lại thế, cho dù tại đây ban ngày ban mặt, nghe qua đi cũng nói không nên lời quỷ dị khiếp người. Nháy mắt làm mọi người toàn thân lông tơ đều dựng lên A duyệt Cùng nhau tới đặng hiểu đào là ngô duyệt bạn tốt Vừa thấy nàng dáng vẻ này Bị sợ hãi Chính là đỉnh đầy người hết đợt này đến đợt khác nổi ra gà Đi lên bắt lấy cười quái dị Không ngừng ngô duyệt bả vai Vội vàng mà loạn trọng A duyệt Người làm sao vậy Ngô duyệt không có phản kháng Cũng cũng không có để ý tới đặng hiểu đào Nhưng kia sắc nhọn quỷ dị cười quái dị Thanh đột nhiên ngừng lại Nàng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn mọi người, trên mặt khoa trương tươi cười vẫn chưa thối lui, trong cổ họng lại lần nữa toát ra một cái đồng dạng tiêm tế đến khiếp người thanh âm, làn điệu cực kỳ cổ quái, nhưng lần này lại là ba chữ. Nó tới.